truy cập trang web tàu đi ở c r u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một vân n hậu thiên cùng tiểu sư đệ sư muội xe này tốc còn có thể nhanh hơn chút nữa sao minh mông thâm thúy thiên khung bên trên một viên ngôi sao màu vàng lấy làm mọi người mở mắt tốc độ tật tốc sẽ qua lưu xuống thật dài sáng sủa về bôi tầm mắt gần hơn đó là một đ o à n đường kính mười mấy triệu rực rỡ vàng rực bên trong bọc một chiếc tạo hình kỳ cổ hoa mỹ x e kéo mang theo đường hoàng hiển hách khí thế sẽ mở chân trời tạng lớn phụ vân đi nhanh như điện chớp trong nháy mắt đã làm ấ y trăm dặm có hơn đại sư tỷ xe này đã sớ Liên v dần dần không không xe kéo nội bộ tinh xảo bước rèm che bên trong ngồi ngay thẳng một vị tư thái cao to cao quý nhàn tính nữ tử thân thể đây đà dên ráng lòng dạ hơn người tuyết nghị ra thịt vô cùng mị màng tóc đen như mực cùng châu ánh sáng hòa lẫn ở giữa càng lộ vẻ quyến rũ nhiều vẻ u hắc đôi mắt đẹp trong suốt như nước biệt cụ chấn nhiếp nhân tâm vẻ vân mậu thiên cung đại tân sinh đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất t u y ế t băng tuyển tuổi nhỏ lúc đã bị t r ư ở n g giáo trí tôn trọng chúng thu nhập môn hạ tự mình dạy bảo nhân tâm tính cẩn thận trầm ồn thêm không mất a i hùng quyết đoán tu vi tinh xảo thiên phú tư chất có một không hai cùng thời sở hữu hạch tâm môn nhân đệ tử lại thêm lập xuống lớn nhỏ công lao vô số đã trở thành đời sau t r ư ở n g giáo chi vị mạnh mẽ cạnh tranh nhân tuyển ngay tại trước mấy ngày đang ra ngoài du lịch dò hỏi nơi nào đó xa cổ tiên nhân động phủ nàng đón được trường giáo sư tôn tin bí mật cấp cho đòi không dám thất lễ lúc này quên đi tất cả khởi hành vội vã chạy về ân chẳng lẽ là trong tông môn sẽ ra Bằng không sư tuyết ô không n dàng sẽ dễ bắt đ ầ dùng n cái à cấp bậc cao cho nhất báo động đ mời n h không nghe nhất phát sinh ự sự sự c có là à. kỳ quái, Tuyết nói nội ngoại đại tông môn gần gì băng tuyển nhẹ nhàng đốt v e tay ống tay háo một viên nho nhỏ màu máu đưa tin ngọc phủ đôi mắt đẹp ở giữa tràn đầy vẻ ngưng trọng chân mày to hơi cao lại thầm vận thiên cơ bí thuật suy tính chốc lát phản hồi trở về nhưng là một phiến hỗn độn mê man nửa điểm tin tức hữu dụng cũng không có tốt vào thời khắc này khoảng cách tông môn đạo tràng đã là không xa dùng không được bao lâu liền có thể gặp được sư tôn đến lúc tự nhiên có thể được biết chân tướng xe kéo ở trên trời một đường bay nhanh phía sau vẽ ra dài đến mấy trăm t r ư i n g ánh sáng d i ễ m v ệ đ u ô i đầu đỉnh là ưu ám m ê n h ngông thương minh hư không dưới chân mơ hồ có thể thấy được hôi mông m ô n g đại địa cấp tốc lui về phía sau âm u đầy t ử khí ngẫu nhiên có thể thấy được lẹ tẻ ốc đảo thành chỉ thoáng một cái đã qua bất quá thời khắc cơ phu toàn bộ đại địa đều đã biến mất ở sau người kỳ thực đó là một mảnh xung quanh mấy vạn dặm khổng lồ lục khối hơn nữa lục khối khu vực biên giới không trọn vẹn tồn hại cao thấp không đều không giống như là tự nhiên diễn hóa hình thành ngược lại giống như bị nào đó loại khủng bố sức mạnh to lớn mạnh mẽ sẽ rách vỡ nát bố trí tại trời sao minh ng dạng này hình thái khác nhau trôi lục khối số lượng nhiều đạt đến hàng ngàn hàng vạn nhiều như hàng hà x a số lớn nhất lục khối xung quanh hơn mười mấy triệu dặm nhỏ nhất bất quá hơn một mươi dặm lớn nhỏ chỉ có thể coi là trong hư không nổi lơ lửng tảng đá lớn đầu khó có thể đếm hết hư không lục khối bên trong tuyệt đại đa số đều là âm u đầy từ khí đất cằn sỏi đá chỉ có số ít phân diện tích đủ lớn lại quy tích vận hành tương đối vững vàng lục khối bên trên mới có thể hình thành so với ổn định đại khí âu dù khiến cho lục khối mặt ngoài hoàn cảnh thỏa mãn các loại sinh linh phồn diễn sinh sống nhu cầu cũng không biết lúc nào thiên đ i ệ này hoàn ngũ vô ngẩ tuyết băng tuyền đấy lòng yếu ớt thở dài tương truyền tại xa xôi được khó có thể khảo chứng thời đại thái cổ phương này thiên địa là một khối n g ê n mông diện tích được khó có thể tưởng tượng vô ngần đại lục trung linh dục tú sân xuyên tráng lệ sinh đẹp t u y ệ t trần các loại trong truyền thuyết thiên tài địa b ả o khắp nơi đều có vô số cường đại chim q u ý thu hiếm tùy ý có thể thấy được tuyệt đại thiên kiêu liên tiếp xuất hiện đó là một cái bất luận cái gì mở miệng đều không đủ lấy hình dung thuộc về tiên đạo văn minh hoàng kim kỷ nguyên đáng tiếp dạng này đ ề u tốt đẹp không tồn tại mãi không biết bắt đầu từ khi nào một vòng lại một vòng trọng tiếp lần lượt buông xuống vô số l mấy t canh giờ sau đó hoa lệ xe kéo cao tốc bay đến một mảnh xung quanh hơn ba vạn dặm cho đen lục hối nhẹ nhõm đi ngang qua hơn nửa lục địa đi tới tây nam khu vực một tòa đạm thanh sát hình như lưu ly bao trùm mấy trăm dặm đại trận màn sáng xuất hiện ở trong tầm mắt bên trong có thể thấy rõ ràng trên trăm tòa lớn nhỏ không đều phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần linh khí r ồ i r à o ngọn núi không ít tinh xào tuyệt luân lầu các đ ỉ n h đài cung thất đạo quan tại quần phong ở giữa chẳng chỉ có hứng thú phân bố hộ sơn đại trận bên trong sương trắng tràn ngập mắt thường có thể thấy linh khí như là sóng nước lưu động cổ thụ trọc trời nối liền không dứt thanh t u y ể n dốc rách tất cả thần tuấn phi phàm dị thú tại giữa rừng núi l u ẩ hiện ngậm linh chi bạch h ạ c tại trong mây xoay quanh bay lượn mây khói bốc lên hào quang sán lạc v có mảng lớn ốc đảo bình nguyên hồ nước sông n g ò i tồn tại số lượng rất nhiều thành trì thôn chấn tọa lạc ở giữa người ở cực kỳ sung xuê nơi này chính là vân ngộng thiên cung một chỗ so với làm trọng yếu phân viện cũng là tuyết băng tuyển cùng với mặt khác mấy vị thân cận sư mội trong ngày thường thành tu đạo tràng ở nơi này vân ngộng thiên cung không chế phạm vi thế lực tương đương diện tích danh nghĩa đương nhiên không chỉ chỗ này động tiên h phúc địa chỉ là nhân lấy nơi đây linh mạch quy mô tài nguyên sản xuất có hạn vô pháp dung nạp quá nhiều đệ tử tu luyện cần thiết vì vậy tông môn cao tầng chỉ có thể đem số lượng rất nhiều môn nhân phân tán an trí cùng loại kích thức đạo tràng phân viện còn có mấy mười nơi. đều là nằm ở quanh thân bất đồng hư không lục khối bên trên tại tài nguyên này thiếu thốn toàn bộ thời không đại thế giới đều ở đây gian nan rẽ rụa sống lại thời đại hầu như tất cả tông môn trường phái cùng thế gia đại tộc đều là tình huống như vậy hộ sơn đại trận càng ngày càng gần theo đằng trước lái xe thiếu nữ thuần thục đánh ra số đạo linh quyết đại trận màn sáng im lặng tách ra một cánh cửa xe kéo thẳng thắn nhảy vào trong đó mang theo lôi âm quần c u ộ n từ từ g i ả m tốc cuối cùng bình ổn đáp xuống tông môn chính điện trước g i đại quảng trường bên trên mắt thấy là đại sư tỷ sa giá quảng trường bên đang làm nhiệm vụ rất nhiều đê g i a đệ tử cùng đạo binh hộ vệ không người giá tuyết băng t u y ể n đơn giản gật đầu thăm hỏi d á n g đi nhẹ nhàng đi xuống xe kéo ngựa phong thẳng đến chính điện mà đi tông môn khu sau núi vực trung điệp trận pháp che đậy bên dưới bí điện bên trong vân mộng thiên cung đương đại trưởng giáo trí tôn mục danh o hoa ngồi ngay ngắn ở vân sàng bên trên quanh thân uy áp nghiêm nghị thân hình bị sáng lạn hào quang bao phủ vân khí lửa lờ lờ mờ thấy không rõ khuôn mặt tại nàng đối diện là một vị thiếu niên nhìn lên tới bất quá mười bốn mười lăm tuổi hình thể thân cao cũng đã không kém hơn nam tử trưởng thành bao nhiêu khiến cho rực rỡ quần tinh đều là ảm đạm phai mở dung nhàn Vũ không nói không nói, lúc này ở góc của hắn chỗ sâu một viên màu sắc cổ xưa sạc sỡ mơ hồ lộ ra hỗn độn chi khí hạt giống chính trôi nổi ở giữa chậm dai xoay chuyển lấy phía trên mơ hồ có thể thấy được vô số cổ xưa thương kém cỏi rồi lại tự nhiên mà thành hoa văn đại đạo trong lúc lơ đãng sẽ có từng k i a từng sợi xanh tím chi khí tự hạt giống mặt ngoài lan tràn ra thỉnh thoảng còn có từng ly từng tí thần bí thâm thúy huyền ảo không rõ đạo vận v ọ t tới lặng yên không một tiếng động cùng hắn dung nhập nhất thể tần mục lăng hiện tại đã biết được đây là đạn sinh tại hỗn độn trong hư không nào đó loại tiên tiên hồng mông linh căn chỉ là làm chính mình có ý thức nếm thử cùng hắn câu thông lúc rất ít có thể được đáp lại có lẽ là bởi vì hiện tại chính mình còn quá yếu duyên cớ tiếp trước lúc bệnh nặng ở giường linh hồn ý thức có thể may mắn xuyên toa thời không đi tới nơi này cái xa lạ đại thế giới có lẽ đều là bởi vì hắn nguyên nhân xem ra trong chỗ ưu minh thần bí vận mệnh đối với chính mình vẫn là không tệ lại có thể lấy phương thức như vậy một lần nữa mở ra một đoạn cuộc sống hoàn toàn mới thân thế của người lai lịch vô cùng lạ lùng nhớ lấy không cần đối với bất luận kẻ nào đề cập từ nay về sau người thân phận chính là bản tọa thân truyền đệ tử như thế nào mục danh hoa cuối cùng nói nàng có thể tìm được tần mục lăng cũng là bởi vì cơ duyên đúng dịp lại trả giá giá cực lớn đương nhiên cái này lời nói không cần thiết nói với ngoại nhân chính mình đáy lòng có mấy l i tốt tần mục lăng yên lặng mấy hơi thở khẽ gật đầu quá mức tốt bên ngoài vừa mới đạp lên bậc cấp tuyết băng tuyền lòng có cảm giác đột nhiên nâng lên c h á n liền thấy tông môn bầu trời phong vân biến ảo đẹp lạ thường cầu vồng màu vắt ngang chân trời vô lượng t ử khí kim hà giống như thiên hà chút xuống mà xuống thanh s ắ c khánh mây mui xe bao phủ khánh vân bên trên điểm điểm ánh vàng lấp lóe h u y ề n hóa ra vô số xa hoa tiên cung thắng cảnh hư ảnh to lớn tông môn trong đạo trường tiếng kinh hô liên tiếp hầu như tất cả giải lao đệ tử đều bị kinh động nhưng mà thiên địa dị tượng xuất hiện không có dấu hiệu nào biến mất cũng nhanh chóng vẹn vẹn duy trì liên tục hơn mười tức liền mai danh nhận tích liền t ự như khi trước tất cả chỉ là ảo giác tuyết băng thuyền chân mày to hơi cao chỉ phải tạm thời dập tắt chỗ co tâm tư xoay người vội vã rời đi bí điện trong mục danh hoa giọng nhu mỹ dễ nghe không nhanh không chậm vì sư sự, sự vụ bận rộn tự mình dạy bảo ngươi thời gian sẽ không quá nhiều cho nên chiếu cố nhiệm vụ của ngươi liền rơi trên người sư tỷ của ngươi nàng về sau sẽ chỉ điểm ngươi tu hành vô luận có gì nhu cầu ngươi chỉ quản tìm nàng mở miệng chính là tần mục lăng như trước gật đầu có thể sư tôn đệ tử trở về bí điện cửa đưa tin pháp trận hơi hơi tỏa ánh sáng vang lên đại sư tỉ tuyết băng tuyền thanh âm và nói lời nói đi mục danh o hoa phất phất tay triệt hồi trận pháp cấm chế rất nặng điện môn chậm rãi mở ra nương theo lấy d ê nghe hoàn bội tiếng lenken cao quý minh diễm tuyết băng tuyển chân thành đi vào đi tới gần hành lễ hỏi thăm dư quan g c ủ a khỏe mắt đảo qua tần mục lăng mặc dù cảm thấy vô cùng kinh ngạc nhưng cũng không có chủ động mở miệng hỏi tần mục lăng q u a y đầu nhìn nàng một cái mới tiến tới cô gái này tư thái thon dài mà không mất đây đà xinh đẹp so hiện tại chính mình đều muốn cao hơn một cái đầu khí tràng cương đại tối tăm đôi mắt đẹp tràn đầy khiến người hít thở không thông mị hoặc vị này trưởng giáo cũng không vòng vèo tử ngọc tay một chỉ từ nay về sau hắn chính là vị sư mới thu cuối cùng đệ tử ngươi tiểu sư đệ tại trong tông môn thân phận địa vị cùng ngươi tương đương dạy bảo hắn tu hành nhiệm vụ liền giao cho ngươi cái gì cái này tuyết băng tuyền hương miệng nhỏ bé trương trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy vẻ khó tin vân mộng thiên cung là một nhà thuần nữ tu đạo thống từ xa xôi khai phái tổ sư thời đại t r u y ề n thừa đến đến bây giờ đã đã trải qua mấy trăm đời trưởng giáo trong môn đều là cùng một mẫu nữ tử liền trương h e nói qua hữu chiêu thu nam tính đệ tử thiên lệ bây giờ lại muốn bởi vì trước mắt vị này thiếu niên thần bí mà thay đổi rồi không vậy hắn đến tột cùng có bối cảnh như thế nào lai lịch đáng giá sư tôn tổn hại môn quy làm r a dạng này không thể tầm thường so sánh quyết đoán sư tôn cái này sẽ hay không quá qua loa chút trong tông môn các trưởng lão lẽ nào sẽ đồng ý sao tuyết băng tuyền luyện chuyển hỏi chuyện này can hệ trọng đại cho dù là trưởng giáo trí tôn tự mình làm ra quyết định nếu là không có phi thường nguyên vẹn lý do tại tông môn cao tầng đều là khó kẻ dưới phục tùng việc này không cần lo lắng mục danh hoa không để bụng mà cười lấy đến tương lai các nàng biết được vì sư an bài sau sẽ chỉ nâng hai tay tán thành tuyệt không dị nghị vậy được rồi tuyết băng tuyền không nói cái gì nữa coi như thụ nhất sư tôn sùng ái tín nhiệm thân truyền đệ tử tương lai trưởng giáo chính mình cùng sư phụ lập trưởng quyền lợi vốn là hoàn toàn nhất trí tất nhiên mục doanh hoa d á m bên dưới dạng này quyết tâm tất nhiên sẽ có nó nguyên do về phần chỉ đạo tần mục lăng tu hành đây là phải có nghĩa thế giới này rất nhiều đạo thống thế lực lệ cũ làm trong môn trưởng giáo không quá nguyện ý quản s ự lúc từ tọa hạ thân truyền đệ tử hỗ trợ xử lý thường ngày tục vụ hoặc là đại sư truyền nghề đều thuộc về bình thường thao tác thầy trò hai người thương nghị hơn nửa canh giờ đem các loại tỉ mị công việc đều thảo luận rõ ràng sơn môn xuất hiện dị tượng tình huống cũng không có bỏ sót mục danh o hoa lúc này hạ phong khẩu lệnh nghiêm cấm tất cả môn nhân đệ tử thảo luận việc này người vi phạm trọng phạt được rồi v i sư còn muốn về tông môn trọng địa cùng các trưởng lão nghị sự mục lăng tạm thời liền giao cho ngươi về sau hắn tất cả chi phí đều đối chiếu tông môn hạch tâm đệ tử quy cách cấp cho mục danh o hoa cuối cùng nói lại dốc lòng dặn dò một hồi lúc này mới nhẹ lướt đi Chứ hai, nữ trang là không có khả năng nữ trang nữ là thần tình trầm ngưng tuyết băng tuyền dưới chân sinh rõ d á n g đi nhẹ nhàng tiến quân thần tốc trước cửa chính quảng trường d ư ờ n g trên lấy từng cục ba thước lớn nhỏ màu đen vẹt vông cứng rắn rắn chắc bằng thẳng n h ắ n bóng mười bậc mà lên rộng khoảng một t r ư ợ n g sơn đỏ môn hộ lúc này trình mở ra trạng thái trông rất sống động hồng màu đồng kỳ lân thần thú pho tượng phân loại cửa lớn hai bên bậc thang bên trên đứng hai hàng toàn thân đen kịp tay cầm trường kích đạo b ì n h khôi lỗi thủ vệ mỗi cái cao chừng hơn một triệu cao ngất như tùng sắt khí lạnh lẹo đập vào mặt hùng vĩ chủ điện bên trong đứng không ít đệ tử cao và ngày hôm nay tại sao tới đây rồi rộng lớn b à n sau hôm nay đang làm nhiệm vụ chấp sự trưởng lão đang thanh tra khoản g hơn mười bản thật dày sổ sách chất thành tiểu núi nhìn thấy tuyết băng tuyển vội vã và đi vào liền vội vàng đứng lên hỏi thăm tuyết băng tuyển xua xua tay không có chuyện khác ta phụng sư tôn mệnh tới lĩnh chút đồ vật nói đem đại biểu thân phận mình ngọc bài đưa tới tăng thêm trưởng giáo mục danh hoa ban cho lệnh p h ụ t í n vật còn có một miếng ghi chép tài nguyên danh sách ngọc giản chấp sự trưởng lão đoan chính thần sắc tiếp nhận khối kia tuyệt đẹp ngọc bài thuần thục đánh ra số đạo linh quyết ngọc bài bên trên phát sinh nhỏ nhẹ chiến minh toát ra chủ cho dù là trưởng giáo trí tôn thân truyền đệ tử muốn điều hành sử dụng tài nguyên cũng được theo quy củ tới gặp tín vật khám nghiệm không sai lầm chấp sự trưởng l a o thỏa mãn gật đầu phóng xuất linh thức bắt đầu kiểm tra trong ngọc giản nội dung nói đồ vật hơi nhiều ngài được chờ một lát ta c á i này làm cho các nàng đi làm tuyết băng t u y ể n khẽ vứt c ằ m bên cạnh hầu hạ lấy hai vị tạp dịch đệ tử vội vã rời tới ghế ngồi mời đại sư tỷ ngồi xuống lại dâng lên linh trà điểm tâm chấp sự trưởng lão lúc này phân phó tạch tâm đệ tử đãi ngộ tự nhiên là tương đương yêu lãi quần áo phát khí minh khí phụ trong n dược nguyên liệu h i trượng. Các lát i vụn v vật h một thêm không lên t đám màu xanh da trời đạo y pháp bảo tạp dịch đệ tử xếp thành hàng đi vào mỗi cái đệ tử trong tay đều bưng một con to lớn tinh xảo khay ngọc trong mâm chỉnh tề để từng cái hình thức khác nhau bình ngọc toàn bộ số lượng thêm lên có hơn hai trăm cái bên trong phong trang đều là bất đồng công hiệu đang ăn dược ngoài ra còn có gần trăm con to lớn gỗ lim dương gỗ hơn hai mươi con nửa người cao vỏ s ứ cũng bị tạp dịch các đệ tử lần lượt mang ra ngoài đàn miệng là thật dày dày rán còn rán phong đầu phụ triện phía trên có nhàn nhạt, nhạt linh quang t h i ề m động ở trong điện bày ra một mảng lớn trong vỏ phong trang chính là linh cựu c ư n g tương những thứ này đồ vật đều phải lấy pháp thuật tỉ mỉ phong tồn không để linh khí tiết ra ngoài để tuyết r á n ảnh hưởng công h khỏi h i ệ t u băng tuyền nhẹ nhàng đứng dậy từ trong mâm thuận tay cầm lên một cái bình ngọc mở đinh ố c nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc tán tràn ra tới bên trong là hai mươi k h ỏ a màu xanh nhạt thuần nguyên bổ khí đan khí tức t h u ầ n khiết phẩm chất thượng giai thuộc về trung t ầ n g các tu sĩ thường dùng tài nguyên tu luyện một trong ngoài ra còn có huyền nguyên sinh huyết đan hóa linh dưỡng thần đan bản chân cố linh đan đại đa số đều là hạch tâm đệ tử mới có tư cách hưởng dụng đến tốt đồ vật tuyết băng tuyền đem những tư nguyên này từng cái kiểm tra thực hư qua sau khi xác nhận không có sai lầm mới toàn bộ thu vào cổ tay trắng bên trên không gian nạp vòng tay trong mấy con chế tác khảo cứu sợi tơ vàng mây hương dương gỗ b à y trên b à n nắp dương đã khai mở bên trong phân biệt để một thanh huyền hắt liền vỏ trường kiếm hai đôi ngọc bội hai bộ linh quang lấp lóe thâm t ử sắc hoa mi váy còn có phụ triện hương nang đồ trang sức các loại v ậ t mỗi một dạng đều là luyện khí điện các trưởng l á o tỉ mỉ luyện chế linh khí sao sai rồi tuyết băng t u y ể n cao mày đem cái kia trang mặc áo vật cái dương đẩy trở về giải thích nói lần này không cần cầm nữ trang đi đổi hai bộ nam trang tới cái này Chấp sắc ngạc thần nhiên, sự trưởng lão đừng ạ i tiền tới bây giờ nhiên giáo cái sư sẽ trưởng thỉ, ta tử, trong tự thích tử, giáo trí tôn chúng cho không phòng kho pháp khí chỉ hợp cung có cũng có vân mộng nam quần nữ muốn nam trang làm cái gì. ra qua bây áo bị đệ đệ đ dự làm nói nam đệ tử liền trong tông môn nuôi nuốt t o a kỵ sùng vật cũng không có vài đầu công bình thường đương nhiên sẽ không chuẩn bị có đàn ông quần áo dụng cụ muốn cho nàng hiện tại liền cầm mấy bộ dùng chung nam trang đi ra thật đúng là làm không được tuyết băng tuyển phản ứng kịp cũng là đạo lý này bất quá có thể cho luyện khí điện các trưởng lao động thủ luyện chế mấy bộ a được ngược lại là được bất quá phải đợi lên một thời gian mới có thể làm xong Chấp sự trưởng lao nói. Thôi được, chuyện thôi nghĩ biện pháp tốt rồi. Tuyết tuyển đầu, thu hồi đồ vật, từ biệt trưởng lao quay người ly khai nhà kho khu, phong sự ngự trưởng ta tốt Tuyết tuyển gật vật, từ biệt trưởng rồi. người nói, này liền biện băng lao lao ly quay do đầu, đồ đẳng v ân mà đi. Ấn, ảnh n g u y ệ n phong kỳ nhã lan sư mọi xưa nay thích mặc nam trang ra cửa du lịch nàng nơi đó khẳng định có dự bị quần áo không như ta chịu cô này mượn mấy bộ tới cứu cấp tốt rồi đứng trên đám mây tuyết băng tuyển suy tư chốc lát đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lời nghĩ tới thích hợp biện pháp giải quyết là chỗ tốt so với dưới núi cái thôn kia rơi mạnh hơn nhiều đáng tiếc không được thanh tịnh sau này nhân quả thị phi chỉ sợ ít không được nằm trên ghế tần m ộ t lăng nhìn chân trời p h ù vân yên lặng nghĩ ngợi hắn giờ phút này đã và o ở đại sư tỷ đạo tràng tại một chỗ đẹp và t ĩ n h mịch lịch sự tao nhã trong đ ì n h viện khế tước trước mặt bàn đá bên trên bảy một đống sách quyển còn có ngọc giản đều là tuyết băng tuyển lấy tới nội dung bên trong bao hàm v à n diện thiên tượng địa lý phong thổ giả sử truyền thuyết ít hay biết đến các loại đều có liên quan đến để cho hắn có thể hiểu toàn diện quen thuộc cái này xa lạ to lớn thời không thế giới bốn vị bạch di thị nữ lẳng lặng đứng ở một bên đôi mắt linh động chúng nó cũng không người sống mà là các trưởng lão lấy bí pháp l u y ệ n chế một loại con dối hình người khôi lỗi linh trí không kém hơn người bình thường bao nhiêu thiếp thân hầu hạ chủ nhân sinh hoạt sinh hoạt thường ngày dùng tốt phi thường mấu chốt nhất là có thể cam đoan chủ nhân bất luận cái gì bí mật không tiết ra ngoài không đến mức phát sinh cái kia loại trong chúng ta ra một tên phản đồ sốt ruột sự t ì n h tại giai đoạn hiện nay biết được tần mục lăng tồn tại người càng thiếu càng tốt để tránh khỏi xảy ra bất chắc đây chính là tuyết băng tuyển dự định sau một lát sáng ờ i đội quang hạ xuống từ trên trời hiện ra một vị tay cầm bạch ngọc phất trần hoa thường như tuyết tuyệt đại mỹ nhân tóc mây cao vãn chân mày to nhẹ ngừng tinh xả thoải mái p h ậ p phồng duyên dáng đường cong tựa như trong tranh t h ầ n nữ sư tỷ ngươi trở về tần mục lăng đứng dậy nên đón tuyết băng t u y ề n mỉm cười gật đầu sờ đầu hắn một cái một lần nữa lôi kéo hắn tại trước bàn đá ngồi xuống đây là chuẩn bị cho ngươi tài nguyên tu luyện tuyết băng t u y ề n từ cổ tay trắng bên trên lấy xuống một con nạp vòng tay tự tay đeo ở tần mục lăng cổ tay bên trên toàn thời hạn ngạch độ đều ở trong này đương nhiên như là không đủ dùng lời nói chỉ q u ả n tìm ta mở miệng chính là tần mục lăng phóng suất linh t h c đơn giản điều tra trong né mắt nhẹ kẽ gật đầu số lượng không b t chưa đủ bộ phận ta mình có thể giải quyết đối với các tu sĩ mà nói tông môn phát những cái tia đồ vật đều có hạn lạnh căn bản không đắp sử dụng muốn nhiều tư nguyên hơn liền được tự nghĩ biện pháp vô luận là là tông môn làm c ô n g hiến đổi lấy tài nguyên hay là đi bên ngoài tìm t i ê n d u y ê n kinh thương việc buôn bán thậm chí là hãm hại lừa gạt giết người cướp của toàn xem chính ngươi bản lĩnh tuyết băng tuyền kinh ngạc nhìn hắn một cái sư tôn đã đã phân phó tại tiểu sư đệ tu vi của ngươi đầy đủ tự bảo vệ mình trước đó là không thể xuống núi muốn ra cửa du lịch chờ tương lai ngươi đánh thắng được sư tỷ rồi nói sau ta đương nhiên có thủ đoạn của mình về phần cụ thể tình hình nhất thời cũng không nói rõ ràng sau này ngươi sẽ biết tần mục lăng không muốn qua giải thích thêm tuyết băng tuyền cười cười vị này tân tấn tiểu sư đệ trên thân bí mật không ít sư tôn cũng không đề cập quá nhiều bất quá về sau ở chung thời gian rất dài chính mình luôn có một ngày sẽ biết rõ ràng vị đại sư này tỉ từ chính mình nạp vòng tay trong lấy ra một bộ huyền hắc hoa phục phóng tới bàn đá đã nói lấy trong phòng kho tạm thời không có nam đệ t ử pháp khí quần áo cung cấp bất quá tỉ tỉ ta trước đây luyện chế vài món nam t r a n g ngẫu nhiên ra cửa du lịch lúc dùng một chút ngươi lần này liền trước xuyên ta đi tần mục lăng đáp đáp một tiếng nâng lên quần áo xoay người đi vào nội thất bộ này hoa phục thủ pháp l u y ệ n chế cực kỳ dụng tâm nội ngoại quần áo đều có chuẩn bị bao quát buộc tóc tử ngọc quan dây dưa kim khảm ngọc đ a i lưng đáy giày băng tơ nhện mây dày cùng với kèm theo ngưng tâm an thần tích trần các loại hiệu năng ngọc bội quại sức đều không thiếu mùi thơm thoang thoảng quây q u ẩ n tựa hồ là nào đó loại không biết tên cực phẩm hơn hương chẳng qua là cho đại sư tỷ khí tức trên người có chút bất đồng bất quá chi tiết này bị tần m u ộ c lăng mang tính lựa chọn bỏ quên nàng không muốn nói thật lời nói mình bây giờ cũng không cần thiết suy cho cùng sau một lát một vị môi hồng răng trắng long trương phượng dung mạo mỹ thiếu niên lại xuất hiện tại tuyết băng tuyển trước mặt huyền đen dài bảo bên trên thêu tuyệt đẹp sợi tơ vàng vân vân nhàn nhạt, nhạt linh quang bao phủ thụy hà bước lên liền nàng thấy thoáng sợ run trong nháy mắt mới không để lại dấu vết rời ánh mắt nhìn lên tới thật không tệ nha tuyết băng tuyển chuyện cười ngâm ngâm mà nói y phục này quả nhiên thích hợp ngươi hơn về sau cứ như vậy m ặ c tốt rồi nhưng là tần mục lăng khe nhữ mày đưa lên một chút trên chân d à y sư tỷ ngươi cảm giác thật chặt mặc dù thân cao hình thể sắp xỉ nhưng là cô gái xương cốt các đốt ngón tay phổ biến không như nam tử như vậy to lớn vì vậy đối với mới vừa mặc cảm thấy thư thích nhỏ tại tần mục lăng mà nói tất nhiên không thể thích hợp cái này hả cũng không có gì tuyết băng tuyển vui vẻ không giảm chặt chút mới tốt nếu như quá thả lỏng ngược lại sẽ cảm giác không thoải mái không phải sao tuyết ầ ầ n lăng mục gật đ b â giờ lúc này, có này, đ n xuyên cũng là không là ệ rồi, cái kia còn có tư cách chọn chọn lựa lựa. tư Tuyết băng tuyển không phải không đề nghị qua để cho tần mục lăng tạm thời xuyên mấy ngày nữ trang ứng phó một lần ngược lại hắn cái này dùng nhan trị khí chất đội thành nữ trang sau thỏa thỏa mỹ nhân tuyệt sắc nửa điểm đều không thua tại môn nội những cái kia lấy lệ sắc chứ danh nữ đệ tử kết quả không cần phải nói bị hắn không chút do dự cự tuyệt nữ trang chỉ có linh lần cùng vô số lần phân biệt cho nên nữ trang là không có khả năng nữ trang đ ờ i này cũng không thể suy nghĩ một lần tuyết băng tuyển lại lấy ra một đạo xương mù ảnh mông lùng cái khăn che mặt cho hắn đeo lên giải thích nói đây là ta quá khứ ra cửa du lịch lúc chỗ mang về sau sẽ để lại cho ngươi dùng à như vậy thì an toàn hơn bộ dáng của ngươi hiện tại cũng không thể để cho ngoại nhân nhìn thấy đây cái khăn che mặt bên trên mang theo như có như không yếu ớt mùi thơm của cơ thể khiến cho người say sưa tốt rồi hiện tại sư tỷ dẫn ngươi đi xung quanh nhìn một chút quen thuộc một lần trong tông môn hoàn cảnh tuyết băng tuyển đ tu không không ôn muốn nói tại đại tân sinh đệ tử bên trong đại sư tỷ tu vi là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất liền liền tổ tiên đại đa số trưởng lão cũng có thiếu sót tại đây chỗ đạo chàng trong phát viện muốn tìm ra một cái thực lực thắng dễ dàng qua nàng còn thật không dễ dàng tự nhiên không cần lo lắng cái gì từ r bên, mắt mắt bên ngoài đ ế nhìn lên tới vân ngộng tiên cùng chỗ này đạo tràng phân viện tựa hồ không tính quá lớn hộ sơn đại trận bao dung phạm vi bất quá xung quanh mấy trăm dặm trên trăm ngọn núi địa bàn mà lấy b tu ấ linh linh tuyết q á nơi n à c băng tuyền cười nhẹ nhàng sáng lời ánh mắt nhìn chằm chằm tần mục lang thượng hạ quan sát không ngừng lúc đầu lấy tiểu sư đệ ngươi hạch tâm đệ tử thân phận cần phải vì ngươi đơn độc can bài một ngọn núi tiềm tu tuyết băng tuyền nhẹ nhàng vớt ve tần mục lang tay ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ mà nói chỉ là ngươi thân phận vô cùng mất cảm một khi để cho bên ngoài người biết được các loại các dạng phiền phức tất nhiên sẽ theo nhau mà tới để ngươi phiền muộn không thôi cho nên tại tu vi của ngươi đầy đủ mạnh trước đó liền trước ở tại động phủ của ta trong a hơn nữa ngươi còn phải tận khả năng dưới đất thấp điều hành sự không bước chân ra khỏi nhà nếu như về sau cần tại trong tông môn hành tấu lúc tốt nhất là tạm thời đổi bên trên nữ trang che giấu lấy pháp thuật đổi hình dáng tướng mạo để tránh khỏi bị người có quyết tâm nhận thấy được dị thường tần m ụ c lăng lưỡng lự một hồi miễn cưỡng gật đầu cứ việc tâm lý bên trên khó có thể tiếp thu bất quá đây là phải có nghĩa bằng không một cái thuần nữ tu trong tông môn đột nhiên xuất hiện một nam đệ tử là đầu heo đều sẽ phát giác có vấn đề v â nằm vùng nằm vùng mấy mấy không không đương nhiên vân mậu thiên cung đối ngoại bí mật mạng lưới tình báo lạc cũng sẽ không kém đi phàm là chuyển thừa đầy đủ đã lâu đạo thống thế lực tại phương diện này trình độ đều là tám lạng nửa cân tần mục lăng đưa mắt chung quanh từ ngọn phong cảnh xinh đẹp u i ệ t trần tư thế thụ dị ngọn núi từ trước mắt chậm dài xa qua căn cứ thượng cổ truyền thừa xuống tông môn quy củ phàm la có thể trở thành là hạch tâm đệ tử nhân vật đều có thể chia được một tòa đơn độc ngọn núi coi như chính mình dành riêng đạo tràng phúc đ ị a n ế u chỉ là nội môn đệ tử đó chính là mười mấy người ở chung một ngọn núi về phần đệ tử ngoại môn đãi ngộ liền thấp hơn căn bản không tư cách tại linh khí tương đối dư thừa ngọn núi bên trên quanh năm ở lại chỉ có thể ở dưới chân núi p h ụ đệ trong nhà tụ cư mỗi người một cái đơn độc tiểu đệ tử mà tạp dịch đệ tử thì chỉ có nhiều người chung chen một cái sân khổ bức đại ngộ ngoài ra tông môn tàng kinh điện nghị sự điện thiên công điện điện đan điện ngự đều ở vào bất đồng ngọn núi bên trên tăng thêm có chút thật quyền trưởng lão cùng nhóm chấp sự chỗ ở trên trăm ngọn núi cơ bản đều đã có chủ thân là vân ngộng thiên cung đại sư tỷ trưởng giáo trí tôn thân truyền đệ tử tuyết băng tuyển đương nhiên chiếm cứ tốt nhất địa bàn tại kéo dài quần sơn giữa khu vực nòng cốt cao nhất tùng nguy nga tòa kia tú phong chính là thuộc về của nàng tròn triệu cao ngất phong cảnh tuyến mỹ linh khí r ồ i r à o trình độ cũng vượt qua cái khác đạo tràng ngoài ra chỗ này đạo tràng trong phân viện còn cư trụ mặt khác tám vị hạch tâm đệ tử tăng thêm mấy trăm vị nội môn đệ tử một nhóm trưởng lao và các loại cấp bậc tổng quản chấp sự k á c cơ bản đều là thuộc về còn n g lại mấy ô n đệ tử có h vị à n người, g tạp sư tỷ động phụ vị trí cũng trục nhất tuyết minh bất quá bây giờ các nàng hoặc là bế quan tiềm tu hoặc là ra cửa du lịch không về vì vậy muốn đến nhà đến thăm đều chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói sư tôn từng có đề cập tiểu sư đệ ngươi đối với bản môn cấp độ nhập môn công pháp đều đã nắm giữ tuyết băng tuyền nghiêng đi chán ôn n g ô n n h u y ễ n ngữ nói hơn nữa ngươi tu luyện chính là bản môn thuần chính nhất đặt móng pháp môn trước mắt luyện khí cảnh đã đạt đến viên mãn sắp chính thức phá quan đặt chân ngộ huyền cảnh điều này hiển nhiên không nhất thời một ngày công lẽ nào đều là sư tôn tự mình truyền thụ chỉ điểm sao tần mục lăng do dự một lần đáp nói đúng vậy tại lên núi trước đó sư tôn đã đơn độc dạy ta ba năm trước đây vừa mới gặp phải ta lúc nàng liền muốn thu ta nhập môn là ta không đồng ý mới luôn luôn kéo tới hôm nay vừa vào tông môn sâu như biển loại này chuyển thừa thuế n g u y ệ t không to hơn của lâu đời thế lực nội bộ tất nhiên là đỉnh núi san sát phe phái rất nhiều trời mới biết nước bên trong rất sâu nếu như tần mục lăng quá sớm tiến nhập tông môn cao tầng ánh mắt sẽ phát sinh chút gì liền khó nói mục danh o hoa cũng không khả năng lúc lúc nhìn mình chằm chằm cho nên hắn mới không muốn quá sớm lên núi tổng yếu có tối thiểu sức tự vệ sau này hay nói tuyết băng tuyển ánh mắt chấp lên giọng nói hơi ý giận lẽ nào ngươi còn cảm thấy sư tị không bảo vệ được ngươi sao trong tông môn tư nguyên linh khí dồi dào cái gì tốt đồ vật cũng không thiếu chẳng phải là so ở tại dưới núi mạnh hơn nhiều. đúng rồi tiểu sư đệ ngươi đến tột u cùng là lai、like、lịch gì có thể đối với sư t ỷ nói một chút sao lấy tuyết băng tuyển vị đại sư này tỷ tu vi hiện tại cũng chỉ có thể nhìn ra tần mộc l ằ g trên thân khí vận nồng hậu bàng bạc được khó tin công đức kim quang phụ thân gần như thực chất hóa xanh tím chi khí cùng xung quanh hư không đạo vận mơ hồ sản sinh cộng minh liền chính cô ta đều xa k é m xa nhưng là tiểu sư đệ này hiện tại mới tu vi gì tại tu hành giới khí vận cao không tu vi nhất định cao nhưng tu vi cao khí vận khẳng định yếu không được coi như có tư cách đấu võ đời sau trưởng giáo trí tôn vị trí tuyết băng tuyển phóng nhãn toàn bộ vân n g thiên cung thượng h ạ muốn nói khí vận rõ ràng mạnh hơn nàng cao thủ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tần mục lăng khí vận hiện tại là có thể vượt xa nàng nếu như tương lai tu vi tăng lên nữa mấy cấp độ đây chẳng phải là liền sư tôn cùng mấy vị kia quanh năm ẩn tu không ra thái thượng trưởng lao thêm lên đều khó với tới rồi cũng có trách sư tôn nguyện ý đánh vỡ vân m ộ n g thiên cung từ trước tới giờ không tuyển nhận nam đệ tử thiết luật cô ý muốn thu hắn vào cửa tần mục lăng lắc đầu ta ngược lại là dám nói nhưng là sư tỷ ngươi dám nghe sao sư tôn từng có nghiêm lệnh phạm là muốn tìm tòi nghiên cứu ta thân thế lai lịch bất luận thân phận địa vị cao bao nhiêu đều trá bí mật loại này đồ vật người biết càng nhiều liền càng dễ dàng tiết lộ chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn cho nên mục doanh hoa mới quyết ý bất kể đại giới lính bảo an địa phương mật ngay cả mình thân truyền thủ đồ đều chưa từng tiết lộ đôi câu vài lời tuyết băng tuyển chân mày to cao lại trầm ngâm nói sư tôn quả thật có nói qua câu này lời nói cũng được vậy ta hiện tại liền không hỏi nhiều có lẽ nhất định phải chờ đến đem đến từ mình tiếp đảm nhiệm trưởng giáo c h i vị hoặc là tần mục lăng trưởng thành đến không kém hơn chính mình cấp độ sau mới có thể được biết bí mật của hắn suy nghĩ một chút tuyết băng tuyển tiếp tục nói lấy ngươi khủng bố khí vận cùng tư chất nguyên tiên chỉ dùng thời gian ba năm là có thể nhẹ nhõm xây xong luyện khí cảnh đợi được đột phá ngộ huyền cảnh về sau tiếp xuống ngưng đăng cảnh hóa anh cảnh thậm chí là chân nhân cảnh có lẽ cũng sẽ không tồn tại bất luận cái gì bình cảnh a chỉ cần tài nguyên còn đủ cần phải là chuyện đã rồi tần mục lăng cũng không che giấu điểm này tuyết băng tuyển thỏa mãn gật đầu vậy ngươi ngay tại sư tỷ trong động phủ đột phá a ta sẽ hộ pháp cho ngươi hơn nữa vì để tránh cho bị ngoại nhân nhận thấy được mánh khỏe tu luyện về sau công khóa chỉ đạo ta sẽ cân nhắc tận lực an bài tại ban đêm tiến hành ban ngày nghỉ ngơi buổi tối giảng bài đến bình minh ngươi cảm thấy thế nào tân mục lăng chương bốn kiếm tu vào đêm thời gian xa xôi thương minh hư không bên trên u á m hư không nhìn như không có vật gì kỳ thực không hiểm không hiểu không biết từ chỗ nào mà đến giữ giản cường phong không ngừng nghỉ chút nào đ ả o qua diện tích không gian còn có hung lệ khó lường tung tích phiêu hốt bất định vượt ngoại thiên ma hoành hành cho dù là tu sĩ cấp cao nếu là không có pháp bảo mạnh mẽ hộ thân đều không muốn ở nơi như thế này lại lâu từ độ cao này quan sát phía dưới vô số lớn nhỏ không đều hư không lục khối đã hóa thành điểm sáng nhàn nhạt, nhạt tựa như một chủ nhỏ bé tinh mang không có dấu hiệu nào số đạo mạnh mẽ vô cùng t h ầ n n i ệ m lạng yên b u n g xuống k h u ấ y động lên b ả n g bạc to lớn tới khó có thể tưởng tượng cơn bão năng lượng hầu như ảnh hưởng đến chung quanh hư không ổn định một mảnh xung quanh hơn mười t r ư ợ n g trắng đen x e n kẽ tràn ngập nồng đậm tử khí trận b à n từ từ hiện hiện n h ì n kỹ lại trận tiêu bản toàn thân đều là lấy không biết tên manh thu cốt hải hợp lại luyện hóa thành nhất trọng dày khoảng một tấc trắng bệnh hỏa diễm tại trận bàn mặt ngoài im lặng thiếu đốt mơ hồ có vô số đọc xả manh thu hư ảnh tại im lặng thiếu đốt mơ hồ có vô số đạo khí tức q u bí thân ảnh chư vị tình huống mới gì sao? Một cái khô gầy như quét toàn thân tản mát ra âm l á n h tối nghĩa khí tức hắc bảo lão giả thanh â m c h ầ m thấp hỏi thăm thật đáng tiếc không có khác một đạo khôi ngô như gấu khí tức hơi lộ ra cùng bạo thân ảnh đạo mạc trả lời còn lại những thân ảnh kia đều vẫn duy trì ế lặng h i ệ n nhiên đều là đồng dạng ý tứ hắc bảo lão giả đối với cái này trả lời rõ ràng không hài lòng trong thanh â m nhiều vẻ tức giận dòng dã hơn ba năm thời gian tiêu hao nhân lực vật lực tài nguyên vô số lại chính là kết quả như vậy ta có thể nói chư vị ngồi ở đây đều là một đám phế vật sao đạo thân ảnh kia cười lạnh một tiếng tây h u n h tất cả mọi người là dựa vào nghề này kiếm sống ai không biết ai đó. chính ngươi thật muốn có bản lĩnh đã sớm đem chuyện này viên mãn xinh đẹp làm xong hà tất tới tìm chúng ta cứu rút hắc bảo lão giả âm u mà nói đây cũng không phải là ta một nhà sự tình cái này thung lớn buôn bán không hoàn thành chúng ta cũng không cách nào hướng diêm phủ thánh ma cung bằng đàn dao vị kia lòng dạ độc các đại nhân vật cũng không giống như ta như vậy dễ nói chuyện nếu như chọc cho hắn không vui chỉ cần một câu hời hợt phân phó hạ xuống chư vị ngồi ở đây liền cùng các ngươi đồ tử đồ tôn toàn bộ đều phải chết sạch rồi câu này uy hiếp rõ ràng nổi lên chút tác dụng mọi người yên lạc một lát một cái thân thể khô k h t tướng mạo ngoan lệ tăng nhân sờ sờ nó môn do dự mà nói. Thế huynh, cũng không phải là chúng ta ý định có lệ hơn ba năm trước thủy nguyên tinh cung lại hiện ra dưới ánh mặt trời lúc nghe tin lập tức hành động chạy tới tìm cơ duyên mỏ tiện nghi đạo thống thế lực thật sự là nhiều lắm nhân vật lợi hại quá nhiều chúng ta chút người này có thể tế được cái gì chuyện một cái khác cánh tay trần trong tay vớt vớt một thanh đinh ba dạng pháp bảo đại hán ổ mồm mà nói thái cổ thánh nhân độ phủ bên trong tự nhiên là kỳ chân dị bảo vô số ai có bản lĩnh đều có thể đi giành giật một hồi khắc đồ vật coi như bỏ qua viên kia lấy cổ thánh máu tư dưỡng vô số nguyên hội sắp hóa hình tiên thiên hồng mông linh loại nhưng là tinh cung trong chân quý nhất một kiện khí vận trọng bảo. lúc trước thủy nguyên tinh cung chỗ sâu bùng nổ cái kia một trận huyết chiến cũng là bởi vì phát hiện viền kia ngâm tại ngàn lá công đ ứ c thanh l i ê n trong ao tiên thiên hồng mông linh loại mà lên là tranh đoạt hán quyền thuộc về rất nhiều siêu cấp đạo thống thế lực người cầm lái tại chỗ phản bội đánh lớn xuất thủ giết được đầu người c u ộ n c u ộ n máu chạy thành sông ở đó c h à n g kinh thiên động địa thảm l i ệ t huyết chiến bên trong c h ỉ ít hơn mười vị tu vi cái thế đại năng tại chỗ trọng thương thậm chí vẫn lạc k h ẩ n yếu con đầu v i ê n kia bản ở vào phong ấn dưới trạng thái tiên thiên hồng mông linh loại vậy mà tự ngủ say bên trong s ố n lại phá không bay đi không biết tung tích những cái kia trả giá đau đớn đại giới lại không thu hoạch được gì thế lực lớn cao tầng tự nhiên là không cam l ò n g nhao nhao khai xuất giải thưởng quý giá phát động vô số lực lượng cùng s i ê u toàn bộ thái hư tinh không thể phải tìm được tiên thiên hồng mông linh loại hạ lạc các đại nhân vật đều đã phản ứng kịp món trí bảo này thuộc về tại năm xưa vị kia viễn cổ đại năng chân tàng đến từ vô tận trong hỗn độn sinh trưởng nào đó loại tiên thiên hồng mông linh vật nền móng lai lịch không thể bảo là không kinh người tại đây tiên đạo văn minh tàn lủi hôm nay đừng nói tiên thiên hồng mông linh vật chính là những cái kia thiên địa khai ích chi sơ sinh ra sinh linh mạnh mẽ cùng thiên tài địa bảo đều đã tuyệt tích không nghĩ tới tại đây thủy nguyên tinh cung trong còn có thể tìm tới một viên vô luận người tu sĩ nào chiếm được hắn đều có thể thu được khó có thể đếm hết chỗ tốt thậm chí có thể dựa vào cái này một bước lên trời bước ra cái kia một bước m ấ u chốc nhất chư vị đạo hữu loại này trong truyền thuyết tiên thiên thần vật hơn phân nửa đều đã mở linh trí có thể hay không gặp phải toàn bằng duyên phận tạo hóa dạng này không đầu không đuôi tìm lung tung tìm trên trăm vạn năm cũng sẽ không có kết quả một cái hồng nhan tóc trắng lao hầu thở dài không làm sao được địa đạo hắc bảo lao giả lạnh giọng nói đừng kéo những thứ vô dụng này cầm vị đại nhân vật kia c h ỗ t ố t việc này không hoàn thành mọi người đều không có quả ngon để ăn cái kia tăng nhân nhịu nhữ mày có chút căm tức nói người muốn như thế nào cầm một chương trình cụ thể đi ra chúng ta nghe người đúng là thế là đám người này thấu tại một cái thấp giọng thương nghị lên nơi giữa sườn núi có thể thấy được một mảnh mười mẫu lớn nhỏ trong suốt thấy đáy hồ nước nhàn nhạt, nhạt linh vụ tại hồ mặt bên trên n ộ n ngạo bên hồ mấy con nửa người cao ba chân hai hai đỉnh đồng bày ra tại đỉnh đồng dưới đáy nóng rực linh diễm tiêu đốt bên dưới trong đỉnh đã bước lên đằng đằng nhật khí tuyết trắng nhắn nhủi cục thịt tại nồng nặc nước canh bên trong quần c ộ a lấy mơ hồ lộ ra kim mang hà o quang dị hương nồng nặc sông và m u ố i tần mục lăng bưng ngồi ở bên cạnh hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm đình đồng cách đó không xa là một đống lớn xốc x ế t l ô n g vũ về phần quanh thân những cái kia rất có linh tính chim bay cá nhảy lúc này tất cả đều trốn vào núi rừng chỗ sâu không thấy bóng dáng e sợ cho cùng đồng loại của bọn nó đồng dạng gặp đại sư tỷ độc thủ kiếp trước coi như đại ăn hàng đế quốc con dân đối với miệng bụng ham muốn có gần như cố chấp truy cầu gặp phải những thứ này chưa từng thấy qua dị thú phi cầm ph mùi vị như thế nào mắt thấy đại sư tỷ rất dễ nói chuyện dáng vẻ thế là tần mục lăng thử thăm dò đưa ra yêu cầu tuyết băng tuyển hơi lộ ra ngoài ý mớn có chút hăng hái đáp ứng thế là thì có trước mắt một màn này cái này xích vũ linh hạc xem như là tông môn đặc sản một trong ẩn chứa huyết khí linh nguyên tương đương dồi dào đại bổ tinh huyết t h ị tương đương non mỹ ngon tuyết băng tuyển t h ầ n sắc thoải mái mà k h ô n g chế được hỏa hậu cười yếu ớt đối với tần mục lăng nói ta năm đó còn là ngoại môn đệ từ lúc bởi vì thèm ăn nhóm cùng mấy người sư mội len lén làm thịt hai đầu để nướng lấy ăn kết quả bị sư tôn bắt tại trận chịu một trận cờ lê không nói còn tại dược viên trong làm nửa năm cu ly mới tính bỏ qua việc này tần mục lăng suy nghĩ một chút hỏi cái kia ta hẳn là sẽ không bị sư tôn như vậy trách phạt ta đương nhiên sẽ không tuyết băng tuyền khẳng định nói lòng nói lấy tiểu sư đ ệ ngươi thân phận đừng nói ăn vài đầu linh thú linh cầm coi như là càng chuyện gì quá phận chỉ sợ sư tôn được biết sau đều sẽ c i trừ cái kia có thể mỗi ngày ăn sao tần mục lăng đã xà tùy côn bên trên lúc này hỏi đương nhiên có thể chứ tuyết băng tuyển tiếu nhan khẽ biến t h ờ i có chút bận tâm nhìn chung quanh trong lòng không khỏi thay trong sơn môn những thứ này chim bay cá nhảy mặc n i ệ m một thanh thời khắc công phu đợi cho đỉnh đồng trong mỹ vị hỏa hậu đại thành tuyết băng tuyển lấy ra một bộ ngọc chất bộ đồ ăn múc tràn đầy một bát lớn bưng cho tiểu sư đệ đã sớm không kịp chờ đợi tần mục lăng nhặt lên cái t h ì a bắt đầu ăn luồn nghiến tươi mới nhiều nước cục thịt vào miệng tan đi răng gõ má lưu danh một cỗ tinh thuần hùng hậu n h i ệ t lưu quần c u ộ n trào vào trong bụng chật lại hướng về tứ chi kinh mạch bách hải quyết tán khiến cho da thịt của hắn phát hỏng mồ hôi đầm địa toàn thân hầu như có dài đến hơn nghìn trượng kiếm cầu vồng tự giữa không t r u n g tận tốc r ũ xuống lạnh thấu xương rét lạnh kiếm khí đánh mặt tới nương theo lấy một cái mát lạnh ôn nhu tựa như tiếng trời tiếng nói truyền lọt vào trong hai đại sư tỷ người đây là đang làm gì thế đâu không đợi tần mục lăng lên tiếng kiếm quang tán đi trước mắt xuất hiện một vị anh khí bừng bừng tình trang thiếu nữ dáng người lá lướt giống như trích tiên lâm trần ô đen như mực tóc dài dối tung trên vai sau chân mày to con con linh động đôi mắt đẹp rực rỡ như sao mũi quỳnh đĩnh kiều môi anh đào trong suốt nàng một mắt liền liếc thấy tần mục lăng thần tình đột nhiên thay đổi người là người là hả ngươi ngươi lại còn mặc quần áo của ta bao hàm sát khí lạnh lẽo kiếm y trong nháy mắt bao phủ tần mục lăng t r ư ơ n g năm con đường lựa chọn kiếm bạt n ỗ trương rằng có rất nhanh liền ngừng phê bình có tuyết băng tuyển vị đại sư này t ỷ tại tần mục lăng đương nhiên sẽ không chịu ủy khuất gì l á p đ ặ c mấy lời liền để vị này tam sư t h kỳ nhã lan cảm xúc yên tĩnh lại thế là bên hồ nướng thị n h y ế n biến thành ba người cùng nhau tham dự đại sư tỷ ngươi lần trước tìm ta mượn y phục ta còn tưởng rằng là chính ngươi muốn dùng đâu chưa từng nghĩ lại là chuẩn bị cho tiểu gia hòa này thật là kỳ nhã lan ngồi ngay ngắn trên bộ đoàn xinh đẹp, thân thể mềm trắng nhạt môi anh đào nhẹ nhàng uống lấy trong bát ấm áp nước canh vẫn có chút không vui đoán trách không có biện pháp ai bảo trong tông môn căn bản cũng không có chuẩn bị nam đệ tử quần áo pháp khí đâu chúng ta tiểu sư đệ lại không nguyện ý đội nữ trang cũng chỉ có thể cầm ngươi mau cứu cấp á tuyết băng tuyển cười dài nói k ỳ nhã lan hung h ă n g trắng bên cạnh im lặng không lên tiếng tần mộc lăng một mắt chính mình tiếp thân quần áo bây giờ lại xuyên ở một cái nam tử trên thân cho cảm thụ của nàng thật sự là có chút khó chịu bất quá vị tiểu sư đệ này dáng dấp vẫn là thật không tệ nhìn nhiều vài lần tâm lý bên trên cảm giác tựa hồ cũng không phải tràn ghét như vậy. tần mục lăng túi đầu yên lặng đối phó lấy trong bát tươi đẹp nước c à n h ngẫu nhiên len lén liếc một mắt bên cạnh nấu sôi đình đồng bên trong mỹ vị còn rất nhiều ân ăn trong bát nhìn trong nổi đây tựa hồ là thân là nam bản tính của con người hắn lại cực nhanh nhìn lướt qua đối diện kỳ nhã lan vị này sở trường về kiếm tu chi đạo tam sư tỷ luận dung nhan trị cùng tuyết băng tuyển không lẫn nhau thượng hạng chỉ là của nàng khí độ phong nghi càng lộ vẽ sắc bén sắc bén kiếm vô hình ý đạo vận quanh quần quanh người hẳn khí bức người như có như không kiếm minh vọng lại tại thần n i ệ m trình độ nếu như tu vi hơi thấp người nhìn chăm chăm nàng nhìn nhiều vài lần cũng đại sư tỷ tuyết băng tuyển khí chất liền có vẻ ôn hòa bao dung nhiều ánh sáng nghi t h u ộ c mục ung dung đại khí tựa như giao chỉ tiền hữu cơ cao quý minh diễm nhìn đến lệnh lòng người gãy mang theo đoạn p h ư n g diện hai vị sư tỷ cũng là cân sức ngang tài bất quá như phải cẩn thận phân biệt kỳ nhã lan ngực cùng mông tuyến càng lộ vẻ nguy nga hùng hồn ngạo thị bệ thư lơ đãng vặn v è o ở giữa cái kia phong cảnh quá dễ dàng làm cho lòng người nhảy mất thăng bằng nói lên tới ta thật sự là có chút không rõ sư tôn nàng rốt cuộc tính thế nào như vậy không hợp quy củ phá vỡ truyền thống cách làm trong tông môn những trưởng lão kia sẽ đáp ứng không kỳ nhã lan chân mày to cho dù là tần mục lăng tư chất cực kỳ xuất sắc có thể là đối với vân mộng thiên cung thế lực như vậy mà nói cái gọi là thiên tài mầm cũng không tính là gì tư nguyên khan hiếm mỗi tông môn mở rộng ra sân môn quản g thu môn đồ thời khắc không biết có bao nhiêu tinh anh mộ danh mà đến nghị trăm phương ngàn kế muốn chen vào tông môn dù là làm tên tạp dịch đệ tử đều cam tâm tình nguyện tuyết băng tuyền cười cười sư tôn d á m làm như vậy tự nhiên có đạo lý của nàng hơn nữa sư mọi ngươi suốt ngày say đắm ở kiếm đạo đối với việc không quan tâm chút nào nếu là ngươi có thể thoáng hiểu chút thiên cơ thuật số tri đạo có lẽ là có thể nhìn ra mấy phần đầu mối ký nhã lan vừa ng ta không sao học cái kia đồ vật làm gì quá mệt mỏi cũng quá phiền phức sư tỷ ngươi nhìn ra cái gì theo ta nói thẳng thôi tuyết băng tuyền nhìn một chút tần mục lăng hơi chần chờ liền bắt đầu lấy thần n i ệ m cùng sư mộ i giao lưu mặc dù tiểu sư đệ d á n g dấp tính tình rất thảo vui bất quá cuối cùng là nam nhân bình thường là lấy nữ tử giữa có chút tư mật chủ đề ngay trước mặt hắn đúng là vẫn còn không tốt đàm luận tần mục lăng như trước không ra cắm đầu ăn nguồn b ế n thật tình không biết thức hải chỗ sâu viên tia thần bí chủng tử trận chấn động một lần một luồng huyền rượu khó giải thích không thể gọi tên khí tức phát ra nhỏ bẽ linh cơ lặ bao phủ xung quanh hơn một t r ư i n g không gian bên dưới trong nháy mắt hai vị sư tỷ hưng phấn tiếng thảo luận liền truyền vào trong đầu tần mục lăng đáy mắt hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra kinh ngạc đây rốt cuộc là một kiện như thế nào trí bảo lại còn có diệu dụng như vậy cái kia nếu như tự mình nghĩ nhìn trộm có chút không thể miêu tả hình tượng chẳng phải là cũng có thể bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng kịp nỗ lực bóp tắt những cái kia không để lại ý niệm dù là trời sập xuống bí mật này cũng là không thể để cho bên cạnh người biết được bằng không đảm bảo không cho phép hai vị sư tỷ khiếp sợ xấu hổ và giận dữ dư, sẽ liên thủ lại đem chính mình giết người diệt khẩu Tuyết băng tuyển c ù n g kỳ không k nhã làn có thể không ngờ thể có tới, tu vi é may x các nàng tiểu sư đệ v ậ loại này m giữ bực n lúng túng tình hình không có duy trì liên tục bao lâu làm kỳ nhã lan lần thứ hai mở miệng nói chuyện lúc thần xác giọng nói đã nhu hòa rất nhiều tiểu sư đệ đã ngơi chẳng mấy chốc sẽ đột phá ngộ hoàn cảnh như vậy liên quan tới sau này tu hành đường lựa chọn thế nào ngươi có quyết định không có muốn hay không đi theo sư tỷ nghiên cứu sâu kiếm tu chi đạo tuyết băng tuyển bổ sung nói tại tông môn đại tân sinh hạch o tâm đệ tử bên trong n g ư ơ i tam sư tỷ kiếm đạo tạo nghệ là xuất sắc nhất liền ta tại phương diện này đều không kịp nàng làm người dẫn đường cho người dư giả tần mục lăng suy nghĩ một chút hỏi ta mới vào tông môn rất nhiều chuyện đều còn không hiểu nhiều lắm hai vị sư tỷ có thể hay không nói một chút chúng ta vân mộng thiên cung truyền t h ư ờ mạnh mẽ nhất trường phái là cái gì tuyết băng tuyển liền nói liên tục bản thời không tông môn đạo thống lãnh đời hà môn tiên triều thần quốc vô số kể chỉ cần là đạt được kích thước nhất định thể lượng thế lực hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút bí kí ở môn bản lĩnh xuất chúng kiếm tu pháp tu thể tu khí nói trận đạo đa n đạo phong thủy khăm dư thiên cơ thuật số phụ triện khôi lỗi m ả n h phân lên sợ không phải có hàng trăm hàng ngàn loại chi nhánh truyền thừa lý luận bên trên mỗi một con đường đi đến mức tận cùng đều tồn tại chứng đạo trường xanh cực lạc tiêu giao khả năng đương nhiên trên thực tế có thể hay không đạt được liền không nói được rồi cũng có số ít nội tình có thể hay không đạt được liền không nói được rồi có được số lượng cao đệ tử m ô n nhân cao giai cường giả liên tiếp xuất hiện thuộc về bản thời không sinh thái liên đỉnh phong siêu nhiên tồn tại mấy vạn năm trước vân mộng thiên cung là thuộc về loại này siêu cấp thế lực chỉ nhân về sau có chút không muốn người biết biến cố gần một nửa thái thượng trưởng lao vất lạc tăng thêm c h ấ n áp khí vận vài món trọng bảo đánh rơi bên ngoài mới khiến cho tông môn thực lực đ ạ i ngã danh vọng ảnh hưởng đã không lớn bằng lúc trước đến bây giờ vẹn vẹn to hơn của phổ thông tông môn hơi mạnh một đường là cái này không ít quá khứ cùng vân mộng thiên cung có đụng trạm thù á n đạo thống thế lực đã dục dịch lúc không có ai sâu chối cấu kết nỗ lực tìm kiếm cơ hội thích hợp lần thứ hai hung hăng chèn ép suy yếu một lần cái này ngày xưa lao đối đầu tốt nhất là để cho nó triệt để suy sụp không còn có xoay người quật khởi cơ hội nếu như loại này lệnh người lo lắng tình thế vô pháp đạt được như chuyện có lẽ chắc chắn năm sau đó vân mộng tiên cung thật sẽ tao nộ g khó lường h o ạ người n tam sư tỷ là kiếm tu còn ở bế quan nhị sư tỷ sở trường về trận đạo ra ngoài vân du chưa về tứ sư tỷ là thể tu tuyết băng tuyển kiên nhận nói rõ nàng mình a m hiệu đàn đạo ngoài ra tại thiên cơ thuật số lĩnh vực cũng có chỗ đọc lựa chỉ cần tần mục lăng làm ra phương diện này lựa ch các nàng đều có thể gánh vác dạy bảo trách trường giáo mục danh hoa qua lại chỉ thu bốn vị thân truyền đệ tử nếu như tần mục lăng quyết ý lựa chọn khác truyền thừa trường phái vậy sau này cũng chỉ có thể cầu trợ ở cái khác hạch tâm t r ư ở n g lão hoặc là đệ tử tông môn bên trong chung với trường giáo thế lực mặc dù không í t bất quá nếu thật như vậy làm lời nói không thể nghi ngờ sẽ gia tăng rồi tần mục lăng bại lộ phiêu lưu tần mục lăng gật đầu ta hiện tại tu vi còn thấp không cần thiết mơ tưởng xa vời liền trước đi theo bốn vị sư tỷ tu hành a chờ sau này tu vi lên rồi lại nói cái khác truyền tuần việt về siêu anh hùng tôn minh cái chính nghĩa và đạo đức chương sáu đánh lén ban đêm Phượng、Cà、Phong,、đại、sư băng tuyển đạo tràng. Ca đạo đại tỷ tuyết lúc này đã là bóng đêm thâm trầm xa hoa lãng phí tinh xảo trong nhà gian phòng bốn phía đã bị p h á p trận phong tỏa nghiêm mật hơn nữa tuyết băng tuyển ở tiểu viện thì ở cách vách nếu như phát sinh có chút ngoài ý muốn có thể ngay đầu tiên chạy tới trợ rút bảo đảm vạn vô nhất thất nơi đây vốn là thân cận tuyết băng hoàn một tên nội môn đệ t ử ở bây giờ vì an trí tần mục l ă n g đối phương trụ sở đã bị điều chỉnh đến nơi khác trong nhà tương đương vắng vẻ trừ bốn người n g ẫ khối lỗi lại không có khác nhà hoàn tôi tớ là bảo mật bất kỳ cái gì cùng tần mục lăng chuyện có liên quan đến tuyết băng tuyển đều là tận lực tự thân vận động không tha thứ người khác đ h n g tay rộng rãi trong phòng ngủ mùi thơm tràn ngập cầm mạn rủ xuống rộng lớn t h e o trên giường loan phượng t h e o văn trong áo ngủi bằng gấm tần mục lăng nhìn lên tới chính đang nhắm mắt ngủ say kỳ thực chính ngưng thần cùng trong óc viên n g kia thần bí hạt giống yên lặng câu thông lấy trong truyền thuyết tiên thiên hồng mông linh căn sao chỉ là không rõ ràng thuộc về cái kia một loại hơn nữa nhìn trước mắt lên vẫn chỉ là một hạt giống cũng không biết lúc nào mới sẽ bắt đầu nảy mầm trưởng thành tần mục lăng nghĩ ngợi hồi tưởng lên tiếp trước lúc có chút ký ức thí như cây quả nhân sâm phù đều thuộc về hồng mông bên trong sinh ra tiên tiên t h ầ n vật mỗi một loại đều thanh danh hiền hách có vô thượng diệu dụng nhất là hỗn độn thanh l i ê n càng được công nhận tiên tiên linh căn đứng đầu thức h ả i chỗ sâu nhàn nhạt xanh tím vân khí lợn lờ thần bí hạt giống nhẹ nhàng trôi nổi lấy mặt ngoài vô số huyền ảo đạo ngân từng luồng màu hỗn độn thâm thúy u mang lấp lòe không ngừng lưu chuyển hoặc bắt linh động bên trong lộ ra cổ xưa tàng thường tịch liêu cao xà khí tức uy nghiêm tầm nhỏ bé tinh huy nhẹ nhàng rơi vòng quanh hạt giống bay lượn xoay quanh chóc lát liền im lặng cùng óc của mình hòa làm một thể. Ấm áp. Thư t cái hạt h giống này đã có như thế diệu dụng dù là mỗi lần mức độ rất nhỏ nhưng là chỉ phải kiên trì bền bỉ tích cắt thanh tháp thân hồn của mình bản nguyên tất nhiên sẽ cường đại đến ngạo thế hoàn vũ cấp độ s á t vách đại sư tỷ trong khuê phòng tuyết băng tuyền đứng trước tại trang điểm trước kính thay quần áo ngọc tay phóng đến thắt lưng thuần thục vung lỏng ra đai lưng á à n g k ấ u hoa lệ quần ngoài nhẹ nhàng rút đi sau đó là sắc điệu tao nhã theo điểm một cái hoa đảo quần áo trong bên trong thường theo nhu thuận k i a trượt diện liêu tự mượt mà tuyết trắng vai chạy xuống hiện ra minh màu đỏ thiếp thân k i a theo c á i hiếm bọc lại trước ngực tròn trịa to lớn núi non sâu không thấy đáy khe ránh tuyết n h ị non mềm ra thì được không trói mắt tinh tế dây lụa bị bát chí lớn căng thẳng có chút chặt lựa quanh tại gáy ngọc sau đánh cái tinh bên trong là một chỗ đường kính ba triệu độ lấy tên quý ngọc thạch lát mà thành tam ao tiếng nước dốc rách sương mù đ ú c hơi ấm áp nước linh tuyển tự cổ kính đồng đỏ đầu thú trong miệng tuân ra không đỉnh bên trên khảm nạm lấy vô số lớn chừng miệng chén minh châu cả phòng sinh huy sáng như ban ngày không lâu sau thu thập xong tuyết băng tuyển trở lại khuê p h ò n g một lần nữa đổi qua váy n g ắ m lại lại ở bên ngoài bỏ thêm một thân rắn chắc tuyết trắng cổ á o bẻ á o khoác m i ệ n cưỡng che khuất tội ác tài trời tư thái xoay người đẩy cửa đi ra ngoài trên giường tần mục lăng giống như ngủ không ngủ ở giữa yếu ớt làn gió thơm phất mặt tới đưa hắn hoàn toàn tần mục lăng mở mắt đã nhìn thấy trói lọi tuyết băng tuyển lập ở giường bên chính hơi hơi túi người ngăm nghĩa hắn t u nhược hồ sâu đôi mắt đẹp một mảnh trầm tĩnh sư tỷ cảm thấy lung túng tần mục lăng rụt người một cái nhỏ giọng gọi nói lòng nói vị đại sư này thì sẽ không phải trực tiếp vén chăn mền của mình à. lên nên đi học tuyết băng tuyển mắt lạnh thanh â m dễ nghe tự trong môi đỏ phun ra ban ngày nghỉ ngơi buổi tối giảng bài đến bình minh đây là nàng chính miệng cho tần mục lăng định quy củ được、Tốt. tần mục lăng không ngừng bận rộn đáp ứng lại không có muốn rời giường ý tứ mắt lom lom nhìn nàng ý là để cho nàng đi ra ngoài chờ giảng bài địa phương tại s á t vách trong phòng tu l u y ệ n đây làm sao đổ thừa không động chẳng lẽ ngươi còn muốn trộm lại sao tuyết băng tuyển thấy một lần hắn không có động tác chân mày to hơi cao lại hơi lộ ra không nhanh địa đạo tần mục lăng bất đắc gì nói nam nữ khác biệt còn mời sư tỷ ở bên ngoài chờ một chút ta chính mình mặc quần áo lên được chứ không đúng ngươi đang dở trò q u ỷ gì tuyết băng tuyển đôi mắt đẹp hít lại nghi hoặc dò xét hắn trong nháy mắt một giây sau sợ nhất sự t ì n h rốt cục xảy ra cũng không thấy đại sư tỷ như thế nào động tác cuốn phong đ ầ khởi đem tần mục lăng trên thân áo ngủ bằng gấm q u y ề được không thấy bóng dáng chợt chính là một hồi dối loạn tiếng kêu thảm thiết tại trong phòng ngủ tiếng vọng sư tỷ cái này không thể oán ta nha thình thịch lệ nhan đỏ bừng tuyết băng t u y ể n ném cửa mà ra trong phòng vị khuất không thôi tần mục lăng chính luôn cuống tay chân tìm kiếm quần áo của mình lòng nói không phải là một lần nữa thể nghiệm một thanh kiếp trước lúc ưa thích quả ngủ thói quen sao lúc đầu cũng không e ngại ngươi cái gì là chính ngươi phải là đánh lén ban đêm cùng ta có quan hệ gì đương nhiên coi như đ ấ y lòng lại ủy khuất bất bình tần mục lăng hiện tại cũng không dám chống đối đại sư tỷ bằng không càng phát ra chọc giận nàng còn không biết sẽ tao lộ như thế nào nghiêm p h ạ đây bây giờ tu vi thấp kém chính mình ở trước mặt của nàng là một trương thanh ngọc bàn phía trên bảy mấy cuốn ngọc giản hai bình linh đan một con kim hoàng hồ lô tần mộc lăng quy củ hành lễ đạt được cho phép sau mới tại nàng đối diện ngồi xuống tốt rồi bắt đầu đi học g a tuyết băng tuyển nhàn nhật nói lần này ta trước nói với ngươi nói tù vì cảnh giới phân chia bây giờ không giống với tiên đạo văn minh huy hoàng thượng cổ kỷ nguyên thời đại thiên địa ở giữa linh khí thiếu thốn rất nhiều bản thời không một lần nữa biến hóa ra huyền môn tu luyện hệ thống đi qua năm tháng rất dài cách tân cùng hoàn thiện dần dần là toàn bộ tu hành giới chỗ nhận có thể tiếp nhận luyện khí cảnh phân là cựu trọng cảnh giới nhỏ thuộc về tu luyện con đường đặt móng giai đoạn người tu luyện thông qua các loại công pháp nhập môn khẩu quyết dựa vào rất nhiều bí truyền dược thiện bất đồng công hiệu đang l ư ợ c tăng thêm loại, loại luyện thể bí thuật tới đánh bóng thân thể rèn luyện kinh mạch điều cùng khí huyết dẫn tới thiên địa linh khí có thể từng bước cường hóa thể phách cùng lực lượng làm thân thể cường h khí huyết cao độ cô động sản sinh chất biến kích thích ra sâu trong thân thể tiềm năng phái động h ó a bấm tiến tới diễn sinh ra loại loại năng lực khó tin liền có thể nắm giữ rất nhiều người phàm khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn cái này tức là ngộ huyền cảnh gần tu sĩ sơ bộ thoát khỏi phạm thân thể người gông cùng x i ê n g xích có thể hiểu rõ cảm ngộ thiên địa lực lượng bí ẩn đ ạ p lên chân chính tu luyện con đường vân ngộ thiên cung tạp dịch đệ tử tu là cơ bản đều ở vào luyện khí cảnh giai đoạn ngoại môn đệ tử phải là luyện khí cảnh tột cùng bây giờ c c đủ vân mộng thiên cung rất nhiều phân biện đạo tràng toàn bộ đại tân sinh hạch tâm đệ tử thêm lên cũng chỉ có hơn ba người g mà lấy các nàng mới là chống đỡ toàn bộ tông môn trụ cột vức vàng ngắn gọn hấp dẫn nhu mô tầng tầng lớp lớp tranh đoạt thiên hạ không câu kéo mời các bạn đọc chương bảy chết đi lịch sử v õ n g đêm như nước hộ sơn đại trận màn sáng lóe ra nhàn n h ạ t hạ ảnh t h ủ y khí trung thực bảo vệ tông môn an toàn trên t r ă m ngọn núi một mảnh yên lặng ngẫu nhiên mới có thể gặp được số đạo đội quang cao tốc x e qua đó là trực đêm nội môn đệ tử tại đây loại trời tối người yên thời khắc vô sự dài đám đệ tử cũ cơ bản tất cả đều bận rộn tu luyện không có tu vi nha hoàn vũ giả môn phần lớn đều đã đi vào giấc ngủ lúc này phượng ca phong nhìn bề ngoài lên tất cả như thường kỳ thực t Đối những g o do ạ i lý tự n i đại sư đàn bế quan tu luyện, không tha thứ quái dối. Tiểu Linh Kiếp Giáo, Kiếm ê Nguyên n đàn quan luyện, không Thanh Môn, Cung, Bích Lạc Thần Giáo, Hạo Nguyệt Kiếm Phái, Tuyển、cơ、Tinh Cung. n là Lạc Hạo sư tỷ tu tha thứ Vật bế Bích Phái, h Cơ thứ này đều thuộc về đạo môn bên trong siêu cấp thế lực cũng tức là tu sĩ tầm thường đẳng cấp trong miệng nói tới tiên đạo t r á n h sóc cùng những cái kia yêu ma quỷ quái sở thuộc thế lực tự nhiên liền không hợp nhau thanh ngọc bàn sau tuyết băng tuyển g ồ i nghiêm trình thần sắc i ê n tĩnh môi hồng khẽ mở đem bản thời không rất nhiều đại thế lực lai lịch nền tảng nói liên tục trừ lấy trăm tỷ tỷ nhân tộc con dân là cơ bản, bản đạo môn cùng phật tông bản thời không dị tộc thế lực đồng dạng không thể khinh thường Yêu tộc, ma tộc, vũ tộc, quỷ tộc, hải tộc, tộc, tộc, tộc, chút cùng có ma vũ với hải luận y kỳ cổ q á thái i sinh linh, còn có thái cổ thần thú h có cổ u duệ, đều là à các t h h m ộ trí hệ, phía tại t mê ngông vâu ngần vâu xa o n tinh không vòng xương hủng, các cứ một phương. Luận g đất một t các cứ r tuệ sinh linh tộc q u ầ n quy mô lớn nhỏ n h â n tộc là hoàn toàn xứng đáng b á chủ số lượng kinh khủng chính là đem cái khác chỗ có trí k h ô n tộc quần thêm lên cũng không sánh bằng thượng nhân loại số lượng một phần ngàn vạn nhưng mà muốn nói cá thể lực lượng mạnh yếu dân tộc không hề nghi ngờ lại là lấp đáy tùy tiện một đầu cấp thấp ba nhân hoặc là chưa hóa hình tiểu yêu đều có thể đối với người phản cấu thành uy hiếp trí mạng trừ phi là thu được tu hành pháp môn mở ra con đường tu luyện nếu không không cách nào chống lại nhân lấy đông đảo phàm sinh số lượng quy mô quá mức khoa trường thích hợp tu luyện thiên tài mầm tự nhiên là liên tiếp xuất hiện là những người kia tộc đạo thống cung cấp liên tục không ngừng máu mới sử dụng được thực lực của bọn họ cùng ảnh hưởng ngày càng tăng trưởng dần dần đối với những dị tộc kia thế lực tạo thành chiến lược ưu thế kế siêu cấp đạo thống sau đó liền là hiện thời các loại đại năng tiên đạo danh túc ma đạo cự phách phật tông cao tăng đại đức yêu hoàng q u tôn các loại mỗi cái đều là núi thây biển máu bên trong tuân gia tới nhân vật hung ác có người nói tại có chút đầy đủ cổ xưa thế lực bên、trong. còn có thái cổ thời đại lao quái vật hóa thạch đang ngủ say không chừng lúc nào liền sẽ nhô ra khóe động p h o n g vân nhân vật lợi hại c h ấ n áp khí vận tộc vận trọng bảo có thể khởi tử hồi sinh n ị c h thiên cải mệnh thần dược thần bí l á n h đời di tộc v i ê n cổ hư không đ ộ n phủ thượng cổ đại thần thông người di trạch diện tích được khó có thể tưởng tượng thiên ngoại tinh không nếu như cặn kẽ giản g thuật có lẽ ba ngày ba đêm đều nói không hết vì vậy tuyết băng tuyển vẫn chưa tại phương diện này lãng phí quá nhiều miệng lưỡi công phu chỉ là nói chuyện đại khái trọng điểm là chuyển thụ cùng vân mộng thiên cũng có quan hệ nội dung nàng đối với trên bàn g i i kim hoàng hồ l hồ lô kia hơi hơi chiến m i n h lên mấy hơi thở sau đó hồ lô miệng phun ra một vệ nhẹ nhàng thanh huy ở giữa không t r u n g từ từ khuyết t á n ra hóa thành một b ứ c độ nét cực cao pháp lực hình chiếu quan kính hơn nữa cái này quan kính bên trong hình bóng vẫn là lập thể t ầ n mục lăng từ khác nhau thị giác quan sát hoàn toàn có thể nhìn thấy tương ứng tràn ngập tầm mắt chúng nó cũng không cố định không động mà là dựa theo quỹ tích việt nào tại trong hư không vĩnh viễn không thôi chậm rãi vận hành đại đa số lục khối khu vực biên giới không trọn vẹn tổn hại cao thấp không đều không giống như là tự nhiên diễn hóa hình thành ngược lại giống như bị nào đó loại khủng bố sức mạnh to lớn mạnh mẽ xé rách vỡ nát bố trí tại trời sao nguyên mông vô gần bên trong dạng này hình thái khác nhau trôi lục khối số lượng đến tột cùng có bao nhiêu liền liền kiến thức uyên bắc nhất đại thần thông giả đều khó nói rõ ràng rất nhiều hư không lục khối quỹ tích vận hành cũng không ổn định chậm nhanh chậm chậm ngẫu nhiên còn sẽ phải gánh chịu đến từ cái khác hư không lục khối va chạm vì vậy nói nhóm biểu tình mặt cơ bản trên đều là âm m u đầy từ khí liền ổn định đại khí ô dù cũng không có không cảm ứng được khí tức của bất kỳ sinh mệnh nào tầm mắt phân k ố i tần mục lăng thấy được ba mảnh này trong không vực sở hữu hư không lục khối cùng với lục khối bên trên trăm tỷ tỷ sinh linh đều muốn dựa vào chúng nó ánh sáng và nhiệt độ mà sinh tồn đây chính là chúng ta hiện tại vị trí vị trí tuyết băng t u y ể n nhẹ nhàng điểm một lần trong đó tòa nào đó hư không lục khối đem hình ảnh của nó phóng đại thế là tần mục lăng đã nhìn thấy một mảnh xung quanh hơn ba vạn dặm cho đen lục khối tại nó tây nam khu vực một tòa đạm thanh s ắ c hình như lưu ly li, bao trùm mấy trăm dặm trong đại trận mặt có trên trăm tòa lớn nhỏ không đều phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần linh khí dồi dào ngọn núi không ít tinh xảo tuyệt luân lầu các đình đài cung thất đạo quan tại quần phong ở giữa chẳng chỉ có hứng thú phân bố. tại hộ sơn đại trận ở ngoài một vòng bề rộng chừng hơn bảy ngàn dặm khu vực chịu tràn ra ngoài địa mạch linh khí tư dưỡng tạo thành mảng lớn ốc đảo bình nguyên hồ nước sông ngòi bởi vậy nuôi số lượng cao người p h ạ m số lượng rất nhiều thành trì thông chấn tọa lạc ở giữa chúng nó phân thuộc tại sáu cái thế gian hoàng triều còn có, có chút ó c độc lập thành bang thương hội tổ chức các loại những thứ này p h ạ m trần quốc gia tự nhiên là nhờ bao che tại vân mộng tiên h cung cánh chim bên d ư ớ i tô n g môn vì chúng nó cung cấp an toàn bảo đảm chúng nó thì là nghe lệnh của tô môn hàng năm đều muốn thượng cống số lượng cao tài nguyên cũng phụ trách lân tuyển tư chất ưu dị thiên tài mầm đưa vào tô môn những thứ này quốc triều hoàng Tộc. cùng với triều đình trọng thần đều cùng vân mộng thiên cung có thiên ti vạn lũ quan hệ rất nhiều nhân vật trọng yếu n ữ quyến đều đã từng là trong tông môn tạp dịch đệ tử ngoại môn đệ tử nếu là không có gặp gỡ tiến hơn một bước lời nói liền sẽ tại người hầu thời hạn nhất định sau đó mới phản hồi trong thế tục tiếp tục hưởng thụ phạm trần giàu quý đương nhiên nếu là có hạnh trở thành nội môn thậm chí hạch tâm đệ tử vận mệnh liền được thay đổi về mặt căn bản lại cũng không cần trở lại phạm trần hả bên này khu vực là chuyện gì xảy ra lẽ nào đều là thuộc về khu không người sao tuyết ầ băng tuyền than nói nơi đó linh khí hỗn loạn mà của bạo từ phong thủy phức tạp đà biến phàm mọc dễ bản không chịu nổi liền mấy ngày liền sinh đối với hoàn cảnh ác liệt nắm giữ cực mạnh năng lực thích ứng yêu tộc ma tộc đều khó có thể chịu đựng cũng không có cái gì có thể cung cấp lợi dụng tài nguyên vì vậy cũng chỉ có thể không ở nơi đó tần mục lăng kinh ngạc hỏi tại sao có bộ dáng như vậy đều là bởi vì thời kỳ viễn cổ trọng tiếp tuyết băng tuyền giải thích nói rất nhiều viễn cổ đại năng xuất thủ các loại hủy thiên diệt địa đại thần t h ô n g cấm kỵ pháp bảo nghe rợn cả người tà thuận c h ợ c h ú mới đem toàn bộ thời không đại thế giới tàn phá đến rồi kế cận bên bờ hủy diệt chương tám hai bên cùng có lợi tu luyện ở quá khứ khó có thể tưởng tượng vô lượng trọng tiếp chung vẫn là cường giả đại năng đến tột cùng có bao nhiêu đã là một cái không có người nào có thể nói do vấn đề không ít nguyên bản bệ nghễ thiên địa ở giữa xưng ba từng cái đại thời đại mạnh mẽ chủng tộc nhau nhau bị đoạn tuyệt dòng、đôi. Vô s trong mạnh đại văn đại minh tiếp dịp vong, vĩnh n trở thành trừa một chút lịch chỉ dưới tích truyền u y t Trong cung chiêm sau người ngưỡng nhớ lại. i về k ế kết thúc sau đó thiên địa vỡ nát đại đạo có thiếu may mắn sống sót sinh linh chỉ có thể trong phế tích kéo dài hơi t à n gian nan r ã y rủa cầu sinh đi qua không biết bao nhiêu năm tháng nghỉ ngơi lấy lại sức thiên địa tạo hóa linh cơ rốt cuộc xuất hiện sống lại dấu hiệu một lần suy kiệt tới cực điểm linh khí bắt đầu hồi tháng số lượng cao tán tu gia tộc thế lực nhỏ hiện lên lại có mấy vị không thế xuất thiên tài đại năng dẫn đầu sáng lập thích hợp sống lại thời đại công pháp biệt ị c h sau đó từng đ ờ i một tu sĩ cha lậu bổ khuyết dần dần đem thôi diễn hoàn thiện đến bây giờ đã tạo thành được sưng không thua tại thái cổ tu luyện tiên đạo tiến giai hệ thống hơn nữa theo thiên địa linh cơ duy trì liên tục khôi phục vô số tu sĩ thế lực hợp tung liên h à n h diễn kịch trinh chiến các chủng tộc đều ra đời số lượng khác nhau hoàn toàn mới siêu cấp đạo thống cho tới bây giờ thế giới mới thế lực bố cục nghiệp đã thành hình theo nhân tộc văn minh ngày càng phát triển lớn mạnh người khủng bố miệng s ố đếm đưa tới thích hợp tu luyện thiên tài mầm càng ngày càng nhiều lại chạm vào đạo môn cùng phật tông rất nhiều đạo thống thế lực ảnh hưởng nước lên thì thuyền lên chúng ta vân mộng tiên cung còn có cơ hội trở lại siêu cấp đạo thống vòng t r ò n sao pháp lực hình chiếu huyện hóa ra hư không lục khối bên trên tuyết băng tuyển cùng tần mục lăng đứng lơ lửng trên không bước chậm tại cho đen âm lánh nước từ trên núi chạy xuống trong lúc đó phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía đều là một mảnh âm vũ đầy tử khí tình huống bình thường bên dưới cơ hội không lớn bất quá tương lai thiên địa đại thế như thế nào d i ễ n hóa bên nào hiện tại ai đều không nói rõ ràng nhìn không rõ tuyết băng tuyển cười nhẹ nhàng nhìn bên người tiểu sư lệ h u n g chi hiện tại có ngươi xuất hiện có lẽ tông môn thật có cơ hội khôi phục tiến tới trên tay ngươi tái hiện năm xưa vinh quang cũng nói không chừng đầy chứ t khe khẽ thở dài cái này rất chắc trở siêu cấp đạo thống ý vị như thế nào hiện tại tần mục lăng tự nhiên là lòng biết rõ cái kia là có tư cách chủ đạo toàn bộ thời không thế lực bố cục tả hữu thiên địa ở giữa vô số tu sĩ vinh lục tồn vong đáng sợ tồn tại có được rất nhiều bình thường đạo thống thế lực chỉ có thể nhìn lên nhưng thủy t r u n g khó có thể sánh bằng cực lớn của mình mỗi một nhà siêu cấp đạo thống đều là tồn thế không nhiều năm tháng nắm giữ khó có thể tưởng tượng nội tình tích lũy khống chế diện tích lãnh địa cùng thiên lượng tài nguyên b ả n nhiên cự vật cường giả như mây thiên tài anh tuấn đi lấy đất kinh tài tuyệt diễm tinh anh hạt giống liên tiếp xuất hiện cũng có không chỉ một kiện đỉnh cấp trọng bảo chấn áp khí số. lấy được được vô số phụ thuộc thế lực đầu nhập vào hiệu lực siêu nhiên tồn tại mặc dù thiên địa m ê n h mông diện tích vô cực dạng này siêu cấp thế lực cũng sẽ không quá nhiều trừ lấy nhân tộc văn minh làm căn cơ đạo môn phật tông ở ngoài những thứ khác mỗi cái chủng tộc cũng chỉ có một hai nhà mà lấy vân h n g thiên cung nhân lấy loại loại biên cố từ này cái trong vòng nhỏ rơi xuống bây giờ muốn trở về trong đó cầm về năm xưa quyền bính cùng địa vị nói dễ vậy sao tuyết băng t u y ể n mỉm cười xoa xoa tần mục lang khuôn môn nói ngươi có thể không nên đánh giá thấp tác dụng của chính mình hơn nữa chuyện này cũng không cần gốc sư tỷ sẽ thủ hộ ngươi trưởng thành lên chờ ngươi có t r í cao tu vi tự nhiên có thể để trùng chấn tông môn vinh quang tần mục lăng thần sắc vô cùng kinh ngạc sư tỷ ngươi mới là tương lai trưởng giáo trí tôn đây cũng là thuộc về ngươi sứ mệnh à. theo lý thuyết là như thế này bất quá bây giờ còn không thể trở thành định số tuyết băng tuyền hơi hơi lắc đầu ta là tông môn đệ nhất thành nữ trưởng giáo trí tôn khai sơn đệ tử lại còn không có được lập làm chính thức đạo chữ cho nên nó sư tỷ của hắn sư mội vẫn như cũ có cơ hội tiểu sư đệ ngươi nguyện ý giúp ta sao Tông môn q u a lại trong lịch sử trưởng giáo trí tôn thân truyền đệ tử trở thành đời sau trưởng giáo ví dụ quả thực không ít nhưng mà cũng không chỗ có tình huống bên dưới đều như vậy nếu như những phái hệ khác đệ tử vô cùng xuất sắc cống hiến đầy đủ lớn đem trưởng giáo phe người cạnh tranh đều ép xuống vậy dĩ nhiên có thể thượng vị coi như tông môn tối cao người nói chuyện từ trước đều chỉ sẽ tuyển mạnh nhất xuất sắc nhất một cái kia bối cảnh xuất thân cũng không thể trở thành tả h ư u hết thệ then chốt lợi thế mục danh o hoa đem tần mục lăng giao phó cho mình thân truyền đệ tử dạy bảo bồi dưỡng tự nhiên cũng là cất tâm tư như thế hy vọng đời sau trưởng giáo trí tôn vị trí không sẽ rơi xu đương nhiên đứng tại tần mục lăng lập trường bên trên cái này cũng không cái gì không tốt vân v ộ n g thiên cung tương lai để cho đại sư tỷ làm chủ chính mình địa vị sẽ chỉ nước lên thì thuyền lên nếu như cái gì khác người làm trưởng giáo đối với hắn cũng không phải cái gì tin tức tốt tần mục lăng gật đầu đã như vậy ta nhất định sẽ trợ giúp sư tỷ n g ư ờ i đạt được c ơ c muốn tuyết băng thuyền cười hít mắt nói ngươi bây giờ liền ngộ huyền cảnh đều còn chưa từng đột phá nói cái này lời nói tựa hồ có chút sớm đâu chí ít cũng phải đợi tương lai ngươi tu vi đổi kịp sư tỷ ta mới có năng lực g ú p được một tay a kỳ thực không dùng được lâu lắm tần mục lăng không đệ bụng h á n trưởng thành của mình tốc độ vượt xa tầm thường hạch tâm đệ tử chỉ cần tài nguyên còn đủ muốn cấp tốc tăng cao tu vi cũng không không lời nói tuyết băng thuyền hơi lộ ra nghi hoặc ngắm nghĩa hắn nếu như là người khác nói cái này lời nói nàng chỉ biết nhận định đối phương là đ a n g khen nói khoác nửa điểm đều không đáng tin cậy tu vi tăng trưởng cũng không phải là cho đùa mỗi một phân một ly tăng lên cũng phải khắc khổ t u cầm tỉ mỉ đánh bóng rất nhiều đệ tử cuối cùng cả đời đều thẻ tại một cái cửa ả i lên không được tiến thêm cho đến chết giả nhưng tần mục lăng hiển nhiên là bất đồng hắn bệnh cách khí số tư chất căn cốt căn bản là không có cách lấy thường lý tới đo lường được nói lên tới ta còn không biết do tiểu sư đệ người tu luyện pháp môn đâu sư tôn cũng chưa từng quá nhiều đề cập hôm nay có thể hay không để cho sư t ỷ rộng rãi bên d ư ớ i nhàn giới tuyết băng tuyển c ư ờ i hỏi có thể mang ta đi dược viên a nhớ k ỹ trước thanh tràng tần mục lăng cũng không cự tuyệt tuyết băng tuyển k h ẽ t dun chật đáp ứng vung tay thu pháp lực hình chiếu thân hình tiêu thất trong phòng tu luyện trong sau một lát nàng đi mà quay lại khởi hạ thân bên trên tuyết trắng áo khoác xuyên trên người tần mục lăng đưa hắn che phủ nghiêm nghiêm thật, thật. sau đó một châu ngự kiếm ra khỏi cửa t ô n g môn sở thuộc dược viên cùng hạch tâm đệ tử chính mình kinh doanh xử lý dược viên là bất đồng cái trước là khắp cả vân mộng thiên cung tài sản chung bên trong từng ngọn cây còn có cũng phải cầm công vân đi đổi mà cái sau thì là thuộc về hạch tâm đệ tử tư l ư u sản nghiệp có thể tự động chi phối chốc lát tại phượng ca phong giữa sườn núi theo tuyết băng tuyển mở ra trận pháp phong cấm một mảnh xung quanh m ấ y trăm mẫu vườn thuốc xuất hiện ở tần m ộ t lăng trước mắt vườn thuốc bên trong muôn hoa khoe sắc mùi thơm lạ lùng sông và mũi từng cây hình thái khác nhau có loại loại công hiệu thần kỳ linh dược linh thảo nối liền không rứt số lượng hàng ngàn hàng vạn những thứ này đều là từ đại sư tỷ trước đây mới vừa thành làm trụ cột đệ tử lúc tự m ì n h tàn xuống linh dược h ạ n giống đưa tới địa mạch làm dịu qua linh tuyển lưới bố trí xuống trận pháp thu nạp linh khí lại dựa vào có chút linh t h ú huyết dịch cùng đan dược tỉ mỉ đào tạo rất nhiều tạp dịch đệ tử ngày đ ê m tỉ mỉ chăm sóc xử lý lịch lúc nhiều năm mới có hôm nay khí tượng lúc này ở chỗ này chị thủ sở hữu đệ tử đều đã bị tuyết băng t u y ể n đầy ra có chút có quản chế chức năng pháp trận nghiệp đã đóng chỉ còn lại nàng và tần mục lăng hai người vô luận phát sinh cái gì cũng sẽ không bị ngoại nhân biết được tần mục lăng đi vào linh dược trong bụi rậm tùy ý tìm cái vị trí khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thôi động trong cơ thể linh lực t r ậ t lấy hắn làm trung tâm trận trận gió nhẹ phất mặt giống như khí lưu hiện lên như nước v ậ y rung động từng tầng một khuyết tắn ra trong vườn trồng thuốc phồng lên lên đạo đạo thanh sắc gió xoáy ở trong mắt tuyết băng tuyển thanh sắc gió xoáy tản mát đến số lượng rất nhiều linh dược linh thảo trung gian hóa thành l ấ m t ấ m ánh sáng im lặng thấm vào những dược thảo kia nội bộ kích thích ra đủ mọi màu sắc hảo quang dược thảo tự nhiên tản ra mùi thơ ngát khí tức buộc phát nồng nặc trên không trung hội tụ thành một mảnh nhàn nhạt sương mù hướng về tần mục lăng hội tụ tới như t r ă m sông hợp dòng dũng manh vào trong cơ thể hắn tần mục lăng linh lực trong cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng thế nhưng bị rút đi khí tinh hoa linh dược linh thảo cũng không nhìn thấy khô kiệt hệ vài dấu hiệu t ừ n g l u ồ n g nhỏ như tơ n h ệ n hỗn độn linh khí từ tần mục lăng trong cơ thể phóng xuất phản hồi cho những linh dược kia nhuận vật mảnh im lặng cải tạo tăng lên chúng nó thiên chất bản nguyên Chương 9, Tiểu sư Tiểu toàn bộ vườn thuốc bên trong linh dược linh thảo tinh hoa đều bị hắn lấy không biết tên thủ đoạn thu nạp chống không tại tuyết băng tuyển t h ầ n nhiệm cảm ứng bên trong vị tiểu sư đệ này tu vi đã đến luyện khí cảnh đ ỉ n h phong cực hạn trình độ khoảng cách ngộ huyền cảnh chỉ còn lại một tầng giấy r á n cửa sổ mầm manh hầu như lúc nào cũng có thể vượt qua ải phá cảnh tuyết băng tuyển suy nghĩ một chút túi người đem trong ruộng thuốc một gốc cây thang dương hàm linh thảo rút ra chiếm được vào trong tay tinh tế d o xét phát hiện bên trong nguyên khí tinh hoa cơ hồ bị rút ra được g ọ t nước không thở lại cùng thông thường thế gian dược thảo đã không khác biệt tình huống bình thường bên dưới loại cũng đã không thể đem ra phối dược luyện đan chỉ là làm tuyết băng tuyển thần thuộc hết mọi lúc ngoài ý muốn nhận thấy được tại linh thảo phân gốc có một chút nhỏ bé c h i cực linh cơ vẫn tại tiềm tàng đồng thời theo thời gian trôi qua đang thong thả sống lại lớn mạnh vị đại sư này tỉ hơi vừa suy tính liền có câu trả lời tối đa chỉ cần ba ngày thời gian b ộ i linh thảo này thì sẽ khôi phục toàn bộ sinh cơ thậm chí so với t r ư ớ c kia d á n g dấp càng tốt có nghĩa là nó dược tính công hiệu sẽ càng xuất sắc hơn không sai biệt lắm tương đương với gia tăng rồi ba năm tả hữu hỏa hậu lập tức tuyết băng tuyển ánh mắt thì có mấy phần khác thường nếu như tần mục lăng tu luyện là lấy loại này khác hẳn với tu sĩ tầm thường phương thức tiến hành chẳng phải là mảnh này trong vườn trồng thuốc dược thảo đều sẽ cùng theo được ích lợi vô cùng lấy một lần ba ngày tính toán tần mục lăng chỉ cần ở chỗ này chuyên tâm tu luyện thời gian một năm liền có nghĩa là trong này sở hữu linh dược đều gia tăng rồi hơn ba trăm năm hỏa hậu đương nhiên đây chỉ là trước mắt tính ra kết quả cũng không rõ ràng tu luyện nhiều lần những linh dược này sẽ, sẽ không phát sinh chất lột xác lại hoặc là đợi được tần mục lăng tương lai tu vi đột phá cảnh giới mới sau loại này thần kỳ năng lực có hay không cũng sẽ cùng theo để thăng chỉ cần hơi hướng chỗ sâu hơn suy nghĩ một chút tuyết băng tuyển liền không nhịn được có cảm giác sợ hết hồn hết vĩa những thứ này tỉ mỉ bồi dục linh dược linh thảo đều là dùng để luyện chế đan dược nguyên vật liệu mà đan dược đối với tu sĩ giai tầng ý nghĩa không thua gì lương thực đối với chúng sinh ý nghĩa nó tầm quan trọng cơ hội là không có thể thay thế linh dược linh thảo sinh trưởng niên đại càng lâu xa liền có nghĩa là có thể đủ tới luyện chế ra thuốc viên phẩm chất cao hơn nhất là có nghìn năm trở lên hỏa hầu linh dược và năm trở lên hỏa hầu thánh dược thậm chí là thần dược trong truyền thuyết từ trước đều thuộc về các lớn đạo thống thế lực đạo th trong cơ thể mơ hồ chuyển đến t r ậ n t r ậ n nhỏ nhẹ n ổ đùng toàn thân thượng hạ t ả n ra k h í tức tự a hồ lại tinh khiết một chút u、uh、hắc ánh mắt trong suốt như nước tiểu sư đệ n g ư ơ i Trước người tuyết băng tuyển cúi xuống bên dưới thân thể mềm mại ngọc tay sửa lại một chút bên thai như mực tóc đen bắt đầu ấp há ấp nói g n chỉ là lời đến k h ỏ e miệng lại không biết từ đâu hỏi tân m ộ c lăng hào hiếp cười đây là ta thiên phú đặc thủ có thể chất lọc luyện hóa thiên địa ở giữa sở hữu cây có nguyên khí tinh hoa bổ ích tự thân cũng dùng cái này tăng cao tu vi trước đây còn tại dưới núi lúc ta chính là dựa vào hấp thu những cái kêu bình thường có cây tinh khí tu luy có phải hay không niên đại hỏa hậu càng lâu đời linh dược đối với tu vi của ngươi trợ lực liền càng lớn nếu như bây giờ liền cho ngươi cung cấp một mảnh thánh dược dược viên tần mục lăng gật đầu lại lắc đầu sư tỷ phán đoán của ngươi không sai chẳng qua là ta hiện tại tu vi có hạn quá nhiều quá tốt đồ vật sợ rằng lập tức không tiêu hóa nổi còn phải từ từ mưu tính chính xác ra đây là trong thức hải của hắn viên kia thần bí hạt giống năng lực đặc thù một trong hắn có thể nhẹ nhõm chắt lọc ra linh dược nội bộ tinh hoa nhất nguyên khí cùng chính mình hấp thu luyện hóa về phần thần bí hạt giống phản hồi cho những linh dược kia vật chất theo tần mục lăng chính mình suy đoán phân tích cần phải là tương tự với nào đó loại tạo hóa bổn nguyên đồ vật cứ việc cực kỳ m ỏ n g manh nhưng cũng có thể cho những linh dược kia mang đến rất rõ ràng chỗ tốt rồi tuyết băng tuyển t h ở p h à o nhẹ nhõm song tay vịn chặt tần mục lăng bà vai nghiêm túc nói tiểu sư đệ ngươi có lẽ còn không rõ lắm loại này năng lực tiên phú chân chính giá trị nếu như dùng được tốt lời nói hoàn toàn có thể cho tông môn chiến lược thực lực nâng cao một bước đương nhiên điều này cần nhất định thời gian nhớ kỹ về sau quyết không thể để cho bất luận kẻ nào biết được bí mật của ngươi bao quát k ỳ nhã làn sư thì các nàng đều tốt nhất không nên nói biết quá nhiều đối với các nàng không có lợi ngược lại không phải là tuyết băng tuyển không tin được nhà mình sư muội chỉ là bí mật người biết càng nhiều trong lúc vô tình tiết lộ sát xuất liền càng lớn cho nên có thể bảo mật vẫn là bảo mật tốt tối thiểu cũng được kéo dài tới tần mục lăng tu vi tăng lên nữa m ấ y cảnh giới nắm giữ khá mạnh sức tự vệ sau đó lại nói tần mục lăng gật đầu để cho tuyết băng tuyển trở thành người biết chuyện là phải có nghĩa đây cũng là sư tôn mục danh hoa y tứ về sau chính mình tu luyện cần thiết tài nguyên dĩ nhiên là từ vị đại sư này t h toàn quyền phụ trách tốt rồi chúng ta trở về a tuyết băng tuyền nói như trước dùng áo khoác đem tần mục lăng che phủ nghiêm nghiêm thật t hai ậ t h người ngự kiếm phản hồi đập phủ mắt thấy lấy bên ngoài sắt trời d ầ n sáng đối với tần mục lăng mà nói tiếp hạ xuống chính là mình thời gian nghỉ ngơi tuyết băng tuyền trầm ngâm một lần mở miệng nói cái này mấy ngày ngươi cũng không muốn ra cửa liền đợi tại ta bế quan bí điện bên trong a ta sẽ đem tất cả trận pháp cấm chế mở ra bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra bởi vì tông môn gần nhất có khách lạ đến thăm cái gì khách lạ nói cho ngươi cũng không có gì làm ấy nhà qua lại quan hệ cũng không tệ tông môn chúng nó trưởng giáo mang theo hậu lễ đến nhà bãi phòng Cùng、chúng ù n g c ta trao đổi có chút hợp tác công việc đương nhiên nhất mục đích chủ yếu là vì nhà mình dòng chính truyền nhân cầu thân hy vọng có thể chọn tuyển một vị tướng mạo đều giai nữ đệ tử làm những cái tia thanh niên anh tuấn bản m ệ n h đạo lữ vân mộng thiên cung mặc dù không thu nam tu sĩ nhưng cũng không cấm môn hạ đệ tử cùng phái k h á c tu sĩ kết thành đạo lữ chỉ là dựa theo lệ cũ một khi nữ đệ tử gả ra ngoài sau cơ bản bên trên liền không nữa bị xem là trong tông môn người cũng không thể ở nữa tại trong tông môn tối đa ngẫu nhiên trở về thăm viếng không phải chứ lẽ nào liền hoạch tâm đệ tử cũng có thể tùy ý gả ra ngoài sau tần mục lăng cảm thấy có chút khó có thể tin đối với đảm nhiệm gì đạo thống mà nói đến rồi hạch tâm đệ tử loại này cấp bậc đều đã thuộc về chân chính nhân vật tinh anh có hy vọng bước lên n h ữ cao tầng quân dự bị làm sao có thể đưa đi thông ra tuyết băng tuyền cười cười hạch tâm đệ tử tuy thân phận t ô n quý nhưng cũng là phân ba bảy loại những cái kia tu vi chỉ có ngưng đăng cảnh hóa anh cảnh hạch tâm đệ tử như trước không sẽ nhận được cao tầng coi trọng quá nhiều dùng tới thông gia gả ra ngoài cũng không ngạc nhiên duy có vượt qua chân nhân cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn đệ tử mới có thể bị các trưởng lão coi là tương lai truyền nhân y bát sẽ không bị tùy ý hy sinh dĩ nhiên tại có chút cực kỳ tình huống đặc thù bên giới là tông môn kế hoạch dài hạn liền liền trưởng giáo trí tôn thân truyền đệ tử cũng có thể cùng ngoại nhân đám hỏi thí dụ như ngươi k ỳ nhã lan sư tỷ các nàng muốn nói tại đại tân sinh đệ tử bên trong duy nhất có tư cách lẩn tránh thông gia nghĩa vụ cũng chỉ có đại sư tỷ tuyết băng tuyển dù sao nàng là tông môn đệ nhất t h á n h nữ bị coi thành tương lai trưởng giáo bồi dưỡng làm sao cũng không thể bị gả ra ngoài liền liền những thứ khác người cạnh tranh đều có mấy phần sự không chắc chắn tần mục lăng đôi mắt ngưng lại ta cũng không hy vọng nhìn thấy tam sư tỷ nàng bị coi thành vật hy sinh đưa đi vậy ngươi dự định hướng sư tôn cầu khẩn sao tuyết băng tuyển giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn lại hoặc là ngươi thẳng thắn chính mình cưới nàng càng tốt như vậy thì sẽ không có người tới theo đuổi nàng tần mục lăng không khỏi tao mày ta hiện tại thân vô trường vật muốn gì không có gì lấy cái gì cưới nàng n g ư ơ i đây thì không cần lo lắng ngươi nếu như dự định tuyển đạo lữ lời nói phỏng chừng trong tông môn ai đều sẽ không cự tuyển hơn nữa các nàng thế lực phía sau đều sẽ hào phóng ban thưởng bên dưới lớn nhóm tài nguyên có thể nói muốn gió được gió muốn mưa được mưa thế nào tuy nói ngươi bây giờ tuổi còn nhỏ chút bất quá trước tiên có thể định xuống tới sao tuyết băng tuyển nụ cười mang theo một tia trêu thức đại sư tỷ vấn đề tần mục lăng hiện tại đương nhiên là vô pháp cho ra để cho nàng câu trả lời hài lòng huống hồ hắn cũng không cảm thấy hiện tại chính mình có ảnh hưởng bên trái hữu tông môn cao tầng ý chí năng lực có chút thế lực tất nhiên theo dõi trưởng giáo hệ phái đệ tử vậy thì không có khả năng đơn giản dừng tay ánh sáng dựa vào bản thân câu nói đầu tiên có thể trừ khử phiên phước căn bản không thực tế đi tới cái thời không này mấy năm thời gian tần mục lăng bao nhiêu đã quen thuộc tu hành giới quy tắc tu sĩ cùng thế giới người phạm giới hạn cũng không như trong tưởng tượng như thế khoa trường hơi có điều kiện người phạm bao nhiêu đều biết một chút nông cạn luyện khí pháp môn không nói như thế nào lợi hại thân thể khỏe mạnh kéo dài tuổi thọ vẫn là không có vấn đề mà tu sĩ giai tầng sinh hoạt hàng ngày chịu phạm sinh ảnh hưởng đồng dạng tương đối lớn thí dụ như hợp tịch đồng tu phương pháp thịnh à n h kết hôn lập gia đình các tu sĩ số lượng cũng không ít đối với những cái kia tư chất căn cốt hữu dị tu vi thành công các tu sĩ mà nói lân tuyển một vị hợp ý đạo lữ liền thành dài dằng g i ặ c sinh mệnh bên trong một kiện vô cùng trọng yếu đại sự vân mộng tiên h cung nữ tu nhân lấy dung mạo khuyên thế căn cốt xuất chúng duyên cớ tại rất nhiều tu sĩ trong mắt đều thuộc về lý tưởng đạo l ữ không hai nhân tuyển liền liền không ít đại tông môn cao tầng đều lấy có thể cưới được nhà này đạo thống nữ tu làm binh thôi được chuyện này đối với người đến nói vẫn còn có chút sớm lại dung ngày sau hay nói a tuyết băng tuyển không cố chấp nữa tại cái đề tài này đem tần mục lăng g à n xếp tốt mở ra sở hữu phòng hộ trật pháp tuyết băng tuyển liền quay trở về thư phòng của mình thân vị đại sư tỷ nàng hiện tại đã bắt đầu phụ trách trong tông môn không ít chuyện vụ t i u giống với cái này hồi tiếp đai mấy nhà đại tông môn quý khách trưởng giáo mục doanh hoa đã trao quyền nàng tự động xử lý suy nghĩ một chút tuyết băng tuyển lấy ra một mặt nhăn b ó n g thấm nhuận ngọc bài phía trên trải rộng nhắn nhùi hoa văn d ầ m d ạ n tinh vân đổ đồ trang sức tinh mỹ dị thường hiện lên lấy t r ù n g điệp ôn n u quang ảnh nhẹ nhàng đánh ra một chuỗi đặc định phụ ấn ngọc bài cực nhanh sáng lên mấy hơi sau đó một cái thanh thúy ngọc thanh âm tự bên trong văn lên đại sư tỷ gọi ta làm cái gì đấy thanh âm có chút thờ dốc dường như đang đứng ở kịch liệt bác đấu trong c h é m g i ế t ngẫu nhiên còn kèm theo vài tiếng gào thét gào thét từ cực kỳ xa xôi địa phương chống trải chuyển đến tuyết băng tuyển đoàn chính t h ầ n sắc người bên kia tình huống thế nào nghe lên tựa hồ không quá dễ dàng bộ dạng nào chỉ là không quá dễ dàng căn bản là nhanh không chịu đ ự n g nổi được rồi cái thanh âm kia phán trách trong mấy ngày nay lao ra đại gia hỏa nhiều lắm chúng ta liền chút người này đan dược tiếp tế tiếp viện đều không đắp sử dụng gần ba thành sư tỷ sư mỗi bị thương trên người tông môn bên dưới một nhóm trợ giúp lúc nào mới có thể tới tuyết băng tuyển nhữ mày nói ca bên này cũng rất khẩn、trường. n g ư ơ i biết xảy ra vấn đề khu vực phòng thủ cũng không chỉ ngơi ư chỗ này có vài chỗ địa phương tình huống so ngơi ư nơi đó còn biết b ắ t hơn thật là chu không chuyển qua tới đây chờ chút cái thanh âm kia dừng lại một lần trong ngọc bài mặt xoay mình chuyển đến liên tiếp đinh thai n h ứ c góc giống giận tiếp lấy chính là dày đặc thỉnh thị tâm thanh còn có khiến người da đầu tê dại kêu thẳng thiết thẳng đánh cho kinh tiên động điện tiểu tứ ngươi không sao chứ tuyết băng tuyển thanh âm trong nhiều hơn một vẻ lo âu thật lâu cái thanh âm kia mới một lần nữa vang lên làm xong đám này da dày thịt béo ra hỏa thực sự là khó chơi lại muốn nô ra vài đầu ta cũng có chút ăn không tiêu á đúng rồi ngươi liền không thể đem tam sư tỷ phái tới giúp ta một chút sao có nàng ở chỗ này áp lực của ta c h í ít có thể lấy giảm b ấ t một nửa đâu tuyết băng tuyền có chút bất đắc dĩ ta nơi này cũng cần lực lượng thủ vệ đợt tiếp theo loại này thú triều có thể sẽ sớm hơn nữa sư tôn gần nhất phái hạ xuống một cọc phi thường quan trọng hơn nhiệm vụ ngay cả chính ta đều là lo lắng đề phòng như là đã ra một chút lầm lỗi ta phải bị sư tôn một lột đến cùng hậu quả nghiêm trọng như vậy rốt cuộc nhiệm vụ gì nha hiện tại ta cũng không dám nói cho ngươi chờ tương lai ngươi thay phiên công việc kỳ kết thúc về tông môn rồi nói sau ân ta lại giút ngươi an bài một lần để cho bên dưới một nhóm chợ giúp lực lượng để vài ngày trước xuất phát tuyết băng tuyển nói kết thúc thông lời nói sau đó rồi hướng ngọc bài đánh ra một c h u ô i phủ ấn chờ mấy hơi cái này hồi trong ngọc bài truyền ra là trưởng giáo mục doanh hoa thanh âm có chuyện gì không ngươi tiểu sư đệ tình huống thế nào sư tôn là như thế này tuyết băng tuyển đem tần mục lăng tình hình gần đây hồi báo một lần không rõ chi tiết đối với tần mục lăng phương pháp tu luyện mục doanh hoa cũng không cảm thấy bất ngờ duy trì có đối với tuyết băng tuyển cuối cùng để cập đạo lữ sự tình nhiều mấy phần hứng thú ngươi dùng khảo sát này phản ứng của hắn lẽ nào liền chưa từng nghĩ hắn căn bản không phải tầm thường nhân tộc mà là nào đó loại tiên tiên sinh linh sao không phải nhân tộc tuyết băng tuyển không khỏi ngạc nhiên nhưng là những ngày này ở trung hạ xuống tiểu sư đệ tính tình nôn hành cử chỉ cùng nhân loại bình thường cũng không khác biệt thân thể cấu tạo nội phủ kinh lạc đều cùng nhân loại không có nửa điểm phân biệt hắn sao lại thế liên quan tới tần mục lăng chân thực lai lịch mục danh hoa trước đây vẫn chưa cùng nàng nhiều lời chỉ là nói không tỉ mỉ đề vài câu chỗ mấu chốt đều là khu vực mà qua hiện tại xem ra sự tình hiển nhiên so nàng trong tưởng tượng còn muốn không đơn giản sư tôn đến tột cùng có bao nhiêu sự tình lựa gạt chính mình tuyết băng tuyển không khỏi có mấy phần phiên muộn chính mình nhưng là sư phụ khai sơn đệ tử qua lại cũng là thụ nhất nàng tín nhiệm người lẽ nào cũng không đủ tư cách được biết nội tình sao mà thôi tạm thời cứ như vậy đi mục danh hoa thanh âm tiếp tục vang lên ngươi tiểu sư đệ nhìn lên tới càng giống như người đây cũng là sự t ì n h tốt nếu như hắn có có chút ý niệm ngươi không nên ngăn cản thuận theo tự nhiên liền tốt có lẽ để cho hắn nhiều chút g i à n g buộc đối với tông môn là cái kết quả tốt hơn cũng khó nói là sư tôn tuyết băng tuyển kính cần đáp ứng ảnh nguyên phong trong nội thất nàng hiện tại đội vẫn là nam trang buộc tóc ngọc quan tuyết trắng cẩm bào hoa phục tựa như trong thế tục vương hầu công tử thiếu mấy phần thanh lệ ôn nu lại nhiều chút hiên ngang chi khí đôi mắt đẹp tư thế bai hùng nội hàm ngũ quan xinh xắn không thi phấn trang điểm vẫn như cũ không tổn hao gì cái tia nhiếp nhân tâm phách lệ sắc nam trang số đo tương đối rộng rãi nhưng mã như trước không che giấu được nàng cái tia đường con diêm giũa loẹ loẹt nóng bỏng tư thái trọn triệu cao ngất núi non đem và tao trước chống đỡ trơn g lên nhìn qua có một phen đặc biệt lực hấp dẫn sư tỷ càng ngày càng đẹp không hổ là chúng ta vân mộng thiên cung đệ nhất mỹ nhân đâu bên cạnh hầu hạ mấy vị nội môn đệ tử cười tàn t h ắ n nói ba hoa kỳ nhã lan liếc các nàng một mắt đối với cái gương chuyển hai vòng cảm giác có chút thỏa mãn thế là lại cùng nhau cái ra, nội ngoại quần áo xếp được thật trình tề các ngươi đem nó đưa đến vượng ca phong đi giao cho đại sư tỷ một lần nữa đổi hồi n ữ trang kỳ nhã lan đem cái này thân nam trang bỏ vào một con tuyệt đẹp hương trong g ư ờ n g gỗ đối với một vị nội môn đệ tử phân phó nói a vì sao cái kia nữ đệ tử hơi nghi hoặc một chút bộ này linh k h í cấp hoa phục luyện chế lúc có thể là dùng không ít tài liệu chân quý mất tam sư tỷ không ít tâm huyết bây giờ tổng cộng cũng không xuyên bên trên mấy ngày liền muốn đưa gả cho người khác không cần nhiều miệng ký nhã lan nhẹ g i ọ n g quát lớn một câu đưa tới cho đại sư tỷ biết nên xử lý như thế nào nội môn đệ tử lăng lăng đáp ứng nâng lên chiếc giường kia ly khai ngắn gọn hấp dẫn mưu mô tầng tầng lớp lớp tranh đoạt thiên h ạ không câu kéo mời các bạn đọc chương mười một nộ huyền cảnh phía chân trời xa xôi tầng mây bên trên chín chiếc thân dài hơn trăm triệu toàn thân đen nhánh thiên thuyền lâu thuyền từ từ bay tới vàng trượt lưu loát thân tàu bên trên vô số đầu ngón tay lớn nhỏ phụ triện dạng dỡ chiếu sáng hội tụ thành nhất trọng thanh mông mông màn sáng đem trời cao trận gió mãnh liệt cùng nhiệt độ thấp rét căm căm toàn bộ cắt đứt bên ngoài dẫn đầu thiên thuyền rộng rãi bong phía trước bên trên một vị đầy mặt phúc hậu lão giả đứng giữa lan can rộng lớn cẩm b à o bên trên tràn đầy vàng lóng lánh nguyên bảo đồ văn tả hữu đứng một đôi thanh niên nam nữ dung mạo khí độ có chút bất phàm bốn phía tầm mắt rộng rãi không gì sánh được mịt mờ vô biên phía dưới xa xa có thể thấy được đùi mặt đất màu đen vân mộng thiên cung khí tượng là không nhiều bằng lúc trước phúc hậu lão giả hơi hơi thở dài giọng nói sâu k í nói n tưởng tượng năm đó chúng ta thương già chỉ là nhà này siêu cấp đạo thống rất nhiều phụ thuộc thế lực một trong hơn nữa còn không phải quá phía trước cái kia loại thanh niên kia hát sam nam tử phát sinh một tiếng c ờ i khẽ thúc tổ hà tất chú ý nếu không phải vân mộng thiên cung tao nộ k ỳ biến thực lực suy yếu quá nhiều chúng ta những thứ này phụ thuộc gia tộc làm thế nào có thể có thoát khỏi gông c ù n xiến xích tự lập môn hộ cơ hội tuy nói lúc đầu những năm kia qua được rất là gian nan bất quá bây giờ cuối cùng là hết khổ không sa cái kia thanh sam là quần thiếu nữ thản nhiên cười nói bây giờ tại quanh thân tinh vực cái này mấy trăm tòa lớn nhỏ hư không phủ lục bên trong chúng ta thương thị bộ tộc coi như là có mặt mũi hào môn thế gia mặc dù vân mộng thiên cung là chúng ta trước kia chủ nhà hiện tại cũng được k h á c h khí lấy lẫn nhau thái độ đối với bình đẳng cùng chúng ta giao thiệp vị lao giả này là thương gia hiện tại tối cao người nói chuyện thương tử mục lần này mang theo trong tộc hai cái xuất sắc hậu bối mang theo tuyệt bút lễ vật đến nhà bái phỏng dự định cùng vân mộng thiên cung đại sư tỷ hiệp đàm nào đó chút kinh doanh hợp tác công việc đương nhiên nhất mục đích chủ yếu là vì cái kia hát sam nam tử thương vân d ậ t cầu kết hôn với một tâm nghi hạch tâm đệ tử làm đạo lữ và năm trước đó vân ngộng thiên cung còn thuộc về siêu cấp đạo thống bên trong một thành viên thế lực ảnh hưởng k h ắ p thái hư tình không mấy trăm cái tròm sao lớn thời điểm đó thương thị bộ tộc vẫn chỉ là cái thông thường tu sĩ gia tộc thực lực không bên trên không dưới tại vân n g ọ n g thiên cung rất nhiều phụ thuộc thế lực bên trong đều không đáng chú ý về sau vân n g ọ n g thiên cung suy sụp phạm vi thế lực trên diện rộng ngâm nước quanh thân những thứ này mất đi che chở phụ thuộc gia tộc cùng bên trong tiểu tâm môn không được không nghĩ biện pháp tự mưu lối ra có chuyển đầu khác siêu cấp đạo thống có lẫn nhau báo đoàn sử thương tử h ị b mục thuộc vớt ề số may ra mắn trong, nhân bản mà một tộc lấy ve phát không khối lục tướng ngô mỡ giọng nói ổn trọng vân mậu tiên công ty u suy sụp nhưng mà dù sao cũng là tổn thế bao nhiêu vạn năm siêu cấp đạo thống trong tông môn tóm lại còn có mấy vị ẩn tu đại năng trèo chống cục diện còn có mấy món trọng bảo chấn áp khí số qua lại nội tình vẫn còn tồn tại các không thể vô cùng khinh thị thúc tổ phụ nói đúng lắm thương vân giật tán đồng nói lạc đà gầy so ngựa lớn vân n g ọ n g tiên cung từ thịnh c h u y ể n suy đến bây giờ dù sao cũng chỉ có vạn năm tà hưu siêu cấp đạo thống dư h u y còn ở trong tông môn cường giả nhưng có không ít có chút bí ẩn đường đi cùng mạng lưới quan hệ nói vậy đều còn chưa có hoàn toàn tổn thất hết cũng không phải tầm thường đại tông môn có thể so sánh thanh sam thiếu nữ thương giao mở miệng nói nghe nói hiện tại t r ư ở n g giáo mục danh o hoa vẫn tính là cái nhân vật lợi hại thủ đoạn tâm tính xưng được bên trên nổi tiếng như vậy thúc t ẩ u n g à i cảm thấy vân mộng thiên cung tương lai còn có cơ hội một lần nữa c u ộ khởi khôi phục năm xưa địa vị cùng v i n h quan g sao khó phi thường khó thương tử mục lắc đầu thương gia giống như trâm trọn thổ phá sản giống như lãng đạo xa từ đỉnh phong rơi xuống dễ dàng muốn một lần nữa leo lên có thể liền không phải bình thường khó rồi khỏi cần phải nói chỉ là ngày xưa những cái tia cùng vân n g thiên cung có cựu đoán đụng trạm thế lực liền sẽ không cho các nàng bất cứ cơ hội nào tất nhiên sẽ tận hết sức lực sử dụng g bất luận cái gì một nhà siêu cấp đạo thống sinh ra đều không chuyện dễ nhất định phải đến một triệu năm năm tháng khổ tâm kinh doanh từng đợi một trưởng giáo c h ă m lo việc nước tích góp từng tí một thực lực mọi phương diện cũng không thể có rõ ràng điểm yếu tồn tại lại thêm hợp tung liên h à n h xa thân g ầ n á n h kinh doanh lên đầy đủ thế lực khổng lồ phạm vi nắm giữ nhóm lớn phụ thuộc thế lực đi theo còn phải tăng thêm một loại đặc thù nào đó khế cơ mới có thể chen vào cái này cái vòng nhỏ hẹp nhưng là muốn phá sản liền dễ dàng nhiều chỉ cần ra một bất thành khí gia chủ khả năng không dùng được thời gian mấy năm liền sẽ đem mấy trăm đời người vất và tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát thương vân giật đang muốn nói chuyện dư quan g của khoe mắt đột nhiên thoáng nhìn chỗ cực xa mấy viên cực nhanh di động điểm sáng màu vàng hơn mười tức sau đó theo khoảng cách tiếp cận hắn đã thấy rõ đó là ba chiếc kim quang trầm t ĩ n h hạng to xem nó tiến lên phương hướng phải cùng nhà mình hạm đội là giống nhau kết vận cung người thế mà cũng tới rồi thương tử mục giọng nghi ngờ vang lên đám người kia luôn luôn đều là không thể nào lộ mặt chỉ thích trốn phía sau màn chơi âm nhu kỳ kế lần này làm sao dòng c h ố n g khua chiêng đến nhà đến thăm rồi trong hồ lô muốn làm cái gì tại thái hư tinh h ô n g số ít tần tu lão bất tử còn có thể thao túng tạo hóa nguyên cơ bói toán thôi diễn thiên hạ vận thế tộc vận vận mệnh quốc gia thậm chí cá nhân mệnh cách khí số cũng như xem vân tay trên bàn tay ăn bài rõ ràng lúc này tại cầm đầu kim sắc hạm to nội bộ trung điệp trận pháp cấm chế che đậy trong địa đường mây khói lợn lờ hào quang dày ngọc thạch bên bàn tròn vây ngồi sáu bảy đạo thân ảnh mỗi cái khí tức cường đại khuôn mặt lờ mờ nhìn không rõ tôn chủ đã thẩm tra một cái thanh âm trầm thấp không nhanh không chậm vang lên vân n hậu thiên cung khí vận gần nhất sắc có rõ ràng tăng trưởng hơn nữa trong thời gian ngắn loại này khuynh hướng nhìn không thấy có đỉnh trệ dấu hiệu ở giữa mà ngồi thân ảnh hơi hơi ngừng đầu lên nhẹ giọng hỏi so đi lên tăng lên bao nhiêu hai thành có thửa cái này trả lời hiển nhiên để cho tất cả mọi người tại chỗ đều có mấy phần kinh ngạc nói tốc cực nhanh thảo luận tới, tới. vậy â n Ngọng Thiên Cung sớm s đã sụp, gần vì ạ n năm trên tới thực t sao lại xuất hiện tình huống khác thường như vậy cái này cùng tông môn dĩ vang tiên h cơ thôi diễn kết quả hoàn toàn trái ngược rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề hiện trường một mảnh yên lặng vân ngộng tiên h c u n g những năm này q u ấ n bách tình trạng thái hư tinh không bên trong thế lực khắp nơi rõ như ban ngày nhân lấy khống chế phạm vi thế lực trên diện rộng ngâm nước chỉ hạ p h ạ m thế con dân quy mô không kịp qua lại một phần m ư ờ i tăng thêm lại thủy t r ú n g kiên chỉ chỉ lấy nữ đệ tử truyền thống vì vậy mỗi lần mở rộng ra sơn môn thời khác có thể khai quật ra tu luyện mầm số lượng kém xa cái khác siêu cấp đạo thống đại tân sinh đệ tử là tất cả đại thế lực t ă n cơ số lượng cùng chất lượng ưu h u y t trực tiếp quan hệ đến mấy trăm mấy nghìn năm sau tông môn lực lượng chúng kiên mạnh yếu là tuyệt đối không thể bỏ qua yếu tố mấu chốt lại thế lực cương đại nhân tài đều là trọng yếu nhất chiến lược tài nguyên. đã không có người hết thệ đều không thể nào nói đến lớn hơn nữa cơ nghiệp đều khỏi phải nghĩ đến bảo vệ có lẽ một đời hai đời nhìn không ra rõ ràng vấn đề thời gian dài tất nhiên sẽ thói quen khó sửa dù sao trong tông môn những cái kia nổi lên định h ả i thần châm tác dụng l a o cổ đồng nó thọ nguyên cũng không phải vô hạn dù sao cũng phải có người mới không ngừng bổ sung tiến đến mới có thể bảo đảm tông môn lâu dài ổn định sống còn một lúc lâu một thanh âm yếu ớt vang lên xuất hiện loại này khác thường tình huống theo lão hủ suy đoán không có gì hơn ba loại khả năng một vân mộng thiên cung bí cảnh bên trong nào đó vị đại năng ngoại ý muốn đột phá tu vi bước chân vào cái kia sâu không lường được cảnh giới thứ hai nhà này tông môn chiếm được nào đó loại khó có thể tưởng tượng trọng bảo để mà chấn áp khí số thứ ba các nàng phát hiện mới nào đó tư chất yêu nghiệt khí vận lịch thiên đệ tử tại chỗ đại nhân vật môn nhao nhao gật đầu tán thành trừ ra cái này ba trường hợp những thứ khác có khả năng cũng không phải là không có đương nhiên cái kia sát xuất thực sự quá thấp tự thái hư tinh không sinh ra tới nay đều không từng xuất hiện mấy ví dụ vì vậy không tại mọi người suy tính hàng ngũ ở giữa mà ngồi thân ảnh trầm g i i nói loại tình huống thứ nhất có khả năng rất thấp vân mậu thiên cung vẫn còn tồn tại đời mấy vị đại năng tại vạn năm trước trong biến cố hoặc nhiều hoặc ít đều bị chút vết thương đại đạo nhất định phải quanh năm bế quan tính dưỡng chính là vạn năm thời gian liền muốn khôi phục cũng tiến hơn một bước cơ bản không có khả năng loại tình huống thứ hai có nhất định khả năng cần thông qua các loại đường đi tiến thêm một bước xác định còn loại tình huống thứ ba bản tôn cảm thấy có khả năng nhất có lẽ có thể suy nghĩ bắt đầu dùng chúng ta ở nhà này đạo thống bên trong cao cấp a m tuyến mau sớm rõ rõ tình huống chư vị nghĩ sao quá mức tốt ta không có gì n g h ĩ tán thành tán thành bí điện trong vạn năm t ử hoàng dường hàn ngọc bên trên tần mục lăng ngồi xếp bằng trước người xiêm áo mười mấy con thanh ngọc đan bình bên trong chứa đều là đại sư tỷ đưa tới chân phẩm linh đan theo trong điện pháp trận hoàn toàn mở ra đại lượng linh khí quần c u ộ n dũng m á h vào rất nhanh liền tràn ngập cả ngôi đại điện mơ hồ hầu như đem thân ảnh của hắn hoàn toàn b ã o phủ tại giường ngọc xung quanh còn chất đống đại lượng linh thạch một khi phá quan lúc linh khí bổ sung không kịp tần mục lăng liền có thể rút ra những linh thạch này bên trong linh khí bổ sung thuộc về lấy phòng ngửa vạn nhất khẩn cấp thủ đoạn trong óc thần bí hạt giống hơi hơi rung động từng lộn dị thường linh lực tinh thuận tinh túy tự trọng chỗ u minh buông xuống cùng t dần dần tràn đầy toàn thân kinh mạch tâm thần chìm vào thức h ả i theo kéo dài hô hấp rất nhỏ tinh m i ệ n g tiếng nổ đùng bằng từ trong cơ thể nội truyền đến trong ngũ tạng lục phủ huyết khí quần quận như đại giang sông dài dâng không thôi tạo thành một cái sâu không lường được vòng xoáy linh khí bốn phía nổi điện tựa như hội tụ tới như t r ă m sông hối c h ả y vào b i ể n bị thân thể hắn thốt vệ bản thời không tu luyện hệ thống luyện khí giai đoạn là tu hành khởi điểm tổng cộng chia làm cựu trọng cảnh giới nhỏ bất quá nghiêm ngặt ý nghĩa bên trên nói luyện khí cảnh tu sĩ nhưng thuộc về phạm nhân phạm trù nó thọ nguyên thông thường không hơn trăm năm mặc dù có các loại ké có thể sống đến hơn hai trăm n ă m liền là cực hạn nếu là người phạm liền tránh không khỏi thân thể già yếu thiên đạo thiết luật chỉ nếu qua năm mươi tuổi người sinh cơ thể năng liền bắt đầu đi xuống dốc lại không thể người chuyển nếu như không có phi thường đặc thù gặp gỡ cơ bản bên trên liền không nữa có đột phá ngộ huyền cảnh hy vọng như thế nào ngộ huyền cảnh tu sĩ đạt được luyện khí cảnh viên mãn sau đó tiến hơn một bước đem toàn thân tinh khí thần cô động thăng hoa đến mức tập cùng kích phát huyết mạch chỗ sâu tiềm năng dẫn động hư không linh túy vào cơ thể đánh vỡ phạm sinh thân thể gông cùng xiềng xích thực hiện tinh thần cùng nhục thân hai tầng luật xác do đó diễn sinh ra loại loại khó tin lực lượng thành là chân chính trên ý nghĩa tu đạo người trong chỉ cần bước ra bước này liền có nghĩa là tu sĩ thực lực đột nhiên t ă n g mạnh so với luyện khí cảnh giai đoạn có biến hóa về chất có thể tinh thần câu thông hư không hấp thu thiên địa ở giữa linh khí để mà vận dưỡng bổ sung thân mình tiêu hao sinh cơ kéo dài có thể đem thân thể cơ có thể dài lâu bảo trì tại trạng thái đ ỉ n h phong thọ nguyên thông thường có thể tiếp cận ba trăm năm nguyên lai、like、đây chính là ngộ huyền cảnh sao quả nhiên không thể tầm thường so sánh người mang thiên địa sức mạnh to lớn cảm giác thật t Thần m chương Lăng đôi mắt k hở, lặng n thể một khi đ lực mươi ạ n dâng, toàn thân h h hai ma luyện bí điện ở ngoài một chương rộng lớn từ ngọc bản trước Đại Sư ti tuyết b ă n g tuyển c h í n h đang x ử lý công việc vặt s á n g n g ờ i trong con n g ư ơ i x i n h đẹp t r à n đầy chuyên t r ú chi sắc bàn bên t r ê n b ả y thành đ ố n g ngọc gián sách x a n h kim đăng trên giá k h ả m n ạ m l ấ y hơn mười khoa q u ả đ ấ m l ớ n nhỏ dạ minh châu trong vòng mười t r ư ợ n g s á n g như ban ngày g ó c đồng đỏ tiên h ạ c trong l ư hương đốt c h á y cực phẩm hương liệu l ư ợ a l ờ sương mù x o a y quanh mà lên s â u sắc hương thơm k h í tức t r à n ngập tại không gian t r o n g c h o n lát nàng nhẹ nhàng bùng trong tay xuống quân sách vương qua bên cạnh lưu lin văn ngọc đèn đèn đem bên trong hơi âm bài diệp vân chi bắt sút miệp nhỏ miệp nhỏ h ư n g cả lúc này tiểu sư ánh mắt phiêu hướng cách đó không xa đóng chặt điện môn cửa cấm chế trận pháp đã hoàn toàn mở ra r á n chắc màn ánh sáng bên trên vô số phụ triện lưu truyền lấp lóe coi như là cùng mình tu vi tương đối cường giả muốn cứng rắn công vào trong khoảng thời gian ngắn đều khó làm được ngày hôm qua tuyết băng tuyền mở ra trận pháp đi vào một hồi mắt thấy tần m ụ c lăng đang đứng ở vượt qua ải phá cảnh chặt muốn thường xuyên sẽ không đã quấy r à y thả xuống một ít đan dược vật phẩm liền rời đi lúc này một vị vàng nhặt váy vóc người xinh xắn nội môn đệ tử tiến đến hành lễ sau bẩm báo nói đại sư tỷ thương gia vị gia chủ kia đã ở bên điện môn không vui nói Bản tuyết n g h i băng tuyển nhẹ nhàng đứng dậy đi tới đi lui vài vòng đáy lòng đã hạ quyết tâm tiểu sư đệ bế quan đột phá là hạng nhất chuyện quan trọng chính mình nhất định phải tự mình coi chừng mới được việc liền hướng sau ép một chút cũng không có gì bí điện trong tần mục đang yên lặng thích đứng cảnh giới mới lực lượng trong cơ n à thể h vốn đã bình phục lại pháp lực đông dưng quần bạo lên bàng bạo uy áp vững bước đề thăng chật gia tăng linh lực tinh t ú y thôi động tần m ộ c lăng tu vi lần thứ hai kéo lên rất nhanh liền sông phá ngộ huyền cảnh đệ nhị trọng cửa ải tiếp lấy lại là đệ tam trọng khó khăn lắm đến đỉnh cao tầng ba lúc mới chậm rãi ngừng lại n ộ i huyền cảnh đồng dạng phân là cựu trọng cảnh giới nhỏ đối với tu sĩ tầm thường mà nói đánh bóng pháp lực dần dần t ư n g bước địa t ầ n g t ầ n g đột phá không có vài chục năm khỏi phải nghĩ đến đến viên mãn cấp độ coi như được công nhận thiên tài mầm tài nguyên công pháp danh sư cũng không thiếu cũng phải tốn bên trên tốt thời gian mấy năm bất quá có sự thần bí khó lường này tiên thiên hồng mông linh căn tương trợ tần mục lăng thấy được tu vi của mình tốc độ tăng trưởng hoàn toàn có thể nghiền ép tất cả đối thủ có lẽ sau này đuổi kịp đại sư t h tiến độ đều không phải là v ọ n tưởng phun ra một hơi thật dài tần mục lăng mở mắt chậm dãi đứng dậy lần này bế quan tốn mất vài ngày thời、gian. đại sư tỷ ở bên ngoài là chính mình hộ pháp nói vậy cũng chờ có chút nóng n ả y đóng chặt trong cửa điện bên để một cái bàn ác kiện mấy con bạch ngọc bình phước còn có một chỉ tuyệt đẹp hương dương gỗ đặt phía trên h i ệ n nhiên là đại sư tỷ đưa vào để ở chỗ này tần mục lăng đáy lòng hiện lên tình cảm ấm áp mặc dù tiến nhập vân mộng t i ê n cung thời gian mặc dù không tính lâu nhưng là hai vị sư tỷ đợi hắn quả thực không thể chê phương phương diện diện sự t ì n h đều an bài cẩn thận đưa hắn chiếu cố giống như một không đuần không lo đứa bé lớn giống nhau cơ bản bên trên sẽ không có cần chính mình bận tâm sự tỉnh không thể không thừa nhận có hai vị mỹ lệ có thể làm sư tỷ cuộc sư tỷ t a không muốn nỗ lực tự d ễ cười tần m ụ c lăng mở ra cái kia hương dương gỗ bên trong là một bộ hiện lên dạy vân quang mới tinh tuyết trắng hoa phục quen thuộc nhàn nhạt hương t ơ m cho thấy đây cũng là tam sư tỷ tự tay l u y ệ n chế hơn nữa chính mình đã mặc thử cực phẩm linh khí tần m ụ c lăng cũng không ra m ồ m lúc này lấy ra đổi bên trên đợi lát nữa được biết chính mình đột phá cảnh giới tin tức sau kỳ nhã lan tất nhiên sẽ qua đến thăm chỉ cần mình xuyên bên trên nàng tự mình làm y phục tự nhiên sẽ để cho nàng hài lòng thỏa mãn ở chung những ngày qua tần mộc lăng cũng dần dần mỏ thấy vị này nạo kiều tam sư tỷ tính nét mặt ngoài bên trên đối với chính mình có chút lãnh đ xa cách kỳ thực ngầm tương đương để ý có lần tần mục lăng đi ảnh nguyện phong tìm kỳ nhã lan học tập ngự kiếm chi đạo trước khi đi đã quên thay quần áo như trước mặc luyện khí điện trưởng lao phát xuống pháp ý đ ã bảo vị này tam sư tỉ miệng bên trên không nói chỉ điểm công khóa lúc hạ thủ lại không lưu tình chút nào hung hăng thao luyện hắn ba canh giờ thẳng đưa hắn chơi đùa dầu hết đèn tắt mới dừng tay từ đó về sau h ấ p thu dạy dỗ tần mục lăng cũng chỉ xuyên tam sư tỉ đưa tới quần áo này mới khiến nàng chuyển giận là vui không còn quan báo tư thủ trình hắn thu thập xong tần mục lăng đem trận pháp cấm chế thứ tự đóng cửa mở ra Tuyết băng tuyển mang theo trận làn gió thơm lách mình tiến đến, đỡ một thượng sát quan đến, băng bờ mang làn mình hắn, không n gió g vai của lách hạ cái đỡ ừng thế nào? Cảnh giới vững chắc sao. Còn tốt, Cảnh chắc nào? vững Còn mắn sao? giới may khí ô n nụ mệnh. Tân、Mộc、Lăng g vung làm Mục cười nói, vung ra k tức mặc cho nàng dị thường tinh thuần đạo cơ viên mãn vô hạn không tệ không tệ hơn nữa tiểu sư đệ ngươi cái này pháp lực tổng sản lượng so với cùng giai những sư tỷ kê môn vượt qua nhiều l ắ m đ â y tuyết băng tuyển sắc mặt khó n é n ý mừng tần mục lăng pháp lực tinh thuần cô đ ộ n g trình độ liền liền cao hơn hắn một cảnh giới lớn hạch tâm đệ tử cũng có thiếu sót pháp lực tổng sản lượng càng là vượt ra khỏi cùng giai đệ tử hơn ba mươi lần nhiều liền liền ban đầu chính mình tại ngộ huyền cảnh giai đoạn lúc thực lực cũng không có như vậy khoa trương nếu như tương lai vị tiểu sư đệ này tăng lên nữa một hai cảnh giới biểu hiện lại nên là bực nào yêu nghiệt n g ấ m lại đều làm nàng cảm xúc dâng trào không thôi sư tôn cần phải biết ta bế quan đột phá tin tức ca tần mục lăng hỏi nói về chính sự tuyết băng tuyển thu liếm vui vẻ ngừng âm thanh nói không sai hơn nữa ngày hôm qua sư phụ hóa thân tới một chuyến cho ngươi đưa tới một chút đồ vật còn truyền đạt tông môn các thái thượng trưởng lao khẩu dụ nói tuyết băng tuyền hơi hơi dương lên tay b ả y đạo tản mát ra khiếp người uy áp sáng sủa lưu quang tự trong cơ thể nàng bay ra một chút xoay quanh liền tan vào tần m ộ t lăng trong thân thể ba chương dài hơn thức ngắn ngọc phủ một mặt màu sắc cổ xưa s ạ c sỡ hình t á m cạnh gương đồng một viên g ợ nước n trầm t ĩ n h bảo châu một con thanh huy mông lung khay bạc còn có một cái khéo léo tinh xảo trung đồng những thứ này đều là sư tôn bàn cho ngươi hộ thân bảo vật tuyết băng tuyền giải thích nói ngọc phủ cùng b thời khắc mấu chốt có thể tự động kích phát h ộ chủ có chết thay bảo vệ tính mạng quy năng bảo đảm an toàn của ngươi sư tôn có lòng t â n mục lăng tự đấy lòng cảm thán nói có những thứ này bảo vệ tính mạng con bài chưa lật về sau an toàn của mình không thể nghi ngờ thì có cực đại cam đoan dù là đơn độc ra ngoài du lịch cũng không cần quá mức khẩn trương tuyết băng t u y ê n gật đầu tiếp tục nói phụng các thái thượng trưởng lao khẩu dụ về sau tiểu sư đệ ngươi không cần tiếp tục che giấu tung tích có thể tại tông môn bên trong tự do hành tẩu đương nhiên muốn rời khỏi tông môn đi ra ngoài lịch luyện vẫn phải là từ chúng ta cùng mới được các nàng đây là dự định ma luyện ta sao tân m ụ c lăng một chút suy nghĩ liền phản ứng kịp sống ở gian nan khổ cực chết vào yên vui đ ạ o lý ở nơi này to lớn mà xa lạ thời không cũng là áp dụng mặc dù mình là thi ê n tài nhưng nếu như luôn luôn đợi tại quá mức an nhàn trong hoàn cảnh bị coi thành nhà ấm bên trong đ ó a hoa bảo vệ cẩn thận lâu dài xuống dưới chưa chắc đã là chuyện tốt trái ngược nhau để cho mình thời khắc ở vào vừa phải trong lúc nguy hiểm ngược lại có thể kích thích chính mình không dám buông lỏng có thể luôn luôn bảo trì như đạo băng mỏng tiến bộ dung manh đạo tâm cấp tốc tăng cao tu vi ngươi có thể minh bạch sư phụ dụng tâm lương khổ liền tốt tuyết băng tuyền cười hít mắt nói tiểu sư đệ đầu g ngược lại là tình chính mình một phen miệng lưỡi công phu chương mười ba tu la tràng chương mười ba tu la tràng anh nguyên phong vân giả vụ cháo giữa sườn núi một chỗ diện tích không tính quá lớn hoa quả huyện bên trong mới trồng các loại bản thời không sản xuất gì chủng linh quả linh thực không chỉ có lây trận pháp cấm chế bảo hộ còn có tạp dịch các đệ tử ngày đ ê m tỉ mỉ bồi quản chăm sóc hoa quả huyện bên trong quanh năm thơm sông và mui ố hào quang s á n lạ đối với người bình thường mà nói nơi đây tùy tiện nào đó loại linh quả linh dưa đều có khư bệnh thể, kéo dài tuổi thọ công hiệu thần kỳ nếu như lưu lạc đi ra ngoài t mệnh thỏa thỏa trang trang này n quả huyện trong là n kỳ nhã lan trước đây vừa mới thành làm trụ cột đệ từ lúc tự tay bố trí đi qua những năm này kinh doanh xử lý có chút đào tạo không dễ sinh trưởng thời hạn khá lâu linh quả linh thực đều đã ở và có thể dùng trạng thái trừ thỏa mãn chính nàng cần không có đôi khi có chút quan hệ hơi gần sư tỷ sư mội cũng sẽ tới tống tiền một ăn no miệng phúc tu vi cao thâm hạch tâm đệ tử hoặc là các trường lão xưa nay đều là lấy đan dược bổ sung tiêu hao hoặc là trực tiếp hấp thu luyện hóa thiên địa ở giữa linh khí ích lợi tự thân bất quá đây cũng không có nghĩa là các nàng liền không cần thế tục giới bên trong có chút hưởng thụ thí dụ như nói miệng bụng hám lớn t r ă m bước có hơn xanh b i ế c bích lục dây leo đỡ đập vào mi mắt phía trên là từng chuỗi đầu ngón tay lớn nhỏ p ó n g ánh trong suất giống như thủy tinh trái cây mùi thơm nồng nặc bụt phía nhìn đến lệnh người thèm ăn nhỏ rãi tiểu sư tân h h ư vị rất là k g ngươi tệ, n ế mục thử như thế nào? Kỳ nhã lan dơ tay chọn một chuỗi lớn nhất tần như nhã chọn chuỗi nào? lan lớn xuống, đưa cho Kỳ m hai lăng thỏa mãn gật đầu sư tỷ quả nho mùi vị quả thực không thể chê so với tầm thưởng dưa và trái cây chân hào mạnh hơn nhiều về sau chính mình muốn bình thường tới ăn ký nhã lan mím môi cười thích lời nói liền mỗi ngày tới ăn đi ta đem hoa này quả huyện cấm chế ngọc bài cho ngươi ngươi muốn ăn bao nhiêu đều có thể cái kia liền đ a tạ sư tỷ tần mục lăng cười nói mấy cái đang làm nhiệm vụ tạp dịch ngoại môn đệ t ử xa xa nhìn đáy mắt khó nén vẻ khiếp sợ cái này linh loại quả nho đào tạo không dễ là tam sư tỷ xưa nay yêu thích nhất t ăn vặt mỗi một quả đều là hiếm có liền liền cái khác đỉnh núi sư tỷ đi cầu đều rất không dễ dàng cầu đến cái này mới nhô ra thiếu niên rốt cuộc gì bối cảnh lai lịch cũng dám ăn tam sư tỷ quả nho hơn nữa nhìn lên tam sư tỷ căn bản không kháng cự còn dáng vẻ rất vui vẻ thật là các nàng tới ảnh nguyệt phong người hầu làm việc cũng không phải một ngày hai ngày sớm đã quen thuộc kỳ nhã lan vị này lãnh mỹ nhân tính tình đối với bất luận kẻ nào đều sắc mặt không chút thay đổi khắc phái phóng khách càng là một cái đều không từng xuất hiện nhưng mà từ tần mục lăng sau khi xuất hiện rất nhiều h ơ n mê hoặc nhận thức đều bị lật đổ cái kia tiểu sư đệ ngươi bây giờ tu vì đã vững chắc phương diện kia năng lực có phải hay không cũng có tăng lên rồi có thể hay không để cho ta kiến thức bên dưới kỳ nhã lan do dự một lần mới nhẹ dọn thầm thì đấy tần mục lăng thông khoái mà đáp ứng đương nhiên có thể ở nơi này sao hay là đi dược viên a k ỳ nhã lan nhìn chung quanh một chút tiểu sư đệ loại này năng lực đặc thù vô cùng ý tiên nàng cũng là trước mấy ngày mới từ đại sư tỷ trong miệng được biết tại người lắm mắt nhiều địa phương thi triển khẳng định là không được sau một lát hai người người đã ở ảnh nguyện phong dược viên bên trong tất cả đang làm nhiệm vụ đệ tử đều bị xa xa sai khiến mở sau đó mở ra trận pháp phong cấm nội ngoại tần m ụ c lăng cũng không nói nhiều từ từ thôi động trong cơ thể linh lực quần quận khí lưu màu xanh nhẹ nhàng khuyết t ả n ra bao trùm cả t o à dược viên lớn o n h trói mắt tinh măng rơi lặng yên không một tiếng động thấm vào những dược thảo t i ê nội bộ mấy chục giây sau đó rực rỡ hào quang tràn ngập kỳ nhã lan tầm mắt có cây mùi thơm ngát khí tức tràn ngập không gian vô số nhỏ bé màu tím b ầ m linh thảo linh một tinh khí bay lên hội tụ thành t ả n g lớn xanh tím sương khói như t r ă m sông hợp dòng tràn vào tần mục lăng trong cơ thể chốc lát từng k i a từng sợi thần n i ệ m khó phân biệt hỗn độn linh khí bản nguyên phản hồi trở về luận vật mảnh im lặng cải tạo tăng lên c h u n g nó thiên chất bản nguyên kỳ nhã lan mảnh này dự viên quy mô so phượng ca phong bên kia nhỏ chút mà tần mục lăng tại đột phá ngộ huyền cảnh sau đó pháp lực vượt xa luyện khí cảnh thời kỳ vì vậy tu kỳ nhã lan tùy ý lấy ra vài cọm dược thảo dò xét rất dễ dàng liền cho ra kết quả làm những dược thảo này khôi phục sinh cơ lúc chí ít có thể lấy tăng m ộ ư ơ i năm tả hữu hoa hậu một lần ba ngày đợi được thời gian một năm hạ xuống liền có nghĩa là trong này sở hữu dược thảo đều gia tăng rồi hơn ngàn năm hoa hậu toàn bộ đạt được linh dược cấp độ đến lúc đó thuốc trong vườn tất cả linh dược giá trị thêm lên đúng là một cái con số cực kỳ kinh n g ư ờ i mặc dù đối với kỳ nhã lan mà nói đều là tương đương tài sản to lớn kỳ nhã lan đệ nén xuống đáy lòng chấn động thất giọng hỏi lấy tiểu sư đệ ngươi cái này năng lực thiên phú còn có thể tăng lên nữa sao chờ tương lai ngươi tu vi tiếp cận ta lúc chẳng lẽ có thể đại lượng tạo ra được thánh dược tới rồi tần mục lăng nghiêm túc suy nghĩ một chút cẩn thận mà nói ta hiện tại cũng không rõ ràng nhưng không bài trừ khả năng này lấy bản thời không ước định mà thành lệ cũ sinh trưởng hỏa hậu tại trăm năm trở xuống dược thảo chỉ có thể coi là phàm dược phạm trù cũng g ầ n là phàm gian người bình thường dùng thuốc đạt được trăm năm có thể coi láo dược sinh trưởng vượt qua nghìn năm mới thuộc về chân chính trên ý nghĩa linh dược tu sĩ đẳng cấp nhu cầu lượng lớn nhất tài nguyên sinh trưởng niên đại đạt được vạn năm trở lên dược thảo có thể xưng là thánh dược tu sĩ cấp cao luyện chế chính phẩm trở lên đan dược lúc không thể thiếu tài nguyên c h â n quý như là vượt qua một trăm nghìn năm phần đã thuộc về thần dược phạm chủ mặc dù ở đó chút truyền thừa lâu đời nội tình kinh người siêu cấp đạo thống bên trong đều cực kỳ khan hiếm có thể gặp không thể cầu chiến lược tài nguyên nhất định phải nghiêm ngặt hạn chế sử dụng về phần tồn thế trăm vạn niên đại trở lên thiên dược từ trước chỉ là hư vô mở mịn truyền thuyết liền ngay cả này sống quá năm tháng rất g i i lao cổ động cũng không có ai được chứng kiến có lẽ thái cổ thời đại tiên đạo thịnh thế bên trong c ó thể xuất hiện qua ở thời đại này là không cần nghĩ tiểu sư đệ a k ỳ nhã lan đôi mắt đẹp b à quan g rung động trong trẹo nhưng lạnh lùng trong giọng nói nhiều hơn một tiên nóng bỏng n g ư ơ i đại sư tỷ thường ngày công vụ bề bộn phượng ca phong nơi đó cũng là người lắm mắt nhiều n g ư ơ i ở nơi đó cuối cùng là có chút không tiện không như r ờ i đến ảnh nguyện phong tới đ ư ợ chứ c về sau tu luyện liền thanh tính nhiều tần mục lăng thật sâu nhìn nàng một cái chuyện này ta nói không tính ngươi phải đi cùng đại sư tỷ thương lượng vị này tam sư tỷ tâm tư rõ rành rành chính là muốn độc chiếm chính mình a nhưng là tuyết băng tuyển thân là tông môn đệ nhất thành n ữ tương lai trừ giáo làm thế nào có thể là đèn cả giàu về phần tần mục lăng bản nhân ý kiến trước mắt là không có người để ý lấy hai vị sư tỷ đáng sợ tu vi tùy tiện động đầu ngón tay ú t đều có thể đưa hắn đơn giản t h ả ngược lại hắn còn có thể nói cái gì k ỳ nhã lan hừ một tiếng lời tuy như vậy bất quá chỉ cần ngươi tỏ thái độ rõ ràng ta cũng có thể đi thuyết phục đại sư tỷ đồng ý việc này n h ặ t này không như xung đột ngay bây giờ chúng ta đi cùng đại sư tỷ phân t r ậ n nếu như đại sư tỷ không đáp ứng đâu vậy thì làm quá một trận luận đánh nhau bản lĩnh sư tỷ ta còn chưa sợ qua ai đó ký nhã lan tràn đầy tự tin hừ một tiếng rỗi tay nắm ở tầm mục lăng thắt lưng ngự kiếm bay lên trời trong ầ n Lăng không nếu đánh Mục mặt, che là khỏi hai thật tới tới tỉ vị vì vậy sư ồ i gọi đây chuyện gì? Thu là chẳng là là Thu s a ư tính h i thất đang đọc qua đạo kinh tuyết băng tuyển mắt thấy chân mày to c h ó i chặt kỳ nhã lan lách mình xuất hiện phía sau đi theo vẻ mặt bất đắc dĩ tần mục lăng trong lòng đã là minh bạch bảy tám phân sư muội ngươi đây là muốn làm cái gì đâu tuyết băng tuyển dáng v ẻ hữu nhã b u ơ n g trong tay xuống sách ngọc dù bận vẫn ung dung hỏi lấy vô thanh vô tức ở giữa cả người khí thế chậm rãi đề thăng để cho tiểu sư đệ rời đến chỗ của ta đi cứ quyết định như vậy k ỳ nhã lan cũng không dài dòng gọn gàng dứt khoát làm rõ ý đồ đến kiếm tu chính là như vậy cương liệt trực tiếp tính khí chưa từng như vậy nhiều còn con lượn quanh lượn quanh huyện chuyển hàm xúc tuyết băng tuyển cười cười tiểu sư đệ cũng là tông môn h ạ c h tâm đệ tử có chính mình đơn độc đạo tràng độc phủ hắn muốn đang ở nơi nào tựa hồ cũng không cần ngươi đã tới hỏi đi k ỳ nhã lan nhìn thẳng nàng ở đâu đều được chỉ cần đ ứ n g tại ngươi nơi đây liền tốt tuyết băng tuyển yếu ớt thở dài ngươi đây là đang dạy ta làm việc theo lời nói của nàng trong không gian áp lực đột nhiên tăng nương theo lấy như có như không phận minh một tôn cao chừng hơn một triệu nóng rực bức người đan đỉnh hư ảnh ở sau lưng nàng như ẩn như hiện nhiệt độ chung quanh tăng vượt lên thoáng như một vần g mặt trời chói loáng ngang trời tần mục lăng chỉ cảm thấy thấu xương phát lạnh dù là đại sư tỷ vẫn chưa tận lực kìm hắn nhưng cái này không biết tên dị b ả o tản ra đáng sợ h u y áp như trước có để cho hắn cảm giác không t h ở nổi ở trước mặt đối phương chính mình tựu i như cùng thái cổ miệng núi l ử a bên trên con kiến hôi giống nhau h i ế u ớt k ỳ nhã lan không sợ h ã i chút nào một thanh đen như mực dài ba thước ngắn nhìn qua bình thường không có gì là ngọc kiếm không biết lúc nào xuất hiện ở trong tay nàng theo réo rắt cao vút kiếm ngân vang sắp bén vô song kiếm ý tràn ngập b ố n phía trong nháy mắt lấn át đại sư tỷ khí thế tịch du người điên rồi tuyết băng tuyển mỹ mắt kinh hoàng nàng không nghĩ tới kỳ nhã lan vậy mà biết đem trôi này trong tông môn tiếng tắm lửng lây hung binh bày ra khó có thể ức chế hàn ý không ngừng từ đáy lòng dâng lên toàn thân k h í tức trong chốc lát đều cứng lên trong nháy mắt trôi này tên là tịch du thái c ổ hung binh uy năng kỳ lớn trước đây vẫn luôn trong tay sư tôn vàng tam sư mội bây giờ tu vi còn vô pháp hoàn toàn khống chế một khi buộc phát ra đừng nói gian phòng này t h n h thất chính là cả tòa phượng ca phong cũng phải hóa thành bụi bặm cũng không biết trưởng giáo sư tôn rốt vậy mà vô thanh vô tức đem cái này đổ vật bàn cho nàng k ỳ nhã lan nỗ lực cưới làm đem không khống chế được hủy diệt k i ế m khí một chữ một cái mà nói để cho tiểu sư đệ rời qua tuyết băng tuyển sắc mặt c h u y ể n lạnh mấy năm không có luận bàn thì thí sư mội kiếm của ngươi đạo tạo nghệ là càng phát ra tinh tiến cảm giác mình lại làm đúng không như vậy cũng tốt hôm nay liền để sư tỷ tốt tốt lĩnh giáo một phen thức hải chỗ sâu thần bí hạt giống khẽ chấn động một luồng sóng chấn động bé nhỏ khuyết tán ra nhẹ nhom trừ khử cái kê lệnh người hít thở không thông h u áp áp lực giảm nhiều tần mục lăng rốt cục có cơ hội nói chuyện hai vị sư tỷ các ngươi không là không cho ngươi xen miệng vào hai nàng c h ă m miệng một lời quát lớn nói tần mục lăng chỉ cảm thấy rất cam trong tông môn cũng không thiếu khách lạ tại nếu như hai vị thâm niên hạch o tâm đệ tử là chút chuyện nhỏ như vậy liền muốn gây chiến chỉ biết để cho ngoại nhân nhìn chê cười thật muốn làm lớn lên trưởng giáo mục doanh hoa nổi giận lên hai vị sư tỷ kể cả chính mình chỉ sợ cũng phải bị ăn hẹo ta cuối cùng là bỏ quên một vấn đề dù là tu vi lại cao địa vị lại tôn sùng h i ể n hách nữ tử đúng là vẫn còn nữ nhân có một số việc căn bản là đừng hy vọng các nàng sẽ giảng đạo lý tần mục lăng bất đắc di nghĩ ngợi nữ nhân loại sinh vật này tâm tính vô luận kiếp t r ư ớ c v à kiếp này bất đồng thời không thế giới tựa hồ cũng trên bản chất không có phân biệt ngay tại cục diện s ắ p không không chế được thời điểm quần quận xương trắng trống giống m à sinh nhẹ nhàng tràn ngập cả vùng không gian đem rằng có hai nàng ngăn cách ra một đạo hơi lộ ra đơn bạc thon dài thân ả n h xuất hiện giữa sân chật ngưng thật đó là nhìn lên tới bình thường không có gì lạ thanh bảo lao giả dâu bạc trắng tóc bạc ánh mắt thâm thúy toàn thân thượng hạ quanh quẩn nào đó loại nói không rõ không nói rõ kỳ dị đạo vợn cũng không thấy hắn có động tác gì thế mà thì ung dung chế trụ hai kiện trọng khí để cho hai nàng căn bản vô lực đối kháng lao tổ ngài làm sao tự mình tới rồi tuyết băng tuyền la thất thanh kỳ nhã lan trong con ngươi chiến ý tiêu hết yên lặng thu cổ kiếm khúc thân hành lễ chỉ có tần mục lăng vẻ mặt mê v ó n g không biết đối phương rốt cuộc lai lịch ra sao thân phận hai người các ngươi nhà đầu đi trước bên ngoài chờ lấy a thanh bảo lão giả nhìn một chút các nàng thần s ắ c mây trôi nước chạy tần mục lăng sự tỉnh trưởng giáo lần trước đã hướng ta báo cáo cái này luân bố cục liên quan đến vân ngộng thiên cung tương lai hương suy tồn vong nhất định phải thận trọng lại thận cho nên lão tổ ta chỉ có thể tự mình tới xem một chút tần t mục lăng l nói nói quy củ hành lễ đợi cho đối phương trước trên bổ đoàn ngồi xuống mình mới đi theo tại hắn đối diện ngồi xuống nửa khác đồng hồ sau tần mục lăng rốt cuộc sáng tỏ thanh bảo lao giả địa vị chính là tông môn mười mấy đời trước một vị t r ư ở n g giáo bản mệnh đạo lữ ngay lúc đó vân ngộng thiên c u n g chưa suy sụp nhưng thuộc về siêu cấp đạo thống bên trong một thành viên vị này hàng dịch lao tổ có thể từ thời đại xa xôi kia sống đến bây giờ đã thuộc về hoàn toàn xứng đáng lao cổ đồng hàng dịch lao tổ trước đây mới ra đạo lúc là một vị danh khí cực đại tàn tu nhân cơ duyên đúng dịp hạ được xa cổ đại thần thông giả truyền thừa tu vi có một không hai đương đại nhất là tại thiên cơ thuật số lĩnh vực có gần như kiểu loại yêu n h i ệ p tạo nghệ có người nói không thua tại tiếp vận cùng trong mấy vị ẩn thế ẩn tu lao bất tử một lần ngoài ý muốn vô tình gặp được h à n g dịch lao tổ cùng lúc đó vân n g ọ n g thiên cung một vị hạch tâm đệ tử kết duyên phận cũng phụ tá nàng leo lên trưởng giáo t r i tôn bảo tọa về sau liền thuận lý thành t r ư ờ n g kết làm đạo lữ vân n g ọ n g thiên cung mặc dù là nữ tu đưa ra nhưng cũng không cấm trưởng giáo hoặc cao tầm trưởng lao tìm đạo lữ chỉ bất quá cùng những cái kia gà ra ngoài đệ tử bất đồng h à n g dịch lao tổ loại tình huống này thuộc về ở rẻ tính chất dựa theo lệ cũ cho dù là cùng vị kia trưởng giáo thành hôn sau đó hắn cũng không thể thường trú tại tông môn bên trong mà là ở bên ngoài có khác đạo tràn đ ộ phủ chỉ có thể định kỳ tới cùng đạo lữ của mình tiểu tụ cho tới bây giờ vị kia sớm đã thoái ẩn trưởng giáo cùng hàng dịch lao tổ giống nhau đều có vân n mậu thiên cung thái thượng trưởng lao t h â n phận bình thường ẩn thế ẩn tu chỉ có tại chuyện liên quan đến tông môn sống còn thời khắc mới có thể đáp ứng lời mời ra mặt chủ trì lại cuộc hơn vạn năm trước vân n mậu thiên cung gặp bất hạnh đại kiếp nạn hàng dịch lao tổ lẳng lặng kể ta và một đám già trên tám mươi tuổi tông l á o mặc dù tận lực t r ú mưu hóa giải hăng hái chống lại chỉ tiết cuối cùng vẫn thất bại trong căn thức rất nhiều hảo hữu trí dao bất hạnh vẫn khí tốt còn có thể lưu xuống một luồng tàn hồn truyền thế vẫn khí không tốt trực tiếp hóa thành cho tông môn khí số khó khăn thực lực đại giảm nguyên bản ta đã tuyệt n g h i ệ p tưởng là ngươi xuất hiện mới khiến cho ta một lần nữa thấy được một tia hy vọng mục danh o hoa tiểu nhà đầu kia quả thật có mấy phần vận đạo tần mục lăng suy nghĩ một chút mới thử hỏi do nói như vậy ngài có thể suy tính ra ta tương lai con đường thành tựu sao không thể hàng dịch lao tổ thần sắc thản nhiên ta hiện tại biết chưa chắc so với mục danh o hoa nhiều bao nhiêu mặc dù ta rất muốn tiêu hao tâm huyết thọ nguyên tốt tốt suy tính một phen cùng ngươi chuyện có liên quan đến thế nhưng khi nhìn đến ngươi trong n h y mắt ta liền hiểu nếu quả như thật thì gia thị tu vi vọng đo thiên cơ ta bộ xương giả này hôm nay phải qua đời ở đó từ h xưa thiên ý yêu cầu c a o hỏi gì là thiên ý không thể đo lường được không thể hình dung không thể nói không thể nào khống chế chất chứa vô cùng áo nghĩa nguyên cơ có lẽ chỉ có trong truyền thuyết lấy thân hợp đạo hồng mông thánh nhân trí tôn mới có thể hiểu rõ tất cả thiên đạo biến hóa tại hàng dịch lao tổ trong mắt tần mục lăng dạng này dị số là căn bản không thể đoán ai nếu như ỉ vào chính mình h i ể u chút thiên cơ b ó i toán c h i thuật khoe khoang khoe khoang, khoang cuối cùng hạ tràng tất nhiên là vô cùng thê thảm gặp tần mục lăng như có điều suy nghĩ thân tình hàng dịch lao tổ khe mỉm cười giải thích nói tần g mục lăng thở phào nhẹ nhõm nếu là dạng này làm phiền lao tổ hàng dịch lao tổ gật đầu lấy ra chín miếng màu trắng hình tròn lô vương ngọc tệ một khối đen như mực mai rùa một tôn màu sắc cổ xưa sặc sỡ thanh đồng g i ả n tế còn có mấy khối không biết tên thu cốt m ư ờ i hai mặt cờ phiên rất nhanh liền bố trí ra một tòa nho nhỏ p h á p trợ chốc lát lấy hai người làm trung tâm mây nhàn nhạt ánh sáng bao phủ m à xuống thần bí khó lường ẩn chứa vô cùng đạo vận thiên địa huyền hữu cơ chen t r ú c tới tần mục lăng cũng cảm giác thân hồn của mình đã cùng trong chỗ u minh cái kia cao cao tại thượng t í c h liêu đạo mạc trí cao thiên đạo trước đó chưa từng có tiếp cận hầu như có thể đụng tay đến đó là một loại vô pháp lấy ngôn ngữ mà hình dung được kỳ diệu cảm thụ theo hàng dịch lão tổ làm tần mục lăng bên ngoài khí vận dị tượng một chút địa ẩ tiêu thất nhìn qua cùng tầm thường hạch o tâm đệ tử đã không khác biệt quá lớn chương mười lăm mọi người ngõ nhà ai người ấy đi tính thất ở ngoài tuyết băng tuyển cùng kỳ nhã lan lập tại cửa không nói gì nhau khi trước rằng con nếu như không phải là bị đột nhiên xuất hiện hàng dịch l a o tổ ngăn cản làm không tốt chính đang bực bội bên trên hai người thật có thể đánh tới tới đến lúc đó chỉ sợ cũng khó có thể thu tràng tỉnh táo lại ngẫm lại chuyện này quả thực không đáng tần mục lăng cùng các nàng đều là cùng một cái sư tôn lại có đại sư truyền nghề tỉnh phân tại về sau ở đấy lòng hắn phân lượng hoàn toàn không phải ngoại nhân có thể so sánh được có cái gì phải tranh đây này đại sư tị đông dưng nhàn nhạ uy áp hạ xuống từ trên trời hai nàng đánh mắt nhìn đi liền thấy quen thuộc uy nghiêm thân ảnh đập vào mí mắt sư tôn ngày làm sao cũng tới rồi tuyết băng tuyền kinh ngạc nói mục danh hoa một bộ hoa mỹ ung dung đỏ chót váy xoẹ trang phục thân hình bị sáng lạn hào quang bao phủ thụy khí lờ lờ lờ mờ thấy không rõ khuôn mặt nàng xem trong hai vị môn sinh đắc ý hỏi vũ lam còn chưa có đi ra sao k ỳ nhã lan nhanh lên nói nhị sư tỷ vội vàng tế luyện nàng bộ kia trật khí chưa xuất quan mục danh o hoa trong giọng nói nhiều hơn một tia không vui lúc này là lúc nào rồi còn đang bế quan thật là chuyện trọng yếu như vậy nếu như l ỡ tương lai con nàng khóc thời điểm thôi được trước không đợi nàng hai người các ngươi đi theo ta vi sư có lời muốn dặn dò các ngươi phất ống tay h áo một cái cuốn lấy hai nàng cưới gió mà đi tần mục lăng cũng không hiểu biết chuyện xảy ra bên ngoài đối diện hàng dịch lao tổ đã thi pháp h o à n tất bắt đầu đem bảy trận sử dụng linh bảo từng món một thu hồi nhìn lao tổ cái kia sắc mặt trắng như tờ giấy liên quan những cái kia một nhìn liền không đơn giản bảo vật giờ này đều ánh sáng ảm đạm khi tức vẻ v h ả i suy sụp tần mục lăng nhịn không được hỏi một câu hơi có vẻ dư thừa lời nói đại giới có phải hay không phi thường lớn đâu chỉ như vậy lão hủ còn thừa không nhiều thọ nguyên đều đã sắp tiêu hao hết rồi hàng dịch lao tổ nụ cười có chút vui mừng lại mang theo chút đáng chát may mà dạng này hy sinh là đáng giá về sau coi như là k i ế p vận cung mấy cái kia am hiểu nhất phỏng đoán số trời can thiệp thiên cơ vận chuyển lão bất tử đều mơ tưởng tính tới cùng có liên quan đến ngươi tất cả hoặc có lẽ là bọn họ lại cũng đừng nghĩ đạt được chút nào chính xác tin tức tần mục l ă n g yên lặng một hồi nói kỳ thực không cần cần như vậy ta hàng dịch lao tổ xua xua tay tiểu gia hỏa ta biết ngươi muốn nói cái gì cho nên đặc biệt nhắc nhở ngươi một câu tuyệt đối đừng khinh thường giới này nội tình có chút không thể tưởng tượng nội thủ đoạn liền liền lao hủ ta đều không có hoàn toàn chắc chắn lẩn tránh h h ú n g chi là hiện tại ngươi cứ việc tiên đạo văn minh thịnh thế sớm đã trôi đi nhưng là lấy thái hư tinh không diện tích mênh mông có thể từ cái tia thời đại hoàng kim chịu khổ đến bây giờ lao cộ đồng hóa thạch vẫn là có hơn nữa tuyệt đối số lượng sợ rằng còn không ít cho nên hàng dịch lao tổ mới ca nguyện tiêu hao như vậy khoa trương đại giới chỉ vì cam đoan tần mục lăng an toàn tần mục lăng thở dài được thôi không để cái này thương thế của ngài khôi phục lên sợ sẽ không quá dễ dàng cần ta làm cái gì không am hiểu thăm dò thiên cơ người nhiều chất hiểu nhất là loại này lấy tổn hao tự thân thọ nguyên khí số là đại giới thi triển bí pháp cấm kỵ tất nhiên sẽ cho thi pháp giả mang đến trọng thương khó tưởng tượng nổi tương lai nếu như không có đặc thù gặp gỡ cơ bản đã không còn khôi phục hy vọng hàng dịch lao tổ cười nói chỉ cần trong những ngày kế tiếp không còn xuất thủ bế quan ngủ say lão hủ cần phải còn có thể kiên trì hai mươi năm tả hữu liền nhìn thời điểm đó ngươi có thể đủ trưởng thành đến bực nào tầm thứ hy vọng có thể giúp được bên trên ta đi tần mục lăng k h ẽ nhữ mày chấm tư mấy hơi mới nói hai mươi năm thời gian quá ngắn bất luận một vị nào thái thượng trưởng lão đều thuộc về tông môn chiến lược tài nguyên định h ả i thần t r â m tồn tại căn bản không thể lấy tầm thường chữ số để cân nhắc nó giá trị đó là muốn dựa vào khắp nơi thời gian dài để tích lũy nội tình không tồn tại mưu lợi khả năng bây giờ vân mộng thiên cung thực lực suy yếu thái thượng trưởng lão đoàn quy mô đã không lớn bằng lúc trước nhất là thiên cơ thuật số lĩnh vực đại năng rất có thể liền chỉ còn lại có hàng dịch lao tổ như thế một vị lại còn vì tần mục lăng hao hết hầu như toàn bộ sinh cơ thọ nguyên phần nhân tình này thật sự là quá lớn hàng dịch lao tổ thần sắc rộng rãi không cần chú ý đây là lão hủ lựa chọn của mình ngươi vẫn không rõ chính mắt thấy trả giá suốt đời tâm huyết tông môn từ trạng thái đỉnh phong chạy xuống b ự c sâu cái kêu loại sâu đậm đau nhức khổ cùng tuyệt vọng là bực nào dày vò tất nhiên tương lai đã không thể đi vào vậy còn không như thừa dịp còn có dư lực thời điểm dốc hết sở hữu đỏ sức bên trên một thanh vạn nhất liền thành đây tần mục lăng chậm rãi gật đầu đại ân không lời nào cảm tạ hết được có một số việc miệng trên đầu lý do thoái thác không có bất kỳ ý nghĩa gì chính mình chỉ có như đạp băng mỏng tiến bộ dũng mãnh mới xem như là không cô phụ vị l a o tổ này kỳ vọng hàng dịch l a o tổ vui mừng cười cười tiếp tục nói liên quan tới ngươi thân phận mới chúng ta đã xác định liền nói ngươi là l a o hủ lưu lạc bên ngoài cách thế hệ hậu nhân nhân lấy tư chất ư u dị mới bị l a o hủ nhìn chúng cũng mang về tô môn dự định làm thành truyền nhân y bắt tới bồi dưỡng cho nên đương đại trưởng giáo trí tôn mới phá lệ cho phép ngươi ở tại trong tô m ngoài ra trưởng giáo sẽ còn đối ngoại phóng xuất t i ế n g rõ nói là vì tăng đại tân sinh đệ tử quy mô tông môn cao tầng đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tại không lâu tương lai tuyển nhận nam đệ tử có khả năng kể từ đó người tồn tại liền sẽ không như vậy dụ cho người nhìn chăm chú văn bối không có dị nghị tần mục lăng đáp ứng cứ việc những thủ đoạn này toàn bộ dùng bên trên cũng chưa chắc có thể cam đoan vạn vô nhất thất nhưng ít ra có thể đem bí mật bại lộ thời gian điểm tận khả năng lui về phía sau chậm lại chỉ cần trưởng thành của mình tốc độ đầy đủ nhanh liền không sợ tất cả nguy cơ khiêu chiến hàng dịch lao tổ lấy ra một con sinh tinh xảo từ kim m n h thuốc thả trên bàn đầy tới trong đây là một viên huyền t h à n h tạo hóa chân linh đan ngươi bây giờ liền phục d ụ n g đi tần mục lăng hơi biến sắc mặt cái này có phải hay không quá chân quý chút hàn g dịch lao tổ thần sắc không thay đổi đây là các thái thượng trưởng lão cùng nhau ý kiến cái này đ ồ vật trọng yếu đi nữa cùng ngươi so với tới cũng là không đáng một nói có thể lấy tạo hóa làm tên đan dược phóng nhãn toàn bộ thái hư tinh không đều là tiếng tăm lừng lây cho bảo hắn trước đây cũng chỉ là tại tông môn trong điện tịch gặp qua đối với loại bảo vật này miêu tả huyền thanh tạo hóa chân linh đan thuộc về danh chính n ô thuận tiên phẩm đại đan cần lấy bao quát cựu tiếp nhất bàn liên ở bên trong m ư ơ i hai loại ít thấy thần dược làm chủ dược. dựa vào mấy trăm loại linh dược chân quý linh h ả o từ nhiều vị sở trưởng về đan đạo thái thượng trưởng lao liên thủ trải qua mấy trăm năm lại vừa thành tựu một lò một lò thành đan số lượng cũng bất quá lác đác mấy viên mà lấy loại đan dược này không sẽ trực tiếp tăng thực lực tu vi lại có thể đoạt t i ê n địa tạo hóa cực đại đề thăng người dùng căn cốt tư chất cấp tốc chữa trị tất cả ám thương thai hoang ngầm cái kia sợ sẽ là cái siêu cấp tàn phế ngu như lợn kinh mạch hủy hết trời sinh tủi m ụ dùng cái này đan sau、so、đều có thể thành là trong một vạn không có một ngọc thô chưa mài rũa thiên tiêu mặc dù tại siêu cấp đạo thống bên trong huyền thanh tạo hóa chân linh đan đều thuộc về cực k Có có liền liền nhưng i không tần mộc lăng tồn tại liên quan đến vân mộng tiên h cung tương lai phục hưng đại kế những cái kia thái thượng trưởng lão cũng là không nỡ xuất gia dạng này một viên đại đan tới tần mộc lăng không nói cái gì nữa lấy ra bình thuốc mở ra một viên long nhãn lớn nhỏ t h ì n h bán trong suốt đạm kim sắc viên thuốc từ từ nổi lên toàn thân hào quang rực rỡ mơ h ổ có thất thải mây màu lở l ờ trong nháy mắt hương thơm cả phòng bên thai mơ h ổ vang lên như có như không đại đạo luân âm hàng dịch lao tổ giơ tay một điểm viên này đại đan hóa thành một đoàn giày yên hạ thoáng như một đạo tia chớp màu vàng gọt vào tần mục lăng l ự c trong chốc l á t kim mang đại thịnh tần mục lăng thân thể kịch trấn toàn thân hình như có xanh tím vân khí xoay quanh hồi l ợ q u a n h một cố vô cùng t h u ầ n hậu vàng bạc dư thừa nhiệt lưu tự ngược hướng toàn thân k h u ế c tán khổng lô được khó có thể tưởng tượng dược lực tại tạng phủ kinh lạc trong đan điền lưu truyền đương nhiên lấy t vì vậy 99% dược lực cuối cùng đều lắng động tại kinh m ạ n h trong xương thủy phải đợi đến hắn tương lai thực lực sau khi tăng lên mới có thể tiếp tục luyện hóa hấp thu phượng ca phong phụ cận nào đó chỗ bí ẩn hư không động thiên pháp bảo bên trong số đạo mơ hồ tản mát ra k h í tức kinh khủng thân ảnh yên lặng đứng xem một lúc lâu một cái vòng tròn nhuận y ê u nhã âm thanh n â m vang lên về sau cứ như vậy để cho hắn tự do ra ngoài du lịch không còn làm chút lấy phòng ngựa vạn nhất biện pháp sao ngươi muốn làm gì một thanh nhâm khác hỏi rất đơn giản a để cho hắn mau sớm tìm mấy cái đạo lữ lúc trước cái thanh em kia cười dài mà nói hán dạng này huyết mạch tại đương đại có thể nói phần đ ộ c nhất ngay cả n à y xưa nhất siêu cấp đạo thống bên trong cũng không tìm tới s ắ p gì đây này phải mau lưu xuống một đống hải tử mới là đúng lý các ngươi nghĩ sao mấy vị đại nhân vật như có điều suy nghĩ nếu như tần mục lăng có thể sớm lưu xuống hậu duệ về sau coi như gặp bất chắc vân mộng tiên cung còn có thể có lựa chọn khác không đến mức lập tức đoạn tuyệt chỗ có hy vọng người muốn như thế nào một cái nhã nhận lịch sự trưng chặt thanh em hỏi cái kia hậu nhân bên trong có cái tiểu nha đầu rất là không tệ mang theo trên người dạy bảo chỉ điểm mấy năm bây giờ tu vi tư c h ấ t không kém tuyết băng tuyển tuổi tắc cũng không kém vài tuổi không như liền hứa cho cái này tiểu bằng hữu a liền biết ngươi sẽ đánh chủ ý này một thanh â m hơi hơi cờ ư i nhạt thật nếu bàn về tới nhà ngươi cái nha đầu kia còn cao hơn mục danh o hoa một thế hệ đâu đây không phải là loạn sáo sao về sau gặp mặt đều không tốt chào hỏi a cái này có quan hệ gì về sau mọi người ngõ nhà ai người ấy đi chẳng phải được cả nhà đây là tu hành giới thái độ bình thường chỉ cần tu vi chân rất cao t h â m hai mươi tuổi cùng hai nghìn tuổi hai mươi nghìn tuổi nhìn lên tới không cũng không khác biệt gì Đạo、Lữ、song lưu chương mười sáu ra cửa lịch luyện v ế quan bí điện bên trong tần mục lăng một mình ngồi lặng lẽ hàng dịch lao tổ đã rời đi nghe nói là phản hồi động thiên bí cảnh bên trong ngủ say muốn muốn mới gặp lại vị l a o tổ tông này trừ phi tần mục lăng tương lai trưởng thành đến trưởng giáo mục doanh hoa như thế cấp độ mới có thể là hán giải quyết thọ nguyên khô kiệt phiền phức trước mặt bàn bên trên thả lấy ba khối tử hà q u a n quẩn thanh khí bao phủ cổ xưa ấn tỷ mỗi một khối ấn tỷ đều có người đầu lớn nhỏ ấn tỷ chất liệu không kim không phải ngọc mặt ngoài trải rộng cùng loại cây cối vòng tuổi hoa văn chỉ là cẩn thận dò xét lại cũng không quá giống là bằng gỗ làm tần mục lăng thần nghiệm rót vào ấn tỷ nội bộ lúc trận trận réo r ắ t lâu đời phượng minh tại thần hồn trình độ vang lên một quyển tử ý r ồ i dào quyển t r ụ c tại trong óc từ từ triển khai phía trên là vô số kim quan rực rỡ ngưng động thực chất thái c ổ thiên thư tự phụ một cái không linh thâm thúy thanh âm không nhanh không chậm từng chữ từng câu đọc đấy đây chính là vân ngộng tiên h cung c h â n phái điện tịch bầu trời thanh minh nguyên khu bí điện thái hư tinh không bên trong nổi danh thông thiên công pháp truyền thừa luận phẩm cấp cao thậm chí tại siêu cấp đạo thống trong vòng đều có thể danh liệt trước mấy vị vô luận lục thân rèn luyện cùng cường hóa vẫn là thần hồn tư dưỡng cùng lớn mạnh đạo cơ vững chắc cùng pháp lực cố động bộ công pháp kia đều không tồn tại bất luận cái gì điểm yếu khuyết điểm thuộc về công chính đường hoàng đại đạo chính thống vân ngộng tiên h cung mặc dù suy sụp đã có vài năm nhưng làm là siêu cấp đạo thống cốt lõi nhất là tối trọng yếu nội tình cái này trí cao công pháp truyền thừa lại không có đánh rơi vì vậy trên lý luận nhưng nắm giữ phục hưng khả năng đây cũng là qua lại những cái kia thế lực đối nghịch thủy chúng kiên rẻ không thôi muốn tận hết sức lực bỏ đá xuống giếng then chốt nguyên do không tính những cái kia cao tầm các trường lão tại vân mộng thiên cung đại tân sinh hạch tâm đệ tử quần thể bên trong có tư cách quan sát cũng tu luyện cái này bộ c h â n phái điển tịch đệ tử đều không cao hơn ba trăm người tức hơn mười cái hạch tâm đệ tử bên trong chỉ có một người có dạng này tư cách hơn nữa công pháp này có thể hoàn mỹ hướng bên giới kiêm dung cái khác tất cả đạo gia pháp môn vô luận kiếm tu pháp tu thể tu vẫn là đan đạo trận đạo thiên cơ thuật số phụ vô số cổ xưa người nào không thể gọi tên kỳ dị đạo vận tự trong hư vô tụ đến tại tần mục lăng đích thực thần hồn chỗ sâu lặng liên vọng lại để cho hắn lâm vào cấp độ sâu nội đạo trạng thái trong óc viên tia thần bí hạt giống chậm dai xoay chuyển tản ra ánh sáng sáng một chút thỉnh thoảng có thể thấy được từng k i a từng sợi nhỏ b é xanh tử linh ánh sáng hiện lên lăng không bay lượn xoay quanh sau một lúc liền như mưa rơi dung nhập mặt nước dung nhập tần phong thần hồn chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa ấm áp ôn nhuận vô cùng cảm giác tự tần mục lăng hồn phách chỗ sâu sinh ra theo những thứ này xanh tử linh ánh sáng không ngừng dung hợp tiêu thất hắn có thể rõ ràng mà nhận thấy được thần hồn của mình bản nguyên tại dần dần tăng cường liên quan n ụ c thân cũng biến thành càng thêm hoà mỹ nội ngoại hêm dịu vô hạn theo số lượng cao thiên địa linh khí không ngừng trào vào bên trong cơ thể đi qua thần bí hạt bí điện bên trong pháp trận đã toàn lực vận chuyển điên cùng rút ra phượng ca phong dưới đất linh mạch đem nhiều linh khí hơn liên tục không ngừng thua đưa tới chiều sâu đốn n g ộ trạng thái bên dưới viên kia còn chưa hoàn toàn tiêu hóa huyền t h à n h tạo hóa chân linh đan cũng có phản ứng một cỗ cỗ thuần hậu dược lực h u y ế t tán tới toàn thân bị tạng phủ kinh lạc thu nạp l u y ệ n hóa ba tháng nhoáng lên rồi biến mất đợi được tần mục lăng cuối cùng kết thúc đốn n g ộ lần thứ hai mở mắt lúc phát hiện toàn thân của mình ra thịt mặt ngoài đều che một tầng thật dày da chết trải rộng đen kịt vết máu dôi tay phất một cái da chết ngao nhắn nhuốc tần mục lăng không ngạc nhiên chút nào phát hiện tu vi đã đạt đến ngộ huyền cảnh thất trọng cấp độ liên tục tăng lên bốn cái cảnh giới nhỏ nhưng mà này còn là hắn tận lực áp chế kết quả bằng không hiện tại cũng có thể đạt được ngộ huyền cảnh đình phong nếm thử chủng kích ngưng đ ă n g cảnh nên đi ra rồi không biết sư tỷ các nàng đang làm cái gì tần mục lăng chậm rãi đứng dậy tiện tay bắt nhu thủy linh quyết chiêu tới một đại đoàn môn bóng nước bao lấy thân thể đem toàn thân thượng hạ tốt tốt rửa sạch một lần lại sử dụng cái tiểu pháp thuật cầm quần áo dọn dẹp sạch sẽ bốc hơi khô nước phân đợi được thu thập xong tần mục lăng chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng đạo vận gi đóng cửa phát trận mở ra bí điện môn u hộ tần mục lăng không có gì bất ngờ sẽ ra nhìn thấy tuyết băng tuyển chính ở bên ngoài coi chừng liền kỳ nhã lan cũng tại rốt cục bỏ ra được á nhìn thấy tiểu sư đệ thân ảnh xuất hiện hai nàng lời còn chưa dứt đã song song đứng ở tần mục lăng trước mặt thanh nhã thơm yếu đớt mùi thơm của cơ thể đập vào mặt cắt bắt hắn lại một cái cổ tay phóng x u ấ t thần nhiệm tìm kiếm trong cơ thể hắn tu vi trạng thái hương trượt mềm tuyệt vời xúc cảm đệ cho tần mục lăng tim đập cũng mau nửa nhịp tu vi tốc độ tăng lên có chút nhanh đâu bất quá lấy tiểu sư đệ ngươi căn cốt t phản hồi trở về kết quả so nàng dự trù còn muốn thỏa mãn tần mục lăng biểu hiện so với nàng vừa mới tấn thăng hạch tâm đệ từ lúc đều phải mạnh hơn nàng rất chờ mong tần mục lăng tương lai còn sẽ mang lại cho chính mình như thế nào kinh hỉ nhớ tới sư tôn mục danh hoa trước khi rời đi dặn dò liền không nhịn được có loại cảm xúc mênh mông cảm giác người chuẩn bị bên dưới một lúc lâu sau theo chúng ta cùng đi tiếp viện hồn ma v ự c sâu à, nhân tiện nhìn xem ngươi tứ sư tỷ đây cũng là sư phụ ý tứ kỳ nhã lan vuốt ve hắn tay nói tần mục lăng tự không dị nghị được rồi không qua đường bên trên các ngươi muốn dậy ta không chế thao túng xe kéo tuyết băng tuyển cười nói lần này cũng không chỉ ba người chúng ta mấy ngàn đệ tử đều qua được đâu dùng tốt thiên thuyền lâu thuyền mới thích hợp dạy ngươi mở chuyện xe chờ ngày sau hay nói đi tần mục lăng gật đầu các thái thượng trưởng lão đã đem hết t h ể đều an bài thỏa đáng chính mình tiến nhập tông môn lâu như vậy t hưởng thụ nhiều như vậy c h i ế u cố cũng nên ra cửa lịch luyện một phen lúc này tại tông môn nghị sự điện trước quảng trường bên trên đã có hơn một nghìn đệ tử tập kết từ hạch tâm đệ tử đến nội môn ngoại môn tạp dịch đệ tử đều có hơn nữa còn có số lượng rất nhiều ngũ quang thập sắc đội quang tự các nơi ngọn núi bên trên không ngừng mà bay tới tông môn lần này tiếp viện hành động không thể coi thường. lệnh triệu tập t r ư ớ c mấy thiên đã ban bố hôm nay chính là chính thức ngày lên đường có ý định tham dự xuất t r i n h lịch luyện các đệ tử sớm liền hội tụ ở chỗ này chờ đại sư tỷ tới điều hành ăn bài khi tuyết băng tuyển mang theo tần mục lăng xuất hiện trên quảng trường lúc toàn trường đông dương yên t ĩ n h lại mấy ngàn vị nữ đệ tử ánh mắt hầu như đồng thời tập trung ở tại vị này lòng t r ư ờ n g phượng dung mạo ngọc thụ lâm phong mỹ thiếu niên trên thân vị này chính là ai nha không biết dáng dấp ngược lại là ngày thường thật không tệ bất quá chúng ta vân ngộng tiên cung lúc nào xuất hiện nam đệ tử rồi ta nghe đại sư tỷ trước mấy thiên nói qua hãn tự hồ là một vị thái thượng trưởng lão cách thế hệ hậu nhân dự định làm thành truyền nhân y bắt bồi dưỡng cho nên mới được trưởng giáo chi tôn giấy phép đặc biệt có thể tại trong tông môn thường trú thì ra là thế bối cảnh lai lịch không nhỏ đâu xem ra tư chất của hắn thiên phú cần phải rất tốt khẳng định nếu không làm sao đáng giá thái thượng trưởng l ã o tiêu hao nhân tình trên quảng trường tiếng bàn luận xôn xao liên tiếp tần mục lăng thần sắc như thường chỉ là nhắm mắt theo đôi cùng tại đại sư tỷ bên cạnh keng theo rất nặng trung tiếng vang lên trong chàng hoàn toàn yên tĩnh lại bầu trời chỉ một thoáng tối xuống bảy đạo bóng đen to lớn chậm dài x e qua cách đó không xa đáp xuống đó là bảy chiếc thân dài trăm triệu thiên thuyền lâu thuyền trước u tuyển uy quét y ế t mắt t băng nghiêm ánh mắt quét sạch mười ặ t một chút ô ép đám n g đạm nói, canh giờ đã đến, mọi nhân nói, canh người lên giờ bảy tiếp viện sau gần nửa canh giờ sở hữu đệ tử lên thuyền hoàn tất theo cỡ lớn linh năng pháp trận khu động bảy chiếc thiên thuyền lâu thuyền t h ầ n tàu bắn ra đẹp mắt ánh sáng từ từ đột ngột từ mặt đất mọc lên thang bên trên cao vạn trượng không sau đó mới nhất tề chuyển hướng hướng về đông nam chân trời bay nhanh mà đi n thuyền thuyền、so、sinh hoạt sinh hoạt lần này tiếp viện xuất trinh đệ tử ước chừng hơn bảy người cấp bậc khác nhau trưởng lao hơn bốn trăm linh người dùng cho chém giết trinh chiến đạo binh khôi lỗi quy mô vượt qua hai trăm linh còn có số lượng cao hậu cần vật tư tiếp tế tiếp viện từ đại sư tỷ tuyết băng thuyền tự mình thống lĩnh lâu thuyền nội bộ rộng rãi hành lang bên trong t h ó i lọi tay áo lung lay kỳ nhã lan ngẩng đầu đỡ ngực bước nhanh mà đến ven đường trị thủ các đệ tử nhao nhao hành lễ t phòng, phòng, phòng phòng đây chính là thuộc về tông môn hạch tâm đệ tử lạc quyền kỳ nhã lan cũng là như vậy đương nhiên tần mộc lăng sẽ không có hai vị sư tỷ sinh đẹp dẹp an toàn làm lý do hợp tình hợp lý để cho hắn cùng mình cùng ở tại một cái sân trong thuận tiện chỉ điểm tu hành của hắn cùng với kiểm tra công khóa kể từ đó những cái kia muốn phải tìm lấy cơ tới hội kiến tần mục lăng tham dò một chút nền tảng nhân tiện xem có thể hay không kết giao một cái nội môn các ngoại môn đệ tử đều không thể không dẹp ý nghĩ dù sao đại sư tỷ tại trong tông môn hy vọng rất nặng thân phận địa vị không đủ người nào dám tùy tiện đến nhà q u á y r à y trong phòng nghị sự tuyết băng tuyền đang cùng các trưởng lao thảo luận phía trước tình hình chiến tranh tần mục lăng ở đây b ằ n g thính to lớn pháp lực hình chiếu xa b à n trưng bày tại chính giữa đại sảnh bên trong hiện ra một khối xung quanh hơn ba trăm ngàn dặm chỉnh thể hơi tối màu đỏ điều xa lạ hư không lục khối hình bóng lục khối mặt ngoài địa hình địa vật rất là tỉ mỹ k ỳ nhã lan l ặ n g yên không một tiếng động sở tới tần m ộ t lăng bên người tiêm tay vịn chặt bờ vai của hắn yên lặng lấy thần n i ệ m báo cho biết hồn ma v ư ợ t sâu chiến trường lai lịch tại hơn vạn năm trước đó vùng hư không này lục khối tên là lân châu vẫn là vân m n g thiên cung trong phạm vi thế lực một chỗ trọng yếu lãnh địa hoàn cảnh ưu việt tài nguyên giàu có và đông đúc thế gian người ở xung xuê mỗi năm đều có không ít bảo q u ý tài nguyên sản xuất cái gọi là hồn ma v ư ợ t sâu l i ề n l à n ằ m ở cái này hư không lục khối trung bộ khu vực nòng cốt nhìn bề ngoài lên chính là kéo dài nguy nga sơn mạch tại không biết sức mạnh to lớn bên dưới đột nhiên đổ nát hiện ra một cái đường kính hơn nghìn dặm, sâu không thấy đáy siêu cấp rất nhiều hư không lục khối dưới đất đều có tự nhiên diễn hóa thành hình cự đại không gian nơi đây cũng không ngoại lệ từ đất biểu hiện hướng xuống dưới mấy ngàn dặm ưu á m mênh mông lòng đất thế giới bên trong sinh hoạt có chút quỷ bí hung tàn dã man t r ủ n g tộc tại thiên khanh xuất hiện trước đó năm tháng rất dài trong chúng nó sinh tồn hoạt động không gian cơ bản bên trên bị hạn chế tại tối tăm không ánh mặt trời dưới đất có thể cơ duyên đúng dịp chạy ra mặt đất cá thể ít lại càng ít về sau không biết bắt đầu từ khi nào những thứ này lòng đất chủng tộc tộc quần quy mô càng ngày càng lớn hơn nữa rất nhiều thể khai linh trí thức tỉnh rồi lực lượng bắt đầu nắm giữ tu luyện trí đạo tình Là tìm kiếm nhiều tư kiếm mở nhiều nguyên hơn, mở rộng sau i i n tồn không h g n lòng đất trong chủng tộc các cường lòng giả giới đất đất tộc tại thế các dưới n quanh gian g giá xuất kích, gian khổ thăm trả kể rõ, vô số đó ạ i giới sau đ rốt cuộc tìm cuộc đơn ư ợ c đi đất đó đ giới thông mặt đất thế khe hở. Sau đó đơn giản một nhóm nhóm đi qua chọn lựa ra tiền trạm quân đoàn dọc theo xuất khẩu sông lên mặt đất năng lực thích hứng cực mạnh chúng nó sẽ thấy toàn bộ sinh linh đều săn rết nuốt t r ư n g không còn cũng thành lập được cứ điểm cùng thành trì đứng v ữ n g góp chân sau lại bắt đầu một vòng mới khuất trường thanh thế càng ngày càng lớn chỉ tiếc điều tốt đẹp không tồn tại mãi rất nhanh dưới đất chủng tộc thần bí xuất hiện ở mặt đất tin tức liền truyền đến vân mộng thiên cung cao tầng trong hai rất nhiều cao thủ mang theo trọng bảo bông xuống bắt đầu hồ át quét sạch một trận gần như nghiền ép đại chiến phía sau tổn thất nặng nề dưới đất chủng tộc bị hoàn toàn nghiện hồi lòng đất thế giới ngủ đông tại trong xào huyệt liếm lắp vết thương tối bên trong chờ đợi ngóc đầu trở lại cơ hội cứ như vậy lại là hơn thập vạn năm năm tháng rất dài trôi qua dưới đất chủng tộc, thực lực dần dần khôi phục, tộc quy mô càng hơn năm xưa cũng ra đời số lượng càng nhiều hơn cừng giả vạn năm trước đó vân mộng thiên cung trợt tao nộ đại kết nạ trong môn tinh nhuệ hao tổn thảm trọng thực lực tổng hợp không lớn bằng lúc trước. là lấy lại cũng vô lực áp chế lòng đất thế giới những cái k i a hung tàn t r ủ n g tộc chuyện sau đó không cần nói nhiều thông đạo mở lại lòng đất t r ủ n g tộc của ạt xâm chiếm khổ chiến không địch lại tông môn cao tầng quyết định cuối cùng b ô n g tha khối này lãnh địa đem lưu thủ tại chỗ này đệ tử môn nhân cùng với bộ phận thế gian bách tính toàn bộ di chuyển đến những thứ khác hư không lục khối bên trên cái này có điểm nói không thông a tần mục lăng quay đầu nhìn một chút tam sư tỷ trắng non không tỷ vết bên nhan lấy thần niệm hỏi thăm trong bọn họ ở giữa chẳng lẽ có, có thể thắng được những cái tia thái thượng trưởng lao trí cường ra sao nếu như không có t ô n g môn làm sao có thể thất bại kỳ nhã lan thở dài. suy nghĩ của ngươi là không sai mấu chốt của vấn đề ở chỗ ở đó đoạn nghĩ lại mà kinh trong năm tháng tông môn gặp phải tình thế thật sự là quá tệ không chỉ là khối này lãnh địa trong phạm vi thế lực địa phương xảy ra chuyện còn có thật nhiều khắp nơi đều cần lực lượng tới tọa chân cứu hỏa căn bản không thể chú ý tới cho nên mới v ạ năm n trước đó vân mộng thiên cung khổng lồ trong lãnh địa khói lửa nổi lên bốn phía thư không sao băng thiên h a i yêu thú bộ lạc tắt loạn rất nhiều thế tục hàng o triệu bên trong đều có bất minh ôn dịch đại quy mô tàn sát bừa bãi chúng sinh tử thương chữ số nhìn thấy mà giật mình còn có, có chút đối địch tông môn thế lực nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đơn giản là chuyện phiền phái gì đều đụng phải một khối nhưng mà cái này còn không phải trí mạng nhất tiến nhập thời bổi u dối loạn vân mộng thiên cung cứ việc qua được không thuận lợi nhưng là siêu cấp đạo thống nhiều năm t í c h lũy hùng hậu của cải ở nơi đó chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại s ứ c cẩn thận ứng đối luôn sẽ có chịu nổi cái k i a một ngày vấn đề là vừa cũng may cái này phải chết thời gian điểm bên trên vân mộng thiên cung ra một đã tuổi trẻ vừa có thánh mẫu tâm trưởng giáo đ n g ra đối nội đối ngoại đều là hôn chiêu xuất hiện nhiều lần trọng đại sai lầm một người tiếp một người rất nhiều vốn có thể lấy có càng lựa chọn tốt quyết sách đều bị nàng cho rõ ràng làm hỏng nữ nhân bia trừ tu vi co đầu góc tâm tính kỳ thực căn bản cũng không thích hợp làm một nhà siêu cấp đạo thống tối cao quyết sách người chỉ là nhân lấy cơ duyên đúng dịp mới may mắn chiếm được vị trí kia kết quả cái này biến thành vân mộng thiên cung tai nạn ở đó đoạn hát cám trong năm tháng liền vân mộng thiên cung mấy cái thiết can minh h i ế u đều bị nữ nhân kia liên tiếp xuất hiện tào thao t á c khiến cho bừa lòng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn làm tông môn động thiên bí cảnh bên trong ẩ n tu các thái thượng trưởng lao rốt c ụ c không thể nhị n được nữa xuất thủ đem vị này ngây thơ ngu xuẩn trưởng giáo phế c h u t lúc vân n g thiên cung của cải đã bị nàng bại rơi hơn nữa có t vân mộng chế phạm vi tiên nhau nhau cung, cung trưởng lão đệ tử môn đời chức là tạo cái gì nghiệt mới sạp hàng bên trên như thế cái cực phẩm trực giáo tần mục lăng thở dài trận nghĩ tới tới loại chuyện như vậy tựa hồ có chút khó tin một cái siêu cấp thế lực bên trong làm sao sẽ sinh ra như vậy ngu ngốc tủi mục tối cao người nói chuyện đâu nhưng là muốn muốn kiếp trước của mình bác phương cái kia để cho toàn thế giới đều run lẩy bảy siêu cấp đế nước n thế mà tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền tan vỡ giải thể tan thành mây khói không phải cũng là bởi vì ra một kỳ lạ nao tàn người lãnh đạo nguyên nhân sao có thể thấy được hiện thực thế giới rất nhiều chuyện diễn hóa phát triển đều là căn bản không có lo dịp có thể nói có bao nhiêu thế lực đối nghịch đang bố trí tần mục đang yên lặng trong nháy mắt tiếp tục lấy thần niệm cùng sư tỷ câu thông giao lưu hắn có thể không tin sự t ì n h sẽ đúng dịp đến loại này khoa chướng cấp độ coi như có cái kia cực phẩm trưởng giáo nhân tố nhưng là có thể đưa tới vân mộng thiên cung từ siêu cấp đạo thống trong vòng xóa tên phía sau màn cũng tất nhiên có, có chút ó c siêu cấp thế lực trong tối xuất thủ cho vân mộng thiên cung đào hầm sử dụng g ạ tờ chân tiểu sư đệ phản ứng rất nhanh nha ký nhã lan mỉm cười chuyện này có chút phức tạp về sau có cơ hội chậm rãi cùng ngươi giải thích chỉ là hiện tại chúng ta nhất định phải tận mau đi tới trước đánh lùi những cái kia dưới đất chủng tộc tiến công lại nói chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm chương mười tám nợ tiền tiền lân châu ở vào lục khối danh giới trong thành lớn bảy chiếc thiên thuyền lâu thuyền xuyên qua hộ thành đại trận màn ánh s từ từ đáp xuống trong thành xích h u y ề n thanh cương nham quảng trường bên trên trên không trung lúc hướng túi xuống khám thành trì quy mô cực lớn rất nặng tường thành cao chừng trăm t r ư ợ n g dày đến hơn hai mươi t r ư ợ n g phía trên đứng đầy người k h o á t trọng giáp sĩ tốt còn có rất nhiều thân mang đạo bảo tu sĩ vãng lai giỏ xét tường thành ở ngoài là tảng lớn hoang dã mặt đất bày biện ra quỷ dị màu đen thui lộ ra ám hồng sáng bóng s á t khí ngút trời trong thành thì có thể rõ ràng mà nhìn thấy đường phố người đi đường số lượng rất nhiều kiến trúc hơn nữa đều là đèn đốt sáng trưng sáng như ban ngày tiểu lâu thương hội song bạc lữ điếm hiệu thuốc hiệu xe chở phương tiện cũng không thiếu còn có chuyên môn là bảy tu sĩ thể phục vụ phương thị trong thành trừ vân mộng thiên cung đệ tử cũng không thiếu phụ thuộc bên trong tiểu tông môn tu sĩ cùng với thế tục hoàng triệu bên trong có chút thương hội thế lực bọn họ xưa nay dựa vào vân mộng thiên cung che chở tự nhiên cũng được thực hiện tương quan nghĩa vụ hàng năm cũng phải phái ra số lượng nhất định môn nhân đệ tử tới những nguy hiểm này địa vực thay phiên công việc hiệp phòng thủ thành xem ra nơi này n h â n k h í c ò n r ấ t c a o tần mục lăng không nhịn được thầm thì ký nhã lan cười nói đương nhiên lân châu các loại tài nguy mặc dù luân hãm nhiều năm như vậy bất quá như trước có không ít gan lớn thương lại ở chỗ này phái c h ú phân bộ chỉ cần không bị ngoài thành những cái k i a ma vật ngoại tộc công phá thành trì hàng năm có thể lấy được lợi nhuận vẫn là tương đối khả quan tần mục lăng gật đầu người làm nghìn dạm chỉ vì cầu tiền nơi này tuy nguy hiểm t r u n g điệp có thể chỉ phải có đầy đủ lợi nhuận hấp dẫn không người sợ chết hoặc tu sĩ vẫn là không ít đợi được tần mục lăng đi theo các sư tỷ cùng đi ra khỏi thiên thuyền lâu thuyền lúc đã nhìn thấy phía dưới đã tụ họp không ít người tại chờ đón có một thân đạo trang trang phục nhìn qua tiên khí dặn dào có toàn thân trọng khải sắc ý lạnh tô xương lại lấy nữ tử chiếm đa số. đại sư tỷ các ngươi xem như tới rồi cầm đầu là một vị phong tư t h ứ c tha ngân bảo nữ đạo cô ánh mắt khí chất hơi lộ ra nhu nhược kiểu khiếp khiếp dáng vẻ chỉ là lấy tần m ộ t lăng cảm giác bén nhạy vị này hạch tâm đệ tử trên tay dính dị tộc máu tươi sợ là sẽ không thiếu sau lưng nàng trôi này hồng được biến thành màu đen trọng kiếm sát khí bốc lên vặn vẹo ánh sáng hầu như đều sắp bị tư dưỡng thành ma đạo h n g binh tuyết băng thuyền nhìn nàng một cái lông dung sư muội hiện ở trong thành là ngươi đang chủ trì cuộc diện sao thuyền k h a n người nàng đâu tô vũ dung đáp nói tứ sư tỷ mấy ngày trước dẫn người đi ngoài thành tiêu diện d rất khó những cái t i ê u ngoại tộc trước đó vài ngày một mực tại tiến công đến hôm qua mới tối h lui chúng ta tổn thất tương đương lớn hộ thành pháp trận nhiều chỗ tổn hại bởi vì trong phòng kho đ ồ dự bị tài liệu không đắp sử dụng bây giờ đều còn chưa kịp chữa trị đâu đã biết đi vào thương nghị a tuyết băng t u y ể n gật đầu không nói cái gì nữa tại tô vũ dung dẫn dắt bên d ư ớ i đoàn người leo lên chuyên dụng hoa mỹ xa giá trở lại nguy nga lộng lây p h ụ thành chủ mấy ngàn tên các cấp đệ tử đi trước quân doanh chờ điều hành phân công về phần thiên thuyền lâu thuyền bên trong vật tư cùng khôi lỗi đạo binh quân đoàn tự có người chuyên ăn bài trô giao tiết lý một đường đi tới đường phố bên trên n h n nháo ồn những thành vệ quân này trang bị đều tương đương hoa mỹ chiến giáp vũ khí bên trên lóe ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng hiện nhiên là số lượng lớn chế tạo chế thức pháp khí từ những cái tiếng ánh mắt lạnh lùng người đeo trường kiếm tu sĩ dẫn đội ở trong thành dọc theo lộ tuyến cố định phân khu dò xét duy trì trật tự thời khắc mấu chốt cũng sẽ tham dự chống đỡ ngoài thành đại quân dị tộc tiến công phủ thanh chủ trong phòng nghị sự đại sư tỉ việc đáng làm thì phải làm ngồi ở chủ vị phía dưới là hơn mười vị hạch tâm đệ tử cùng với thân phận đầy đủ cao các trưởng lão ngoài ra bộ phận lập xuống đầy đủ công lao lại thêm tu vi phù hợp yêu cầu nội môn đệ tử cũng có t ò a vị các nàng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra chẳng mấy chốc sẽ thành làm chủ cột đệ tử bên trong một thành viên ký nhã lan đối với loại này trước trận chiến hội nghị không có hứng thú gì đơn giản cùng tuyết băng tuyển đệ câu liền mang theo tần mục lăng đi trong thành đi dạo nếu như không phải là bị tục vụ phân tâm thần đại sư tỷ tu vi cần phải là có thể tiến hơn một bước đáng tiếc sư tôn xưa nay không thể nào còn sự cho nên những thứ này xoa sự mới có thể rơi vào nàng trên thân k ỳ nhã lan như thế nói ra tiểu sư đệ ngươi cũng không nên học nàng chuyên chú tu luyện liền tốt tựa như ta như vậy có đầy đủ tu vi bản thân chỉ dựa vào kiếm trong tay thiên hạ vật gì không thể được tần mục lăng cười cười không nói lời nói mọi người đều có trí khác nhau loại chuyện như vậy không có cách nào khác cơ cầu lấy tam sư tỷ tính tình hiển nhiên là không thích hợp làm trừng giáo nàng thích nhất am hiểu nhất sự tình liền cầm kiếm chém người đương nhiên, hiện tại chính mình tựa hồ cũng không cần thiết lo lắng cái này để thăng tu vi mới là việc cấp bách hai người ở trong thành chuyển một trận kỳ nhã lan đề nghị đi trong phường thị nhìn một chút có lẽ có thể đ à o được chút dùng chung tài liệu tần mục lăng tự nhiên không có dị nghị phương thị chiếm diện tích khá rộng các màu a n mặc tu sĩ núi liền không dứt tiến tiến xuất xuất tu vi cao có thấp có từ mới vào luyện khí cảnh đến chân nhân cảnh đ ỉ n h phong cũng không thiếu thét to tiếng giao hàng liên tiếp hàng trăm hàng ngàn quầy hàng tại hai bên đường phố bày ra bày sạp cũng hơn phân nửa là tu sĩ q u y hàng trên có các loại đến từ những dị tộc kia ma vật trên thân tài liệu có chút không thường gặp linh dược linh thảo quý hiếm kim loại của th tàn khuyết không đầy đủ pháp khí mảnh vụn các loại rực rỡ muôn màu rất nhiều t r ư ớ c gian hàng đều đứng tụ ba tụ năm tu sĩ quan sát hàng có kẽ mặc cả các loại tranh luận âm thanh bên thai không dứt. bất quá bởi vì vân mộng tiên h c u n g các trưởng lao đối với nơi đây chằm chằm đến tương đối chặt vì vậy thành phố mặt trật tự vẫn luôn rất tốt cơ bản không có tu sĩ d á m cậy vào thực lực chơi khi hành khách thị ép mua ép bán hành vi tần mục lăng tùy ý nhìn quét một vòng phát hiện đáng giá một n h ì n hàng vẫn thật nhiều nhất là những cái kia còn thô cùng với không biết tên thực vật thân dễ hạt giống các loại dĩ nhiên có thể được hắn chú ý tới đồ vật giá cả kia cũng sẽ không quá thân dân chính là tân mộc lăng không khỏi có mấy phần làm khó dễ chính mình chữ a vật nạp vòng tay trong đan d ư ợ c và cao đẳng nguyên liệu nấu ăn linh thạch đều không ít nhưng những thứ này thuộc về tông môn phát tài nguyên tu luyện có thể lấy ra tùy ý hoa hơn tiền l ắ c đắc không có mấy tiểu sư đệ ngươi vừa ý cái gì đồ vật tà nha t ỷ t ỷ mua cho ngươi k ỳ nhã lan kéo hai tay chuyện cười ngâm ngâm địa đạo thần thái kia giọng nói cực kỳ giống kiếp trước lúc phú bà khoản t ỷ đối với chính mình bao dưỡng tiểu s ư a cho lý do thoái thác nàng là thâm niên hạch tâm đệ tử tu vi mạnh mẽ kiếm lấy tài phú tài nguyên tự nhiên muốn dễ dàng rất nhiều những năm qua này t nuôi tiểu sư đệ không có áp lực chút nào tần mục lăng lắc đầu sư tỷ hào ý tâm lĩnh chẳng qua là ta không quen hoa tài vật của người khác k ỳ nhã lan không khỏi nhữ mày trong giọng nói lộ ra một tia ý giận sư tỷ có thể không tính là ngoại nhân à. hà tất như vậy xa lạ nếu như ngươi thực sự chú ý cái này vậy coi như là ta mượn ngươi dạng này cũng có thể đi không nói lời gì xuất ra một con chữ vật túi gấm nhét vào trong tay hắn bên trong lại là hơn vạn khối đánh bóng cắt được chỉnh chỉnh tề, tề tiêu chuẩn linh thạch hơn nữa còn là thượng phẩm linh thạch đối với ở hiện tại tần mục lăng mà nói là thật là một bút cực là kinh người cự tài hiện tại mượn tương lai cũng là phải trả đỏ a tần mục lăng thở dài n g ư ơ i muốn lúc nào còn đều có thể không tính ngươi lợi tức dù là còn không bên trên cũng không quan hệ k ỳ nhã lan nói trong lòng lại lặng lẽ bổ túc một câu bất quá ngươi người chính là thuộc về ta tần mục lăng cái kia vẫn không rõ tâm tư của nàng chính là đánh nợ tiền thịt đền chủ ý thân là tôn nghiêm của nam nhân có thể không cho phép chính mình để cho nàng đơn giản như nguyện lấy đền chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp u ghé đọc chương m ư ơ i chín quan hệ hộ cấm a tiêu hết rồi cũng không quan hệ t h tỷ nơi đây linh thạch còn rất nhiều sau đó chính là tạo hóa nhân lấy trong óc viên kia thần bí hạt giống tồn tại tần mục lăng hiện tại đối với tất cả thực vật loại tài nguyên đều tương đương cảm thấy hứng thú thí dụ như nói nơi này đặc sản có chút linh dược linh thảo còn có những cái kia mặc dù công dụng không rõ nhưng sống quá năm tháng rất dài thực vật thân c ủ hạt giống hoa cỏ các loại chúng nó nội bộ đều ẩn chứa hoặc nhiều hoặc ít sinh cơ hoàn toàn có thể bị thần bí hạt giống rèn luyện hấp thu sau đó đem tinh hoa nhất bộ phận phản hồi cho mình trong phường thị loại này tài nguyên quả thực không ít dù sao cả phiến đại lục đều đã bị những cái kêu ma vật ngoại tộc chỗ chiếm cứ những tu sĩ này mỗi ngày ra ngoài tham chiến có thể cầm trở về các loại chiến lợi phẩm tự nhiên cực là phong phú đợi được mấy đường phố đi hết tần mục lăng hai cái không gian nạp vòng tay đã sắp đổ đấy chữ vật trong cẩm nang thượng phẩm linh thạch thì là thiếu gần ba trăm khối có thể thấy được thứ ở trước mặt hắn bảy hai chương đen như mực rộng bàn lớn á n kiện phía trên chất đầy dài chừng hơn một triệu toàn thân huyết hồng giống như ngâu tiết không rõ linh thực mặt ngoài tản mát da âm lánh hẳn khí tâu xương ngưng thần quan sát lúc những cái tia ngâu tiết mặt ngoài ẩn có nào đó loại vặn vẹo giữ tợn hoa văn như đang chậm dai phập phồng biến n o cứ việc bị chém giết nhiều lúc sinh cơ bên trong cơ thể nhưng cực là ngọc ư ở n g đạo hữu vật này là bán thế nào tần mục lăng khách khí hỏi thăm hắn cũng không nhận thức đây là cái gì ngoạn ý bất quá ngâu tiết nội bộ ẩn chứa khá là phong phú năng lượng sinh cơ lấy về để cho thần bí hạt giống hấp thu chỗ tốt tất nhiên không ít áo gai đại hắn ồm ồm trả lời vị đạo hữu này vật ấy tên là quỷ vực ách la đẳng chỉ ở có chút ngoại tộc chiếm cứ đầm lớn thủy vực chỗ sâu sinh trưởng là một loại tương đương hung hãn nguy hiểm ma v ậ t ngài nếu như thành tâm muốn mua một khối thượng phẩm linh thạch có thể đổi hai c â hoặc là cầm bằng giá trị linh đan linh dược giao dịch cũng thành hơi đi ký nhã lan không vui nói ngươi cái này đ có thể loại này đến từ lòng đất dị t r ù n g linh thực từ trong ra ngoài đều bị ma khí xâm nhiễm coi như cầm đi phối dược cũng được t r ư ớ c nghị trăm phương ngàn kế tịnh hóa xử lý thành phẩm cao lại phiền phước cuối cùng làm không tốt còn phải lỗ vốn áo gai đại hán thần sắc hơi lộ ra quất bách vị tiên tử này minh giám chúng ta sư minh đệ tám người lần trước là săn giết cái này đồ vật hầu như người người mang thương bây giờ còn tại trong khách điếm chờ lấy linh đ a n cứu mạng cho nên ngài thật có lòng làm đơn này buôn bán lời nói liền một khối thượng phẩm linh thạch đổi ba cái a không thể ít hơn nữa tần mục lăng nhìn hắn một cái loại này tiểu tông m ô n đi ra tu sĩ công pháp truyền thừa chỉ là lơ lỏng bình thường. cũng không khả năng có quá pháp bảo lợi hại vũ khí bản thân ngày thường sinh tồn rất là khác nhau dù là ra khỏi thành quét sạch m a vật c ũ n g cơ bản bên trên chính là đang lấy mạng đ ổ i tài nguyên thủ thương vẫn lạc là c ơ n t h ư ờ n g thôi được liền theo đạo hữu ngươi nói giá cả cái này nhóm đồ vật ta mua hết tân mục lăng nói lấy ra hai mươi khối thượng phẩm linh thạch đưa cho hắn sau đó đem bàn bên trên tất cả q u ỷ vực ách la đ ẳ n g đều thu vào không gian nạp vòng tại trong áo gai đại hán mừng rỡ tiếp nhận linh thạch cất vào tới đạo hữu cái này đồ vật chúng ta còn có một chút ngươi nếu như có nhu cầu ta cái này hồi khách điếm đi đấy tân mục lăng gật đầu vậy được ngươi động tác nhanh lên một chút ta sau nửa canh giờ trở lại áo gai đại hán cao h ứ n g thu thập tốt quầy hàng vội vã rời đi k ỳ nhã lan hơi có chút bận tâm nhìn chung quanh lấy thần nghiệm hỏi thăm nói cái này quỷ vực ách la đằng mặc dù tốt nhưng xử lý lên thực sự quá dừng già cho nên trong tông môn đan sư môn đều không thể nào ưa thích dùng nó tiểu sư đệ ngươi loại năng lực kia có thể đối phó nó sao sẽ hay không đối với ngươi có tác dụng phụ không sao cả ta có thể giải quyết tần mục lăng khẳng định gật đầu loại ma vật này khó hơn nữa dây dưa phẩm cấp so với tiên thiên hồng mông linh q ố c cũng là kém cách xa vạn dặm tịnh hóa xử lý lên không cần quá dễ dàng Lại đi d ký nhã lan h k suy nghĩ một chút đề nghị lấy tiểu sư đệ nếu như ngươi cảm thấy cái này đổ vật đối với ngươi rất trọng yếu lời nói ngày mai chúng ta có thể ra khỏi thành đi săn giết một nhóm tiện thể để ngươi kiến thức bên dưới bên ngoài những cái kia ma vật ngoại tộc như thế nào lấy nàng chắc tuyệt tu vi giết chút cao dài con ngồi là dễ như chờ bàn tay vô luận lưu xuống cho tần mục lăng sử dụng vẫn là bán ra đều là không sai lựa chọn tần mục lăng cười nói đương nhiên có thể ta theo sư tôn lên núi tới nay còn từ chưa trải qua không thực chiến chém giết đâu sư tỷ ngươi liền mang ta đi mở rộng tầm mắt đi ngoài thành vô số quỷ dị hung lệ ma vật lui tới hung hiểm k h ó lường gần dựa vào bản thân ngộ huyền cảnh tu vi có thể không đủ để bảo đảm an toàn đương nhiên là có sư tỷ bảo vệ cũng không giống nhau rất nhiều nguyên bản mong muốn không có thể đụng lợi hại ma vật đều có thể nhẹ nhõm bắt được hai người trở lại phủ thành chủ tần mục lăng thuận lý thành trương đưa ra muốn bế quan nhân lấy chiến sự thường xuyên duyên cớ trong phủ thành chủ xây có sự khác nhau rất dớn quy cách đẳng cấp phòng tu luyện chỉ cần là vân mộng thiên cung môn nhân đệ tử cũng có thể sử dụng đương nhiên không thể nào làm i ễ n phí trong phòng tu luyện tất cả phương tiện cũng có thể giúp í c h tu luyện thiên tài địa b ả o sàn nhà bên dưới cùng với bốn vách tường đều có cỡ lớn tụ linh pháp trận câu thông địa để linh mạch mở ra sau liền có thể chuyển vận đại lượng linh khí cực đại đề thang bế quan đệ tử tu luyện hiệu suất sử dụng đại giới tự nhiên không ít nhất định phải cầm đầy đủ linh thạch đan dược các loại tài nguyên thanh toán hoặc là khấu trừ số lượng nhất định tông môn công h â n cái này đồ vật chỉ có thể thông qua hoàn thành tông môn nhiệm vụ thu hoạch tuyết băng tuyền hời hợt phân p h ó trong phụ chấp sự trưởng lao an bài đem tốt nhất phòng tu luyện đ ằ n g đi ra đó là một chỗ thủ vệ nghiêm mật xa hoa tiểu viện mỗi ngày sử dụng đại giới là năm tông môn công h â n công hiến nếu như là đẳng cấp cao nhất linh khí chuyển vật lượng lại sẽ khiến cho cái giá này lần thứ hai lật bên trên gấp hai mỗi sử dụng một ngày liền cần đi tìm một mươi năm ba ngày thời gian tu luyện chính là bốn mươi năm công vân tuy nói lấy thực lực của đệ tử nòng cốt tu vi kiếm lấy tông môn công h â n đã tương đối dễ dàng bất quá như thế một số lớn công h â n nhưng không phải cái số lượng nhỏ hơn nữa tốt nhất phòng tu luyện cũng không phải người muốn dùng liền có thể dùng xếp hàng quá nhiều người cho nên nhất định phải tìm các trưởng lão chuẩn bị b ầ u víu quan hệ đi cửa sau mới có thể không cần chờ lâu lắm đối với tần mục lăng mà nói có thể đi đại sư tỉ cửa sau đúng là món thật thoải mái sự tình luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm truy cập trang web tàu đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương hai mươi nội đạo linh cơ Với q gian, gian hai vị ngoại h chủ phía là môn t m đệ tử lấy trong tay ngọc phu mở ra cấm pháp lĩnh lấy tần mộc lăng cùng kỳ nhã lan đi vào xuyên qua khung trang trí lại mở ra hai trọng cấm pháp tiến nhập trong phòng tu luyện nơi này chính là một chỗ tỉ mỉ bố trí cỡ nhỏ độc phủ từ t ư ờ n g mặt tới đất cục gạch cùng với khung đỉnh đều là dùng các loại châu ngọc tinh thạch nhìn qua bảo quang lấp lóe linh khí dạng r à o bất quá theo kỳ nhã lan giải thích nơi đây mỗi một dạng tài liệu đều không phải là phản phẩm cũng có lây ôn dưỡng khí huyết rèn luyện tạp chất bình tâm đ ị n h thần chống đỡ tâm ma các loại công hiệu vô luận tu luyện ngộ đạo vẫn là chữa thương khôi phục đều phi thường thích hợp trong đây không có gì dư thừa ở nhà chơi dông trần thiết trống rỗng chứ ngay chính giữa để một chương vạn niên đ o n ngọc vân sảng không có vật gì khác hai vị ngoại môn đệ tử thuần thục đánh ra linh quyết đem sở hữu tụ linh pháp trận kể hết mở ra bất quá số cái hô hấp công phu nhẹ nhàng phiêu giật như xương như khói màu trắng sương mù lan từ khung đỉnh cùng bốn vách tường bên trên thẩm thấu mà ra dần dần tràn ngập toàn bộ không gian đó là gần như dịch thái hóa linh khí mơ hồ mang theo cây cỏ mùi thơm ngát khí tước theo kỳ nhã lan nói tới cái này linh vụ bên trong trộn lẫn vào không ít linh dược tinh hoa có thể tăng thêm một bước tu luyện bế quan hiệu suất cũng khó trách nơi này sẽ như thế được hoang nên làm trong phòng sương mù hóa linh khí đạt được nhất định nồng độ lúc tụ linh pháp trận liền sẽ tạm thời ngừng vận có việc lúc có thể thông qua truyền âm pháp trận kêu gọi chúng ta hai vị kia ngoại môn đệ tử đối với tần mục lăng ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ g i à n g i ò làm phiền hai vị sư muội tần mục lăng nói cho các nàng một người một viên b ổ nguyên đan làm là tạ ơn một vị trong đó thiếu nữ còn muốn nói chút gì chỉ là nhìn một chút bên cạnh thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tràng khiếp người kỳ nhã lan nhất cuối cùng vẫn là như được yên lặng hành lễ sau lui ra ngoài đi ra tiểu viện hai cái này ngoại môn đệ tử sắc mặt liền trở nên có chút phiền mượt lên làm sao bây giờ vẫn là tìm không được cơ hội cùng tần sư huynh nói riêng lời nói một cô thiếu nữ thấp giọng nói v ị kia kỳ nhã lan sư tỷ cũng thật là bế quan tu luyện đều muốn ở bên cạnh coi chừng rõ ràng chỉ là sư đệ mà lấy cũng không phải nàng đạo lữ cần chằm chằm đến dạng này chả sao khác một cô thiếu nữ thần sắc có chút tức giận không có biện pháp chỉ có thể chờ đợi lần sau cơ hội ta xem khó thụ ở bên cạnh hắn không phải đại sư tỷ chính là nàng phòng trường tương lai còn phải thêm cái trước l à quyền thanh cái kia còn có chúng ta chủ nhà cơ hội xem ra tần sư huynh trên thân ẩn dấu bí mật không nhỏ đâu bằng không trưởng giáo phe những trưởng lão kia gì về phần coi trọng hắn như vậy muốn đem hắn kéo qua sợ sẽ không quá dễ dàng quên、đi. cái này không phải chúng ta cần phải cân nhắc sự t ì n h trở về hướng kim trưởng lao báo cáo đi trong phòng tu luyện tần mục lăng trên vân sàn g ngồi vào chỗ của mình tiếp lấy kỳ nhã lan cũng tới tại hắn đối diện ngồi xuống đúng rồi thứ sư tỷ tính tình như thế nào tần mục lăng chợt hỏi câu kỳ nhã lan thần sắc khẽ run vì sao hỏi vấn đề này ta đây không phải là sợ tương lai các ngươi lại đánh tới tới sao thượng như trước đây ngươi và đại sư tỷ tần mục lăng hơi có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm kỳ nhã lan lệ nhan nhỏ bé hồng lần này sẽ không sư tôn đã đối với chúng ta nói rõ quan hệ lợi hại cho nên ngươi chuyện lo lắng sẽ không xuất hiện là như thế này liền tốt tần mục lăng thở dài phất phất tay đem không gian nạp vòng tay bên trong quỷ vực ách la đằng toàn bộ lấy ra còn có các loại dược thảo thân c ủ kỳ hoa các loại tại trước mặt sàn nhà bên trên chất thành một toàn núi nhỏ những cái kia sinh cơ dư âm quỷ vực ách la đằng dường như bản năng dự cảm được nguy cơ trước mắt chợt điên cồn g v ặ n vẹo dãy rụi lên phun ra từng sợi vết vụ mơ hồ có quỷ dị nhọn tiếng kêu gào tại tinh thần trình độ v ă n g lên chết cũng đã chết rồi vẫn như thế không an phận kỳ nhã lan lạnh lên một tiếng quanh thân vô số sắc bén kiếm khí hệ i n lên những cái kia không an phận ma đằng mặt ngoài trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo bằng trượt chỉnh tề c ắ t mặt bị chém thành hơn mười tiểu thiệt đỏ t h ấ m như máu dịch thể từ mặt cắt t u n ra cái kia loại quỷ dị tinh thần công kích hơi ngừng tần mục lăng thôi động trong cơ thể linh lực quần quần khí lưu màu xanh khuyết tắn ra đem những tư nguyên này bao trùm đi vào mấy chục giây sau đó vô số nhỏ bé xanh tím tinh khí bay lên từ từ rung mánh vào trong cơ thể hắn bên cạnh kỳ nhã lan đôi mắt đẹp không nháy một cái mà nhìn xem những linh dược này linh thực bên trong ma khí cùng các loại có độc tạp chất đều không có ph chỉ có tinh hoa nhất cái kia bộ phận sinh cơ linh túy bị tiểu sư đệ hấp thu có thể thấy được hắn thiên phú như thế năng lực quả thực bất phàm bởi vì lần này đối mặt đều là vật chết không cần hai bên cùng có lợi phản hồi bản nguyên linh cơ duy nhất cướp đoạt xong tất cả sinh cơ là được vì vậy tần mục lăng thu hoạch so quá khứ muốn càng nhiều hơn một chút sau nửa canh giờ sàn nhà bên trên chỉ còn lại một tầng thật dày đen kịp cặn kỳ nhã lan tâm niệm vừa động một cỗ cổ, cổ khí lưu vào tới đem những thứ này kịch độc cạn thổi sang trong góc để nén sau nhốt vào một tảng lớn hàn băng bên trong lại thu vào không gian nạp vòng tay trong chờ bế quăn sau khi kết thúc mang đi ra ngoài vứt bỏ. Tốt rồi. tiểu sư đệ nhanh bắt đầu đi k ỳ nhã lan có chút không kịp chờ l ợ i nói tần mục lăng gật đầu nhắm mắt vật công không gian xung quanh t r o n g x ư ơ n g mù hóa linh khí tinh túy phản g p h ấ t bị hấp dẫn từng tia từng sợi mà vào tới dung nhập trong cơ thể hắn mang đến mát lạnh ngu hòa cảm giác vui thích chịu toàn thân thượng hạ nói không nên lời thư thái t h í c h ý. thức h ả i chỗ sâu viên tia thần bí hạt giống hơi hơi xoay tròn số lượng càng nhiều hơn hỗn độn linh quang c h ố n g rông sinh thành lại cùng hắn thần hồn bản nguyên hòa làm một thể chịu ảnh hưởng này một vòng tinh khiết khổng tí vết thâm thần thúy vết thâm thâm thúy linh động ng hóa thành sáng ngợi vòng sáng đưa hắn cùng kỳ nhã lan che phủ ở trong đó kỳ nhã lan đệ nén kích động trong lòng vội vã uống mấy viên linh đan cũng nhắm mắt ngồi ngay ngắn bắt đầu thầm vận tâm pháp đây là tần mục lăng đột phá ngộ huyền cảnh sau đó thức tỉnh năng lực mới một loại chưa bao giờ nghe thiên phú thần thông chỉ cần người khác tại hắn chuyên tâm tu lấy lúc thân ở cái k i a m ộ t vòng thần bí ưu quan g phạm vi bao phủ bên trong liền có thể phi thường thoải mái mà tiến nhập chiều sâu đốn nộ thiên nhân hợp nhất trạng thái đối với các tu sĩ mà nói chiều sâu đốn ngộ ý vị như thế nào dạng chỗ tốt không cần nói nhiều nếu như nào đó người tu sĩ tại bế quan lúc có thể tùy tâm sở d ụ n g tiến nhập loại này thiên nhân hợp nhất ngộ đạo trạng thái tu vi tăng lên tốc độ tuyệt đối sẽ mau không thể tưởng tượng nổi đem những cái kia bình thường thiên tài tinh anh bỏ qua hơn mười đầu đường phố nếu như về sau tần mục lăng đóng cửa tu lấy lúc các nàng cũng có thể ở bên cạnh dạng này có chỗ tốt nam rộng thắng dài đừng nói tu vi tiến hơn một bước chính là sớm vượt qua trường giáo sư tôn đều không phải là vọng tưởng trước đây tuyết băng tuyền cùng kỳ nhã lan s u ý chút nữa là tần mục lăng chở mặt đ ộ n thủ không phải các nàng cử chỉ l theo ậ n này trên lực làm là mà ra vẻ, vị tiểu t sư đệ â n ẩn lớn, hoàn toàn không phải bình thường thiên tài địa bảo có thể、so、sánh. dấu quá chỗ thực có phải thể h tốt tài t sự so bào địa thần bí ưu quang hiện hiện không gian xung quanh bên trong vụ trạng linh khí dường như chịu nó hấp dẫn lưu động tới được tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều chỉ chốc lát mà liền tràn đầy toàn bộ vòng sáng chật lại dung nhập tần m ộ t lăng cùng kỳ nhã lan thân thể tốc độ kia trong nháy mắt tăng nhanh không chỉ gấp mười lần cảm ứng được trong không gian nồng độ linh khí trên diện rộng hạ xuống bốn vách tường cùng trên đất tụ linh pháp trận bắt đầu lại vận chuyển như xương như khói linh khí lần thứ hai phun trào tụ đến đợi được ba ngày bế quan thời gian kết thúc lúc tụ linh pháp trận đã liên tục phóng ra gần trăm lần linh khí t r ồ i q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết trong n hùng hồn án、bám. Sân g trí tính khí bám. đũ thư r o n g t phòng t ầ n mục lăng đem chén ngọc bên trong linh tự uống cạn túi đầu tiếp tục lật xem quyển sách trên tay sách bàn bên trên còn bảy một đồng lớn những thứ này thư từ bên trong đ i lại đều là liên quan tới ngoài thành các loại ma vật ngoại tộc tư liệu tình báo còn có lân châu rất nhiều đặc sản tài nguyên luôn luôn tồn tại phủ thành chủ t r o n g kho bộ phận tương đối trọng yếu nội dung còn thuộc về cơ mật bình thường đệ tử muốn nhìn cũng được cầm công hân c ô n g hiến tới đổi đương nhiên là có đại sư tỷ phát lời nói tần mục lăng chút nào không phí sức liền lấy được tự mình nghĩ nhìn tất cả tình báo về phần cần thiết công hân tự nhiên là từ hai vị sư tỷ qua lại tích lũy công hân trong khấu trừ thần sư minh ngài muốn bích hải triều sinh tới rồi nội môn nữ đệ tử cầm hà bưng khảm kim khảm ngọc khay đứng tại cửa ôn nu bẩm b à o lấy ừ n cầm vào đi tần mục lăng đánh mắt nhìn đi phát hiện cô gái này là đại sư tỷ người bên cạnh thế là gật đầu cầm hà bưng khay đi vào g i ó n rén thả ở trước mặt hắn bàn bên trên trong khay là một con tuyệt đẹp bạch ngọc bầu rượu dung tích không tính lớn nhiều nhất hai ba thang bộ dạng tần mục lăng chính mình động thủ rót một chén đ ạ m thanh sắc rượu tản mát ra thuần hậu mùi thơm ngát khí thức mút nhẹ chầm c h ầ m uống ở giữa bên hai mơ hồ có biển khơi sóng lớn dũng chiều tiếng vang lên bàng bạc linh khí chân nguyên như quần c u ộ n thủy triều dũng mánh vào kinh mạch tạp phủ mùi vị không tệ chỉ là phần này lượm n bất chút lại đi cầm hai ờ ba nhân tiện làm một ít nhắm rượu điểm tâm ăn sáng quá kém gọi cũng không cần bưng quả đến, đến rồi tần mục lăng thần sắt thản nhiên phân phó. Êch, tốt, tốt. cầm hà lăng l ă n g gật đầu đáy lòng không khỏi có mấy phần nhức nối lên loại này cao dai linh t i ể u có thể không tiện nghi thả ở bên ngoài trong phương thị một chén nhỏ chí ít trị số trên trăm khối linh thạch trúng phẩm nếu không nữa thì phải tiêu hao tông môn công vân đi trong phòng kho hối đoái bình thường hạch tâm đệ tử căn bản không điều kiện như thế mở rộng cái b ụ n g uống cho nên tần mục lăng hiện tại tất cả tốn hao chi tiêu toàn bộ đều là tính tại hai vị sư tỷ trướng bên trên tự móc tiền túi nuôi tần mục lăng đưa hà n ă n mặc ở đi lại các loại chi tiêu chi phí toàn bộ nhận hết các nàng cũng không ngại cũng không hy vọng vị tiểu sư đệ này chú ý vì vậy tần mục lăng hiện tại liền yên tâm thoải mái hưởng thụ các sư tỷ ba nuôi ăn bám ăn thú vị trí khí hùng hồn sau một lát cẩm hà đi mà quay lại đem rượu gọi món ăn tâm kể hết dâng lên đợi nàng xin cáo lui ly khai tần mục lăng liền bắt đầu hưởng dụng rượu và thức ăn tiện thể suy nghĩ ra khỏi thành lịch luyện sự t ì n h dĩ nhiên tam sư tỷ kỳ nhã lan lúc này có việc không ở nhất định phải chờ nàng trở về về sau cùng đi tiểu viện ngoài cửa mười hai tên sắc mặt lạnh lùng nội môn nữ đệ tử đứng trên bậc thang trong tay linh binh lóe ra yếu đất hà man sau lưng các nàng là một hàng g i i cao ngất như tùng s ư ơ n g đồng r a sắt đạo binh khôi lỗi mỗi cái toàn thân trọng giáp khôi ngô như gấu đem cửa chính chắn được nghiêm nghiêm thật thật bậc thang bên dưới ba thức có hơn đồng dạng đứng một đám vân mộng thiên cung đệ tử vẻ mặt không lành cùng các nàng rằng có lấy các ngươi đến cùng có biết không ta là ai các ngươi lại dám cả ta lẽ nào sẽ không sợ chiêu tới hạnh vận t r ư ở n g lão lửa dẫn sao ta chỉ là muốn đi gặp tần sư đệ tâm sự lời nói mà lấy đều là trong tông môn hạch tâm đệ tử hắn sẽ không phải như vậy cự người ngoài ngàn giặc a các ngươi hiện tại còn không phải hạch tâm đệ tử a lại dám liền ta đều cản liền bởi vì các ngươi phía sau là đại sư thì sao tiêu căng như thế nàng thật đem mình làm đạo chữa rồi các loại các dạng chỉ trích uy hiếp lợi dụng thanh em liên tiếp nhưng mà giữ cửa các nữ đệ tử chính là không hề bị lay động khó chơi trên người tán phát ra khí tức c h ầ m ngưng sơ sát tiêu điều các vị sư tỷ sư muội các ngươi cái này là muốn làm gì đâu cầm hà thanh em tự trong cửa chuyển đến nơi này chính là đại sư tỷ gặp lúc đạo tràng không trải qua cho phép liền cố ý xông vào thật cho rằng tông môn pháp luật là bài biện hay sao mắt thấy nàng xuất hiện phía dưới mấy nữ nhân đệ tử lập tức hưng phấn lên thất truy bắt thứ ba bộ dáng như vậy hiển nhiên trước kia là nhận thức cẩm hà giống như cười mà không phải cười trước đây cũng không thấy các người đối với đại sư tỷ như vậy để b ụ n g à. hiện tại ngược lại tốt từng cái đều tranh cướp giành giật đã chạy tới xung xoe liền bởi vì tần sư m i n h ở chỗ này sao đại sư tỷ sớm có phân phó tần sư m i n h đóng cửa tiềm tu không cho phép bất luận cái gì khách lạ quấy dối các vị tỷ bội cũng không cần phí tâm lời vừa nói ra bậc thang bên dưới các đệ tử thần sắc không khỏi trở nên khó coi lên một vị tư thái xinh đẹp tựa như con gái rượu nữ tử lạnh giọng nói ta cũng là tông môn hạch tâm đệ tử luận thân phận địa vị cùng đại sư tỷ tương đương nàng dựa vào cái gì không cho ta gặp tần mục lăng. cầm hà suy cười một tiếng đúng vậy à tất cả mọi người là hạch tâm đệ tử bất quá ngươi muốn nghi vấn đại sư tỷ quyết định chờ ngươi tu vi vượt qua đại sư tỷ lại nói cái này lời nói à. hạch tâm đệ tử cũng là phân ba bảy loại mà cái này phân cấp tiêu chuẩn chính là tu vi cao thấp tu vi cao đệ tử mặc dù không có thể tùy ý đem tu vi thấp đệ tử thế nào thế nhưng tại tông môn cao t ầ n g trong mắt địa vị bị coi trọng trình độ nhất định là không giống nhau nữ tử kia ánh mắt buộc phát băng lãnh tay đặt ở thắt lưng trôi kiếm bên trên ngươi bất quá chính là một nội môn đệ tử dám đối với ta nói năng lô mãng thật cho rằng ta không biết động thù sao cầm hà n Ta đ ư ơ người n phía ô dưới rất nhiều đệ tử thần tình đột nhiên thay đổi khí thế trở nên một suy nếu như nói lúc trước còn có thể ỷ nhiều người thế chúng làm ộ ồn ào bây giờ lại không có khả năng lại càn quáy đi xuống đắc tội đại sư tỷ cùng đắc tội trưởng giáo trí tôn hai người tính chất hoàn toàn khác biệt đừng nói các nàng coi như là quyền cao chức trọng hạch tâm trường lão đều không có sức lực công n h i ê n nghi vấn trưởng giáo trí tôn quyền uy cuối cùng h ạ c h tâm đệ tử lờ mờ hơn vung ống tay náo hận hận ly khai còn lại các đệ tử cũng chỉ được phẫn nộ tàn đi sau gần nửa canh giờ dài quá văn trượng giống như kinh trời sáng cầu vòng rừng r ự c kiếm khí tự trong mây rũ xuống mà xuống thoáng xoay quanh liền rơi vào tần mục lăng vị trí trong nhà kiếm khí tiêu tán dáng vẻ đẹp lạnh lùng kỳ nhã lan hiện ra thân hình tròn chịa thon dài chân ngọc chẳng t r ị có hứng thú dáng dấp yểu điệu đi và môn tần mục lăng gặp nàng tiến đến, cười chỉ chỉ trên vậy chúng ta chờ liền lên đường đi cái này là giữ lại cho ngươi k ỳ nhã lan gật đầu bưng rượu lên ấm d ó t cho mình một ly còn lại như trước đẩy tới tần mục lăng trước mặt cái này đ ồ vật đối với ta tác dụng không lớn ngược lại là ngươi nên uống nhiều một chút đối với tu vi để thằng có chỗ tốt tần mục lăng không có chối tử đem linh t i ự u thu vào không gian nạp vòng tay k ỳ nhã lan uống xong rượu ngọc tay tìm tòi liền vòng lấy hông của hắn tâm niệm vừa động ở giữa đẹp mắt kiếm cầu vòng bọc hai người phóng lên cao xuyên qua hộ thành đại trận màn ánh sáng bỗng nhiên trong lúc đó liền biến mất ở chân trời trước mắt một hồi quang ảnh biến ảo đợi được t đã là t dĩ nhiên kỳ nhã lan sở dĩ nguyện ý ông lấy hắn chỉ là vì phòng ngửa tiểu sư đệ không cẩn thận nga xuống mà không phải bởi vì cái gì khác tâm tư nàng phi thường khẳng định tự nói với mình thật không có suy nghĩ nhiều cùng sư tỷ thiếp thân ở chung quen thuộc mùi thơm của cơ thể yếu ớt quanh quẩn tại mũi bưng cách t i a trượt vật liệu may mặc da tuyết kinh người có d ã n chân thực không ngừng chuyển đến cái tia loại tuyệt vời xúc cảm thật sự là không có cách nào khác dùng ngôn ngữ hình dung thiên không u ám phía dưới là tối om om đại địa khắp nơi hoàn toàn trống trải không có bóng người lộ ra hoang vắng tính mịt khí tước trong không khí mang theo mùi tanh g â y mũi bát ngát trên mặt đất cũng không không có chút sinh cơ sinh trưởng vô số quái mô quái dạng không biết tên cỏ dại còn có cây tối ngẫu nhiên có khản giọng trầm thấp giống lên một tiếng xa xa chuyển đến nhất trọng hắc hồng sen nhau quỷ bí tràn đầy sương mù trên mặt đất d â y chừng hơn ba mươi trượng đem những cái kia đến từ lòng đất ma vực thảm thực vật sinh vật che phủ ở trong đó nó có nghiêm trọng v h ậ t mèo quái dày tu sĩ thần n i ệ m tác dụng chân nhân cảnh trở xuống tu sĩ nếu không phải kết bạn mà đi ở loại địa phương này tuyệt đối là lành ít giữ nhiều tại đây loại quỷ bí sương mù ngày đêm ăn mòn tư dưỡng bên dưới cả vùng đất chỗ có sinh vật đều biến đến mức dị thường hung lệ khát máu không chỉ có nhìn kỹ xông vào nhân tộc tu sĩ là tử địch chúng nó lẫn nhau trong lúc đó cũng là chinh chiến chém giết không ngừng người bị thua sẽ bị người thắng không chút khách khí trở thành thức ăn、no bụng. hơn mười dặm có hơn một gốc cây cao tới hơn hai trăm triệu giữ tợn xấu xí khủng bố ma thụ chính gầm thét đem một đầu bằng thùng nước yêu mãng gắt gao c ủ a lấy trải rộng rác hút chạm tay chi đầu hung h ă n g xé rách yêu mãng cứng rắn lân giáp đem huyết n ụ c của nó tinh hoa một chút hút khô thôn p h ệ không còn cuối cùng chỉ còn lại một trường c h ố n g rông mang ra treo tại ngọn t â y tần m ụ c lăng một chút phán đoán liền biết hoàn cảnh của nơi này đã hoàn toàn bị ma k h í ô nhiễm trở thành những cái tia ma vật ngoại tộc n h ạ c thổ không thích hợp nữa nhân loại hoặc cái khác bình thường sinh linh ở lại thân tại trong đây lấy tần mục lăng hiện tại tu vi ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy cánh đồng bắt ngát bên trên sông ngòi bên còn sót lại có chút di tích bộ phận thành trì quy mô cực kỳ to lớn có thể tưởng tượng trước đây vùng hư không này lục khối là bực nào người ở s u n g xuê đáng tiếc tần mục lăng k h ẽ thở dài một cái nói nơi đây cũng không có cơ hội nữa khôi phục thành lúc đầu bộ g á n g sao k ỳ nhã lan nhẹ nhàng lắc đầu phi thường khó ngươi nhìn cái này m ê n ngông mặt đất núi non sông ngòi núi sâu đầm lớn đều đã bị lòng đất ngoại t ộ hoàn toàn chiếm giữ muốn muốn đem nó môn quét sạch rét sạch đã không chuyện dễ thúng chi rét sạch rồi sau đó còn muốn đem lưu lại ma khí ô nhiễm toàn bộ tịnh hóa cái này càng không phải là tông môn có năng lực làm được có lẽ có chút siêu cấp đạo thống bên trong còn bí tàng có cái kia loại có thể cải thiện hoán đ ị a điên đạo càng không c h ọ n bảo có năng lực tịnh hóa cả phiến đại lục ma khí đem nó lần nữa khôi phục thành thích hợp chúng sinh ăn cư sinh sôi nảy nở nhân gian ốc thổ nhưng bây giờ vân mậu thiên cung nhất định là không có chúng ta đi xuống xem một chút đi tần mộc lăng đề nghị được rồi k ỳ nhã lan đáp ứng khống chế phi kiếm hạ thấp độ cao ở cách mặt đất cái kia trọng sương mù cao mấy trượng không trung lơ lửa r ồ chương hai mươi hai đông kinh không quá nóng kẻ đánh lén là một đám dị hóa cự con rơi chúng nó rực triển cũng có xe ngựa lớn nhỏ từ hông bức rực cứng như tinh thiết trải rộng xấu xí、si、lâm tấm bén nhọn hàm răng hàn quang lấp lóe đôi mắt huyết hồng hầu như đều có tương đương với luyện khí cảnh cao cấp thực lực mỗi cái bộ lạc chậm thì mấy trăm đầu lâu thì hàng ngàn hàng vào đầu khi chúng nó thành quần kết đội xuất động săn b ắ n lúc ngay cả này có ngộ huyền cảnh ngưng đan cảnh thực lực ma vật hoặc tán tu đều không dám tùy tiện trêu chọc cũng không thấy kỳ nhã lan như thế nào động tác d ầ m d ạ p chẳng c h ỉ sắc bén kiếm khí giống như mưa bụi im lặng rũ xuống mà xuống còn cách hơn hai mươi triệu khoảng cách bọn người kia đã bị cắt thành mảnh vụn liên miên bất tuyệt giữa tiếng kêu gào thê thảm lẻ tẻ cục thị t hôn tạp máu loang rơi vào phía dưới lăn lộn không nghỉ trong sương mù rất nhanh trong sương mù liền chuyển đến lệnh người da đầu tê dại tiếng ai ngay sau đó nhóm lớn dị hóa ma bức tiếp tục tự trong sương mù dày đặc lao ra số lượng nhiều đến che khuất b không có gì bất ngờ xảy ra chúng nó căn bản là không có cách tới gần kỳ nhã lan quanh thân hai mươi triệu khoảng cách đã bị kiếm khí lĩnh vực toàn bộ giết chết các bậc tranh lệch không quá rõ ràng lúc về số lượng ưu thế quả thực có thể chi phối thắng bại sinh tử nhưng mà lấy kỳ nhã lan hiện tại tu vi nhiều hơn nữa dị hóa ma bức cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi phất phất tay liền có thể đơn giản gạt bỏ một mạng lớn số lượng cao dị hóa ma bức người trước ngã xuống người sau tiến lên mấy trăm tức sau đó theo bén nhọn hung á c tiếng gào thét vang lên phía dưới quần quận sương n g dậy đặc trợt tách ra hiện ra một mảnh màu máu đỏ đồi núi hình dạng mặt đất ở đó thấp bé nh có vô số đen như một ự c cửa đ n g ấ t chỗ ả dị ó a ma bức đều là từ bên trong lao ra. Một bức bên c đều là từ trong h to lớn trong địa động hai đầu rực triển vượt qua mười t r ư ợ n g toàn thân lóe r a nhàn nhạt kim mang có ngưng đan cảnh đ ỉ n h phong thực lực bức vương tự bên trong cao tốc lao ra phồng lên lên cơn lốc c ủ a b ã o khí lãng tần mục lăng lên lúc cũng cảm giác có mấy phần đầu váng mát hoa đó là đến từ bức vương thần nghiệm ảo giác công kích c h ậ t rất nhanh đã bị kỳ nhã lan áp chế xuống một vòng sáng ngời kiếm hồng hóa là con cháo đưa nàng cùng tiểu sư đệ nghiêm nghiêm thật thật bảo hộ ở bên trong ngăn cách bức vương tất cả công kích kỳ nhã lan ngọc nhấc tay một cái vô số mỏng manh rực sáng kiếm quang trống rông hiện hiện hai đầu bức vương giống như voi bảng nhiên thân thể bên trên hiện ra vô số giống mạng nhện vết rách một cái hô hấp sau đó liền bạo liệt mở ra giữa không trung rơi ra một trận huyết nhục hội tụ thành mưa rào tầm tã theo bức vương chết lan lộn không nghỉ xương mù dậy đặc rốt cục bình tĩnh lại không còn có mắt không mở ma vật có can đảm lao tới chịu chết k ỳ nhã lan tâm niệm vừa động ở giữa một vệ kiếm cầu v ồ n g quấn lấy hai viên ngón cái lớn nhỏ trắng ngút nội đan hóa thành lưu quang bay vào trong tay cầm a cái này đồ vật ta là không cần dùng bất quá đối với ngươi vẫn là tương đối khá tài nguyên ký nhã loại này bức vương bởi vì sống sót t u ế nguyệt đầy đủ lâu dài trong cơ thể đã thai ngén ra y ê u đan giàu có hùng hậu tinh huyết nguyên khí là dùng để luyện đan hoặc chế pháp khí thượng giai tài liệu tân mục lăng cũng không chối từ lúc này cất vào tới đồ chơi này coi như đưa đến những cái k i a lòng dạ hiểm độc cửa hàng trong bán đi mấy trăm khối linh thạch trung phẩm luôn là có thể đổi lại nếu như nộp lên cho tông môn đồng dạng có thể đổi được một bút không ít tông môn công hơn công hiến lần sau để cho ta thử xem a tân mục lăng nói đương nhiên có thể ký nhã lan mỉm cười đáp ứng chúng ta có thể xâm nhập thêm một chút sẽ có chỗ tốt nhiều hơn nói Tiếng q sau một lát tại ba đầu sông lớn giao hội khu vực một tòa quy mô to lớn vượt quá tưởng tượng bãi bỏ thành lớn xuất hiện ở tầm mắt phần cối tại chung quanh nó còn có một vòng lớn bên trong thành nhỏ ao di tích tùy tiện một tòa trung đẳng thành trì đều có thể dung nạp mười triệu người sinh hoạt thường ngày sinh hoạt có thể tưởng tượng nơi đây trước đây là b ự c nào phồn hoa liền nơi này đi k ỳ nhã lan tốc độ chậm lại nơi này trước đây là phồn hoa nhất hai đại trung khu thành thị bảy một trong một chỗ khác tại hơn mười vạn dặm có hơn phân biệt bị ngay lúc đó nhân xưng là đông tây nhị kinh nơi này chính là năm xưa đông kinh di trị tần mục lăng vi kinh vô ý thức hỏi một câu đông kinh trước đây có phải hay không rất nóng k ỳ nhã lan kinh ngạc nhìn hắn một cái không quá nóng vì sao hỏi vấn đề như vậy lẽ nào tiểu sư đệ ngươi sợ nóng sao ừ n không có gì không nóng không nóng liền tốt tần mục lăng hàm hồ kỳ từ lụa theo lòng nói ta cũng không thể cùng sư tỷ ngươi giải thích đây là kiếp trước lúc một cái rất hấp dẫn nghệ thuật hệ liệt phim n ữ a à. k ỳ nhã lan hờn dỗi liếc hắn một cái không có tiếp tục truy vấn hai người không chế kiếm quang vây quanh mảnh này thành lớn di tích cao tốc dò xét một vòng cuối cùng ở cách đông thành môn không xa khu vực đ ắ p xuống nơi đây x ư ơ n g mù so với nhạn không có cánh đồng bắt ngát bên trên như thế nồng đậm năm tháng rất dài trôi qua từ r ắ n chắc cự thạch bạn trải xây thành mặt đất như trước có vẻ bằng thẳng chỉ là trong khe hở cỏ dại rầm rạp c h ấ tần đ mục lăng hơi chút cảm ứng hỏi những thứ này ngoại tộc thực lực đều là qua quýt bình bình cũng không giống làm mỡ linh trí dáng vẻ thế giới dưới đất bên trong những cái tía cao đẳng ma vợt bình thường ở địa phương nào hoạt động địa phương nào đều có thể xuất hiện thí dụ như nói tòa thành lớn này chỗ sâu Đương n hai i ê n người giờ tiếp u c tục phi hành trên đường tốc độ không tính rất nhanh tần mục lăng đầu tiên sử dụng phi kiếm một thanh dài hơn thức ngắn h ạ n khí run sợ liệt mỏng manh duyên dáng c ự c phẩm linh khí là tam sư tỷ trước đây thành làm chủ cột đệ từ lúc sử dụng qua tùy thân vũ khí hiện tại đưa cho hắn mấy chục giây sau đó theo duy trì liên tục thâm nhập thành nội xa xa ẩn giấu các loại ma vật càng ngày càng nhiều chậu rửa mặt lớn con chuột thể hình giống như cự khuyến con nhện đầu người lớn nhỏ bọ cạp toàn thân trình ngũ sắc ba lan một nhìn chính là người mang kịp độc âm lanh sát khí trợt đánh tới đường phố khúc quanh số đạo u lam ám ảnh hiện lên kích thích tần mục lăng tơ dựng thẳng châm đâm khí tức nguy hiểm bào phủ toàn thân phốc phốc bên cạnh thân xoay quanh phi ki liên xuyến tiếng kêu thảm thiết vang lên bốn đầu hình như c h â u nước lớn nhỏ ma lang đổ xuống đất bên trên màu tràm da lông trong t r ò n g mắt hung quang thiếm thước sớm đã đầu một nơi thân một n g o ở trên mặt đất phun tung tóe ra tảng lớn màu tươi loại này lòng đất ma lang cũng là q u ầ n cư sinh vật s ó i cái một lần hoài thai sinh con hơn mười đầu nhưng cuối cùng chỉ biết có một lượng đầu cường t r ắ n g nhất sống sót còn lại đều sẽ bị huynh đệ của bọn nó tỉ bội trở thành thức ăn năn tươi thành niên cá thể hơn phân nửa đều có ngộ huyền cảnh thực lực trí tuệ trình độ cũng rất cao tương đương hung tàn giao h o ạ ký nhã lan nói rõ lấy tiểu sư đệ hiện tại tu vi cầm loại này ma lang luyện tay đúng là nó phân tới bên trên một đoàn cũng không gấp nếu như đưa tới lợi hại hơn lang vương liền do chính mình xuất thủ b ã i bình hai người cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ nửa thiên thời gian trôi qua rất nhanh các loại cắp dạng bên trong đê giai ma vật không ngừng nô ra song đầu mãng q u ỷ diện ma c h u kim tuyến h ỏ a thiểm còn có lạc đàn địa để ma thụ đều bị tần mục lăng từng cái c h é m giết ký nhã lan kiên nhẫn là tần mục lăng giảng giải các loại phổ biến ma vật tập tính đặc thù năng lực thiên phú thủ đoạn công kích có thể thu trở về lợi dụng tài nguyên các loại để cho hắn mau sớm quen thuộc hoàn cảnh của nơi này Về s a đương nhiên tần mục lăng là không thể nào để ý ngược lại lợi hại hơn nữa đối thủ ở trước mặt mình đều không chống nổi mười cái hiệp đấu hơn nữa còn có kỳ nhã lan phụ trách lật tẩy thực sự không được liền để nàng xuất thủ giải quyết tu tiên chương ổ điện, tìm i ể u cố hai mươi ba quả quyết sát phạt kỳ tiên tử kiếm khí tung hành chống trải quảng trường bên trên khắp nơi đều là hố từng cục vài thước vông rắn chắc cục gạch bị thịt vòi đơn giản vô vỡ nát vô số toái thạch vụn đ ầ y trời kích bán k h u ấ y động lên tảng lớn bùi bằng h u y ế t vụn giữa không trung tần mục lăng thao túng phi kiếm v ậ n kiếm như gió đối với phía dưới một đầu xấu ác g ữ tận đại gia hỏa khởi xướng liên miên bất tuyệt thế tiến công nó nhìn qua giống như là một tòa mô hình nhỏ thạch đầu sơn bên trên dài da hàng trăm cực giống mãng xả thật dài vòi mỗi đầu vòi đều có cơ thùng nước dài mấy trăm triệu mặt ngoài trải rộng vô số trắng bệnh cốt chất gai ngược những thứ này gai xương cần lúc có thể tự động b ố c ra như là ám khí cao bắn nhanh ra đánh lén nó lực s á t thương đổi s á t linh khí cấp phi kiếm đây là tới tự lòng đất thế giới chỗ sâu ăn nao yêu đẳng ở vào khoảng giữa thu yêu cùng cây có yêu giữa kỳ dị giống loài vòi lực lớn vô cùng trong sinh mệnh ngoan tưởng cực độ tham lam tàn nhẫn hơn nữa thành niên cá thể đều đã khai linh trí nắm giữ không kém hơn nhân tộc trí tuệ e vui săn giết tu sĩ thôn phệ nó tinh huyết tùy não cực kỳ nguy hiểm Dài đến hơn h à n ý lạnh thấu xương sáng như tuyết kiếm quang cao tốc quét ngang mà qua một đoạn lớn vòi né tránh không kịp bị trực tiếp tất đoạn mặt c ắ t tuân r a đại l ư ợ n g thịt lồi cùng hết u y dịch rơi xuống đất bên trên lúc nhưng đang liều mạng vặn vẹo đạt động nỗ lực cùng mình bản thể một lần nữa nối liền cùng một chỗ hơn nữa ăn nao yêu đằng năng lực đáng sợ nhất là mê hoặc khống chế sinh linh t r ú n g khu điều khiển tư duy chế tạo loại loại mộng cảnh ảo giác để cho con mồi trầm luân trong đó khó có thể thoát khỏi do đó bị nó nhẹ nhõm đánh chết vì vậy hiện tại tần mục lăng không quá dễ dàng cũng may có trong óc thần bí hạt giống tại thần n i ệ m tầng diện mê hoặc cùng kh chỉ cần chuyên tâm đối phó nó gai xương cùng vòi công kích là đủ càng về sau hắn đã có kinh nghiệm không còn quá đáng tiếp cận chỉ là xa xa treo nó công kích đương nhiên cũng không thể qua xa bằng không đầu này giảo hoạt đại gia hỏa hướng dưới đất hố trong trốn một chút muốn đưa nó một lần nữa bắt tới còn thật không dễ dàng bên cạnh kỳ nhã lan khoanh tay đứng nhìn cười dài mà nhìn xem tiểu sư đệ biểu hiện chỉ có tại hắn ứng phó không được thời điểm mới có thể xuất thủ trợ g i ú p một thanh đi qua nửa canh giờ ác chiến đại ầ u n à giới chính là tần mục lăng trong cơ thể pháp lực kế cận hao hết cho dù là thần bí hạt giống đều có chút bổ sung không kịp hơn nữa trôi này cực phẩm linh khí phi kiếm đồng dạng ánh sáng ảm đạm kiếm thể tổn hao rõ ràng ký nhã lan mặc dù không nói gì thêm đáy lòng cũng đã tương đương tán thành tiểu sư đệ thực lực có thể đem một đầu vượt qua tự thân hai cái đại cảnh giới hung vật hao tổn đến trọng thương gần chết trạng thái đây cũng không phải là bình thường hạch tâm đệ tử có thể thử hành động vĩ đại hơi bất lưu thần liền sẽ chơi vỡ thân tử đ ạ o tiêu mắt thấy ăn nao yêu đằng dùng r ằ n g hướng dưới đất hố trong l è n đi hiển nhiên là dự định chạy trốn kỳ nhã lan cổ tay trắng khẽ giơ lên xung quanh mấy ngàn trượng không gian xoay mình đọc lại s ắ c bén phong duệ gấp trăm ngàn lần hủy diệt kiếm khí chút xuống mà xuống chỉ trong nháy mắt liền đưa nó cắt thành vô số khối thịt vụn đầu này đáng thương đại gia hỏa thậm chí cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm liền bị mẫn diệt cuối cùng một con đường sống khối thịt vụn bên trong một vệ kiếm quang mề mãi bay lượn quấn một cái đầu người lớn nhỏ thanh quang ánh nhuận nội đang bay n đương nhiên nghỉ m ngơi một khắc đồng hồ lại đến tần mục lăng tiếp nhận đan dựng uống tính toả điều tức loại này cực hạn ma luyện đối với năng lực thực chiến của mình có tương đương rõ ràng để thăng hiệu quả nếu như tinh khí thần có thể lúc lúc ở vào dạng này cao độ trạng thái căng thẳng bên trong tu vi tinh tiến tốc khoảng cách cảnh giới lớn tiếp theo đột phá cũng sẽ không quá xa thời khắc công phu mở mắt tần mục lăng một lần nữa thay đổi thần thái s a n g láng từ lục thân đến thần hồn đều đã khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong lại để cho kỳ nhã lan nho nhỏ mà kinh ngạc một thanh dù là có đan dược phụ trợ nhưng trừ phi là cái k i a loại phẩm cấp cao bảo đàn bằng không lực chiến mà kiệt các tu sĩ khôi phục lên dù sao cũng phải có cái thời gian quá trình hơn nữa sẽ không quá ngắn muốn như tần mục lăng như vậy chưa được mấy canh giờ đạ tọa điều tức là khỏi phải nghĩ đến trong đây tựa hồ còn có vài đầu ăn nào yêu đẳng ta đi bắt bọn nó dẫn ra để ngươi giải quyết ta kỳ nhã lan nhìn một chút phía dưới sâu không thấy đáy đen kỳ dưới đất mấy trăm dặm không gian đều tránh không khỏi nàng thần niệm cảm ứng không có vấn đề bất quá tần mục đăng do dự mà nói ra ta muốn thử xem năng lực đối với loại này đại gia hỏa cần phải dùng được ca k ỳ nhã lan hơi trầm âm người cái k i a năng lực thiên phú tựa hồ chỉ có thể đối với cây cỏ thuộc có hiệu lực cái này đồ vật miễn cưỡng xem như thế đi thử xem ngược lại cũng không sao lớn ả n h kiếm quang tự trong tay nàng phân hóa mà ra một chút xoay quanh liền diễn sinh ra quần quận kiếm khí trường hà phô thiên cái địa linh tính mười phần chạy vào dưới đất hố chỗ sâu chiếu sáng đen như mực không gian chỉ nghe sâu đậm trong địa động tiếng kêu gen liên hồi hơn mười tức sau đó. kiếm quang hồi lưu mười sáu con lớn nhỏ không đều ăn nao yêu đằng thi thể bị kiếm cầu vồng quấn vòng quanh kéo ra mặt đất k ỳ nhã lan lại vung lên tay băng lam h à n khí như thủy ngân tả nhiệt độ t r u n g quanh t r ợ t hạ xuống đem những thứ này vẫn còn dựa vào b ả n có thể dãy rụa thi thể toàn bộ đóng băng ở thân hôn của bọn nó đều đã bị kiếm khí trôn b ù i thân thể thì là s o n g tốt trạ n g thái mức độ lớn nhất giữ lại sinh cơ bên trong cơ thể thuận tiện tiểu sư đệ hạ thủ tần mục lăng tâm niệm vừa động quần quận khí lưu màu xanh quyết tán hóa thành lấm tấm linh quang đem những đại gia hỏa này toàn bộ bao phủ đi vào chốc lát từng tia hóa thành một mảnh hiện lên nhàn nhạt hào quang s ư ơ n g khói từ từ tràn vào trong cơ thể hắn lập tức tần mục lăng chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực dị thường trong cơ thể linh lực dân g trào như muốn viên giang đ ả o hải s ô i trào khí huyết buộc phát tinh thuần cô động liên quan thân thể đều được từ trong da ngoài lỗ s á t thăng hoa k ỳ nhã lan nguyên bản cười nhẹ nhàng mà nhìn xem đáy lòng báo động nổi bật đ ỗ n g dưng quay đầu thần n i ệ m đảo qua xung quanh mấy trăm dặm địa vực ánh mắt lập tức lạnh xuống hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quan huy sái mà ra như tật phong như mưa rào bào phủ mà xuống mơ hồ có tiếng kêu rên vang lên vài dằm bên ngoài một vùng không gian giống như màn v hiện ra bảy tám đạo như có như không thân ảnh chư vị đạo hữu nói vậy cũng nhìn đủ rồi chưa sao không đi ra một lần k ỳ nhã lan trầm giọng nói đôi mắt đẹp hàm sát đáy lòng đã động sắc cơ lúc trước sự chú ý của mình cơ bản đều trên người tiểu s ư đệ nhất thời không quan sát thế mà để cho mấy cái không có hảo ý ra hỏa mò tới phụ cận k ỳ tiên tử hảo thủ đoạn dạng này thế mà đều bị ngươi nhìn ra cầm đầu một vị á o xám lão giả hơi có chút đau lòng nhìn nhìn trong tay hóa thành mảnh vụn hạt châu cái này có thể che giấu hành tung ẩn thân dị bảo được không dễ đã đi cùng chính mình nhiều năm mượn nó tránh thoát nhiều lần nguy cơ trí mạng chưa từng nghĩ hôm nay hủy ở nơi này ta tưởng là ai nguyên lai là lộc hót đảo lao đông tây k ỳ nhã lan giọng nói băng lãnh dây đặc kiếm ý tại quanh thân phường lên nhà này tông môn cùng vân mộng thiên cung cũng không giao tình bình thường còn có chút oán hận chất chứa đụng chạm trước mắt lại bị bọn họ phá vỡ tiểu sư đệ bí mật nhất cái này còn có cái gì dễ nói tân mộc lăng tồn tại đối với vân mộng thiên cung ý vị như thế nào không cần nhiều lời tu sĩ tầm thường có lẽ không biết thế nhưng chỉ cần hôm nay phát sinh một màn này chuyển tới những cái kia siêu cấp đạo thống lao bất tử trong lỗ thai dù không được bao lâu sẽ có cường địch tìm tới cửa là vân mộng thiên cung tương lai đại kế bọn người kia nhất định là một cái đều không thể lưu lại áo xám lao giả chưa nói cái gì bên cạnh một ánh mắt thâm trầm thanh niên văn sĩ mở miệng nói kỳ tiết tử chúng ta cùng vân mộng thiên cung từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông hà tất hùng hổ dọa người như vậy chính là ngươi mặc dù tu vi mạnh mẽ đối với chúng ta nhiều người như vậy liên thủ ngươi có thể chưa chắc có thể lưu được bên dưới chúng ta ngược lại là ngươi vị này đồng môn sư đệ nhìn lên tới yếu đi chút mới vào nộ h u y n cảnh không lâu bộ dạng nếu như chúng ta quyết ý kéo hắn cùng lên đường ngươi ngăn được sao lại một cái hình thể khô đét thanh niên áo đen ngoài cười nhưng trong không cười Hung hăng u n g h nhìn chòng chọc một mắt kỳ nhã lan tuyệt đẹp khuôn mặt khó nén đáy mắt tham lam hôm nay chính mình đoàn người này tựa hồ là phát hiện một cái khó lường bí mật lần này thật đúng là vận may phụ đầu đợi lát nữa dùng cái này vì lý do hết bức cũng có thể từ nơi này vị vân mộng thiên cung đệ nhất mỹ nhân trên thân x ả o trá đến không ít chỗ tốt sau đó sẽ đem tin tức này bán cho cảm giác h ứ n g thú đại nhân vật hai đầu đều có tiện nghi có thể chiếm há không đẹp thay áo xám lao giả chừng tên k i ê một mắt thả thở pháo nói kỳ tiết tử chúng ta cùng ngài cũng không thù hận sự tình hôm nay lúc đó bỏ qua chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì về sau đường ai nấy đi như thế、nào? k ỳ nhã lan y ế trường. Trường đột nhiên đ hạ sát thủ mấy tên phản ứng ngược lại cũng không chậm đệ nhất thời gian liền sử dụng các loại bảo vật bảo vệ thân thể đồng thời phản kích một vệ kim quang lập loại dây thường hóa thành hỏa diễm giao long một phương hóa thành trăm mẫu đại tiểu sơn phong độ lớn hai đạo trưởng lăng giống như lộc xà hơn mười trôi hình dạng khác nhau phi kiếm một chỗ hướng về kỳ nhã lan vây công tới kỳ tiên tử quả nhiên thủ đoạn tàn nhẫn lòng dại đang chém nhưng mà chúng ta là sư đệ mấy người cũng không phải dễ ước hiếp hôm nay ngược lại muốn l ĩ n h giáo một chút cái k ê a áo xám lão giả thét dài lấy một thanh bụi b ẩ n không tầm thường chút nào dù lớn từ hắn đầu đỉnh hiện hiện hóa thành mười mấy trượng l ớ nhỏ n vân cái bao lại đồng hành tất cả mọi người vân cái bên trên vô số hôi mang như dòng nước cấp tốc đi khắp bắt đầu khởi động đem g i a không trung rơi xuống sắc bén kiếm khí trừ khử hóa giải không ít vân n ộ n g tiên cung người thực sự là t h ầ là huy phong một lời không hợp liền độ còn cho là mình là siêu cấp đạo thống đâu cái kia mặt trượt khô các thanh niên cười gằn lấy ra hai cây đen nhánh hình d u n g quả truy bộ dáng pháp khí mang theo nhất lưu tàn ảnh đánh về phía tần mộc lăng cây hồng chọn trước mép bót cái này gia hỏa tự biết không phải là đối thủ của kỳ nhã lan thế là sáng suốt đem mục tiêu đối chuẩn cái này nhìn lên tới địa vị không thấp thiếu niên ngược lại chỉ là một mới vào ngộ huyền cảnh t i ể u từ ma lấy chỉ cần chế trụ hán khẳng định có thể bức bách kỳ nhã lan nhượng bộ thỏa hiệp người đây là không kịp đợi muốn tìm chết kỳ nhã lan tức giận xảy ra rơi xuống sắc bén kiếm khí đột nhiên mãnh liệt không chỉ gấp mười lần nhẹ nhõm ngăn trở đánh tới hơn mười món bảo vật còn đem áo xám lao giả món kia phòng ngự pháp bảo đánh cho ánh sáng ả m đ ạ m lung lay sắp đổ cái kêu ý đồ đánh lén tần mục lăng ra hỏa chiếm được trọng điểm c h i ế u cố trăm nghìn đạo kiếm quan g hóa thành đoạt mạng ma bàn đưa hắn hãm tại trong đó chỉ một cái chớp mắt công phu tiếng kêu thảm thiết thê lương hơi ngừng liền người mang hộ thân bảo vật toàn bộ bị xoắn thành mạnh vụn tần mục lăng vung tay tế xuất một con tử sắc hồ lô nhỏ phun ra lớn l n h nhạt kim vân sương ngủ lan đem chính mình cùng kỳ nhã lan bảo chúng ta cái thứ áo s á m lão giả mắt thấy tình thế không ổn một mặt vội vàng mở miệng năn nỉ lấy đồng thời lại móc ra mấy cái trận kỳ ném ra nỗ lực vững chắc tràn ngập nguy cơ phòng hộ màn sáng đáy lòng không khỏi này sinh ra một chút hối hận chính mình đội nhân mã này lúc đầu không cần tham gia náo nhiệt là mấy người trẻ tuổi sư đệ nhận ra vân mộng thiên cung vị này kỳ nhã lan t i ế t tử mở miệng khuyến khích mới cùng tới xem một chút có thể hay không m ò chút lợi lộc thật tình không biết lại đem cả đội người đều đến ở nơi này bây giờ phá vỡ vân mộng thiên cung cơ mật nhưng phàm là người bình thường là cam đoan không lưu hậu h o ạ đều là không có khả năng thả b chết đều phải chết vẫn như thế nhiều lời thừa kỳ nhã lan thế tiến công liên tục vô lượng kiếm khí như tật phong như mưa rào rơi xuống một tên đại hán ngăn cản không được thảm hào lấy bị kiếm khí phân thây tiếp theo là thanh niên kia văn sĩ cũng bị xé nát thân thể mười mấy hơi thở sau đó áo xám lao giả trong cơ thể pháp lực rốt cục hao hết bị kỳ nhã lan một kiếm hái được đầu góc ngay sau đó một viên bắt miệng lớn nhỏ nội hàm khí tức hủy diệt màu tím sẩm lôi trâu tự trong tay nàng bay ra ở trong sân xoay tít đi về băn khoăn hơn mười chuyến điện mang lấp lóe đem khả năng lưu lại hồn phách thần miệm kể hết quét sạch giết chết k ỳ nhã lan thu hồi phi kiếm đáy lòng không khỏi sợ nếu như tiểu sư đệ bí mật thật tiết lộ vân mộng tiên cung sau đó tất nhiên sẽ đối mặt khó có thể tưởng tượng nguy cơ đến lúc đó thật đúng là không biết nên kết cuộc như thế nào tiểu sư đệ ngươi k ỳ nhã lan hơi lộ ra thấp thỏm nhìn một chút tần mục lăng muốn nói lại thôi chính mình vừa mới giết nhiều người như vậy sẽ sẽ không ảnh hưởng đến chính mình ở đáy lòng hắn hình tượng tần mục lăng lắc đầu sư tỷ quá lo lắng ta cũng không phải ba tuổi đứa trẻ sẽ không biết là không tốt xấu sao ký nhã lan nghe vậy thở phào nhẹ nhõm nhìn hắn đem những cái kia chết đi tu sĩ thi thể đều lật nhặt qua một lần cầm trở về vài món coi như hoàn hảo bạo khí cùng với hơn m ộ ư ơ i chữ vật đụi gấm không gian nạp vòng tay các loại để cho kỳ nhã lan lấy bạo lực phá giải cấm chế phía trên đem bên trong tài vật tài nguyên toàn bộ đổ ra thống kê cũng là một bút không nhỏ thu hoạch cuối cùng đem tất cả thi thể một cây đốt đốt thành cho bụi trừ khử tất cả vết tích hai người đ ổ i phương hướng tiếp tục tại trong thành sàn bắn bất quái c á này hồi kỳ nhã lan cũng không dám lại để cho tần mục lăng sử dụng năng lực khi trước nhóm người này thực lực hữu hạn chính mình còn có thể ung dung đ ư ờ đối nếu như lại gặp gặp mấy cái kh chỉ sợ liền toàn thân trở ra đều khó bảo toàn chứng vẫn phải làm mau sớm để thăng tu vi tần mục lăng yên lặng nghĩ ngợi đám này chết đi tu sĩ xa không thể cùng sư tỷ so so từ bản thân lại muốn lợi hại hơn cho dù là đơn đả độc đấu chính mình đều đánh không lại một cái nếu là không có sư tỷ bên người hậu quả có thể tưởng tượng được theo một đường thâm nhập khoảng cách bãi bỏ thành lớn khu vực trung tâm càng ngày càng gần nhô ra ma vật ngoại tộc buộc phát nguy hiểm khó chơi thế cho nên tần mục lăng bây giờ căn bản cắm không bên trên tay chỉ có thể bản quan kỳ nhã lan cùng chúng nó chém giết tỷ thí không gian nạp vòng tay bên trong các loại chiến lợi phẩm thu hoạch c hơn nửa đều là tần mộc l a g dùng được còn lại bộ phận nếu như vứt xuống những cái kia lòng dạ hiểm độc cửa hàng trong đồng d ạ n g có thể đổi được không ít thượng phẩm linh thạch lấy kỳ nhã lan hiện tại cấp bậc gần ra cửa một chuyến cầm trở về thu hoạch đều là tu sĩ cấp thấp l i ề u mạng cũng chưa chắc có thể xa cầu đến chỗ tốt lại là hai người tộc tiểu tu sĩ ỷ có điểm tu vi liền dám xông vào tới nơi này thực sự là không biết sống chết ấm phong t r ậ n t r ậ n k h a n g k h a n g q u ỷ dị tiếng gầm gừ bên trong hát vụ quần quận tuân ra từ lòng đất di thiên cực trong hát vụ từng tây một to như cánh tay huyết quang lấp loe trường mâu trống g i n g ngưng tụ thành hung tận t đem vô số kiếm khí đụng phải vỡ nát k ỳ nhã lan vung tay phóng ra nhất trọng sáng ngời kiếm cương đem chính mình cùng tần mộc lăng thủ hộ ở trong đó trong tay tịch thu cổ kiếm hóa thành một đầu lắc đầu vẫy đôi rất sống động ngân lòng cực kỳ nguy cấp thời khắc vọt vào hát vụ c h ố sâu đinh hai nhức góp tiếng nổ mạnh bên trong một con xung quanh trăng trượng gậy t r ơ cả xương trắng bệnh móng to lao ra chảo bên trên mang theo gần như trong suốt hỏa diễm lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai hướng về hai người bắt bên dưới ký nhã lan đánh tay khẽ vẫy tịch thu cổ kiếm phân hóa ra hàng ngàn hàng vạn kiếm quang vòng xoáy đem cự trào kia quèn cuốn lấy tầng tầng làm tiêu mòn lại có khỏa khỏa lớn chừng cái đấu lôi khẩn cấp tốc r g xuống đục trên móng to t u ô n ra tạng lớn lôi đ ỉ n h địa long ngắn ngủi rằng co sau đó cự trào kia ngăn cản không được ma diễm tắt mặt ngoài hiện ra vô số vết dạn cuối cùng tứ phân ngũ liệt cái kia quỷ bí thanh âm khản khản do dự trong nháy mắt nguyên lai là vân mộng thiên cung tiểu bối mà thôi hôm nay coi như các người gặp may mắn trước mắt che khuất bầu trời hắc vụ đột nhiên tiểu tán hóa thành một vòng đen kịt hòa cầu lấy làm mọi người mở mắt tốc độ đi xa thoáng trợt lên liền biến mất ở chân tr tự ầ dầu, bầu Tần n Lăng kinh ngạc nhìn chung quanh một chút, cái tia chưa lộ diện láo quỷ hiện nhiên không phải đèn cạn cùng、Kỳ、Nhã Lan tranh đấu cũng không rơi vào hạ phòng, làm sao sẽ liền đơn giản như vậy rứt khoát nhật túng. Không sao, chúng ta trở về đi. Kỳ Nhã Lan ánh mắt quét về phía bầu trời, dường như minh bạch cái gì? Quay người nắm ở Tần Mục Lăng, n Mục một làm mắt Mục chút, cái chưa bạch cái lộ láo gì, Kỳ khoát Kỳ tia phải rơi đi. trời, hạ phía quỷ đấu quét quay sao sao, ta rứt trở vào vậy về về sẽ ở kiếm không. bay lên không? Tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh Ký nhã lan như ư t r ớ cái đêm đại mục tần tại tỷ trong bất lăng an nhà lại, bài sư ở kỳ cái gì này g không được cùng o cho ạ i tiếp xúc thiết. Nói cái nhân hắn n chưa phép, cách khác, được có xúc đều mặt trừ cái này, hai vị sư tự ỷ cùng với các cái phúc, có có cùng mục độc chung. nàng bên người là số không nhiều mấy cái tâm phúc, không có người nào có thể cùng tần một lăng đơn độc ở chung. Cái này với Cái là số thể mấy tâm t ở nhiên dẫn phát rồi rất nhiều hữu tâm nhân bất mãn chỉ là trong thời gian ngắn mà cũng không có cái gì quá tốt ứng đối biện pháp dựa theo lệ cũ tần mục lăng sau đó tự nhiên làm huấn b ê quan sở dĩ nói là lệ cũ là bởi vì bên trong tu sĩ cấp thấp lớn đều như vậy mỗi lần lịch luyện tư đánh trở lại tổng yếu đóng cửa không ra tiềm tu một đoạn thời gian chữa thương khôi phục tiêu hóa kinh nghiệm tâm đắc điều chỉnh hào tâm thái các loại là lần sau ra cửa tìm tiên duyên chuẩn bị sẵn sàng đương nhiên cái này hồi c u n g t â n mục lăng cùng ở một phòng sư tỷ đội thành tuyết băng tuyển nói với bên ngoài từ là tiểu sư đệ đi ra ngoài lịch luyện chém giết lúc vô ý bị thương cần nàng hỗ trợ chữa thương khôi phục v v xưa nay khổ tu tích lũy đã đủ rồi chỉ cần một cái thích hợp khế cơ liền có thể giải khai cái kia trọng thật mỏng bình t h ư ớ n g đặt chân cảnh giới toàn mới đến lúc không chỉ có kỳ nhã lan địa vị nước lên thì thuyền lên tuyết băng tuyển tranh đ o ạ t đạo chữ vị ưu thế cũng sẽ bộc phát rõ ràng cùng mấy vị người cạnh tranh tiến thêm một bước bỏ qua rồi t r ê n l ệ n h cho nên tần mục lăng trên thân nộ g đạo linh cơ cùng khủng bố khí v ậ n liền thành các nàng không thể thiếu trợ lực đây là hiện giai đoạn bất luận cái gì tài nguyên đều thay thế không được then chốt cơ duyên tuyệt đối không có lãng phí đạo lý ba ngày sau thành lớn phía nam thiên không bên trên đột nhiên vạn trượng hào quang nhiễm đỏ nửa bầu trời nhiệt độ chung quanh tăng v ụ t lên l a lạc thành chủ hồi đến rồi đang làm nhiệm vụ trưởng lão đệ tử môn mừng rỡ không thôi nghị luận từ thành chủ tháng trước ban đầu động thân ra khỏi thành đi tiêu diệt ma vật đến nay đã là một tháng có thửa thời gian quả thực dài chút thế cho nên ở lại giữ trưởng lão đều có chút bận tâm bây giờ rốt cục có thể thở p h à o mấy hơi thở sau đó rực rỡ hào quang dần dần thu liễm một vòng khí thế khoáng đạt hồng nhật từ từ hạ xuống bên trong mạnh mẽ duyên dáng bóng hình sinh đẹp như ẩn như hiện huyện khanh xem như chờ được ngươi rực sáng kiếm cầu vòng cao tốc lao xuống tới kỳ nhã lan tự trong kiếm quang hiện ra thân hình tiến lên đón mặt trời mới mọc bên trong nữ tử. minh màu đỏ bó sát người á o giáp buộc vòng quanh thoải mái phập phông bốc lửa đường cong da tuyết phấn quang như chán mặt mày ngũ q u a n nóng bỏng minh diễm mang theo đồng bột khoe khoang thanh xuân sức sống cùng sinh cơ vừa có tràn ngập hồng hoang khí tức tăng thương vĩ ngạn c u ầ n bạo rừng rực thế tranh tài với trời bất khuất chiến ý khi nhìn đến nàng trong nháy mắt nương giống như thực chất q u ầ n bạo trùng kích cảm đập vào mặt khí tràng cường đại khiến cho tu vi hơi thấp người đều không dám nhìn thẳng nàng tồn tại vị này nữ tu chính là kỳ nhã lan sư mội trưởng giáo trí tôn vị thứ tư đệ tử là quyền khanh tục truyền là tới tự một cái truyền thừa lâu đời nội tình thâm hậu khó có thể tưởng tượng vô tộc cổ quốc có tinh khiết thái cổ vũ thần huyết mạch vì vậy thuận lý thành trương lựa chọn thể tu lộ tuyến là vân mộng tiên cung bên trong số một cận chiến vương giả tầm thường thiên tài thể tu ở trước mặt nàng chính là cặp bã nhìn thấy kỳ nhã lan xuất hiện là quyển khanh ngược đầu căng thẳng mặt bên trên nhiều mỉm cười lần này đi ra thời gian là có chút lâu bất quá có các ngươi tại thì cũng chẳng có gì có thể lo lắng đúng rồi chúng ta vị tiểu sư đệ kia đâu một câu cuối cùng lời thân n i ệ m giao lưu hiển nhiên nàng cũng minh bạch chuyện liên quan đến trọng đại không thích hợp trước mặt người ở bên ngoài nói về. Tần đang quan sư đệ đang bế ừm đi đi. Ta ta là u đạo â u có đ lý này hai người các ngươi dùng qua đều cảm thấy không sai vậy khẳng định là cố cửa tốt được rồi chúng ta quá khứ cho xem chỉ tiếp nhị sư tỷ còn không có xuất quan thật là gấp chết người chúng ta bốn người không liên thủ có thể gánh không được những cái k i a nữ nhân điên áp lực k ỳ nhã lan bất động thanh sắc lấy thần n i ệ m trả lời l ấ y là quyển khanh yên lặng gật đầu đối với xung quanh áp sát tới trưởng lão đệ tử môn làm theo phép nói chút tràn g diện lời nói lợi dụng nghỉ ngơi làm lý do vội vã ly khai tiếp giáp phủ thành chủ tòa nào đó xa hoa trong trang viên thủ vệ ngoài lòng trong chặn nội viện khuê bên trong lầu một đám đầu đeo khăn che mặt nữ tu vây quanh bàn tròn mà ngồi bàn bên trên linh tựu quỳnh tương dưa và trái cây điểm tâm khá tinh xảo Hiển h i n một i tu vị tuổi thanh xuân váy lụa màu nữ tử cao mày mở miệng nói coi như cái kia tần mục lăng thật là một vị lão tổ hậu nhân hơn nữa chiếm được trường giáo trí tôn thương thức nguyện y đánh vỡ lệ cũ thu hắn làm cuối cùng đệ tử có thể cũng không đáng giá được hai người bọn họ coi trọng như vậy à là được dù là có đại sư truyền nghề tinh vân xưa nay trốn trong nhà không bước chân ra khỏi nhà không thấy bất luận cái gì ngoại nhân liền đóng cửa tiềm tu đều muốn chán tại một cái không biết nội tỉnh còn cho là nàng môn là đạo lữ đâu đơn giản là không có chút nào xấu hổ chi tâm Vân Ngọng mặt mặt tự tự chỉ là tuyết băng tuyển trong tay có trưởng giáo ban cho tín vận tự thân tu vi lại chân rất mạnh mẽ kỳ tha hạch tâm đệ tử lại như thế nào không cam lòng cũng không có quá tốt thủ đoạn đường đối hơn nữa loại chuyện như vậy giai đoạn hiện nay cũng không tốt tùy tiện mời được sau l ư n g cao tầng các trưởng lao ra mặt can thiệp ta cảm thấy chúng ta hiện tại nhu cầu cấp bách biết rõ ràng hai chuyện hạch tâm đệ tử lơ m ờ hơn trầm giọng nói một vị kia tần mục lăng sư đệ trên thân đến tột cùng có bí mật gì thứ hai hắn giá trị tiềm ẩn đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu đến cùng có đáng giá hay không chúng ta không tiếp bất cứ giá nào đi tranh thủ chúng nữ tu nhau nhau gật đầu hai vấn đề kỳ thực cũng có thể quy nạp là một vấn đề chính là tần mục lăng trên thân tất nhiên có không giống bình thường năng khiếu chỗ bằng không làm sao có thể để cho nhất quán mắt cao hơn đỉnh tuyết băng tuyển kỳ nhã lan đều đối với hắn như vậy để ý nghe nói thành chủ lạc huyện khanh trở về sau không có làm bất kỳ dừng lại gì đi ngay đại sư tỷ chỗ ở nhu đồ là tại sao không hỏi có thể biết chỉ có thể nói trưởng giáo mục danh hoa quá mức bất công có chỗ tốt liền muốn ưu tiên chiếu cố nhà mình đệ tử lại tổn hại toàn bộ tông môn đại cục thật sự là làm cho các nàng khó có thể chịu phục ơ hội. trong hậu viện ba miệng cao chừng hơn một trượng thao thiết vân văn m ạ vàng phương đ ỉ n h lập ở trong đại sảnh trong đỉnh nguyên liệu nấu ăn đã hầm không ngắn thời gian sền s ệ nước canh tuyết trắng như son cục thịt hiện lên nhàn nhạt hảo quang tinh khí bằng bạc t h ư ơ n ồ n g sông và mũi trong t đỉnh ạ i đ còn đầu nhập vào số lượng không ít ít thấy linh dược linh thảo kỳ chân dựa theo cổ vu tộc bí chuyển phối phương cùng chúng nó một chỗ tỉ mỉ hầm mấy vị am hiệu tài nấu nướng chấp sự mang theo một đám tạp dịch đệ tử bận rộn một ngày một đêm thời gian đến bây giờ mới xem như là đại công táo thành tần mục lăng cùng ba vị sư tỷ ngồi trong bữa tiệc nhìn tạm dịch các đệ tử cẩn thận bận việc đem những thứ này chân quý thức ăn ngon khó được t h ỉ n h tiến bạch ngọc hải trong bát lại trình đưa đến bàn b ê n trên mỹ tử mỹ thực chính là nhân sinh tam đại lạc thú một trong lạc quyền khanh nhặt lên đặc chế thanh đồng bình r ư ợ u hung h ă n g đổ một miệng lớn h ơ i hợt vô vô bên người tần mục lăng bà vai hào sàng cười tiểu sư, sư tỷ nhìn một chút ngươi đến tột cùng có nhiều bản lĩnh lớn nhìn như mềm mại trắng non tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ trên người tần mục lăng lại phát sinh làm người sợ hãi nặng n ề thình thịch â m thành liền liền phỏng khách mặt đất tựa hồ cũng đang k ỳ nhã lan hơi có bất mãn mà nói tiểu sư đệ cũng không phải t h ể tu cái kia chịu được ngươi giày vò như vậy ngươi coi hắn là thần thú chuyển thế đâu vẫn tốt chứ tứ sư tỷ đúng là trời sinh thần lực bất quá ta còn chịu nổi tần mục lăng mây trôi nước c h ả y nói trong óc thần bí hạt giống phóng xuất yếu đớt linh quang đem lạc quyển khanh cái kia kinh khủng quái lực nhẹ nhõm trừ khử hóa giải thành vô hình dĩ nhiên đây cũng là lạc quyển khanh vẫn chưa chân chính phát lực d u y ê n cớ nếu không thì tính tần mục lăng tư chất lại nịch t i ê n đều là không gánh nổi dù sao tu vi bên trên, trên lệnh quá xa là như thế này liền tốt l ạ quyển khanh mặt m Chờ ăn uống、no、đủ bồi sư đánh nhau đi. chỉ cần có cho đánh nhau thể thỏa hứng. ăn ăn uống no mãn tận dạng này ngươi muốn sau tốt đủ đi, để đồ bồi sư tỷ ta vật, Về luận à làm m sao sao sư ăn ăn, liền nơi n i ề tỷ đây h chính cái chính Mục sắc cao đánh nhau, kinh thầm, thần hứng ngươi nói này nó Tân Lăng trong lòng nói thầm, thần sắc cao hứng ứng. là. l Sư sao. tỷ, đáp u ra thế bối cảnh lạc huyện khanh không thể nghi ngờ là bốn vị sư tỷ bên trong nhất ngang tàng một cái nàng vị kia quốc chủ phụ thân mỗi tháng đều sẽ sai người săn giết đại lượng linh thú phái sứ giả cho nàng đưa tới dù sao cao g i a thể tu đối với tài nguyên tu luyện n h cầu là phi thường khoa trương sư tỷ đ ệ bốn người bắt đầu đối phó trước mặt mỹ thực trắng sáng như tuyết cục thịt nhắn nhủi mềm trượt nhẹ nhàng cắn bên trên một ngụm cái tia trồng ở đầu lưỡi bùng nổ cực hạn mỹ vị để cho tần mộc lăng có một loại đem đáy bắt đều ăn đi kích động cục thịt vào cổ họng tức hóa một cỗ cổ bảng bạc vô cùng dược lực tinh khí không ngừng mà rũ mánh vào toàn thân tứ chi b á c hải nệ lấy tần mộc lăng căn cơ loại này xa cổ vô tộc truyền thừa xuống toát thuốc đối với sở hữu thể tu mà nói đều là có thể gặp không thể cầu tiền mật vô luận hoa bao nhiêu linh thạch tài nguyên đều khỏi phải nghĩ đến đổi được vu tộc cường giả không nhiều năm tháng tích lũy được cường đại nội t ì n h cũng là không thể thiếu nhân tố là lấy vân mộng thiên cung bên trong những cái k i a đi thể tu lộ tuyến trưởng lão đệ tử môn đại đô cùng lạc quyền khanh quan hệ không tệ cũng không có việc gì m a i cứ hướng đạo trưởng của nàng trong động phủ chạy chỉ vì có thể dụ được nàng hài lòng thỏa mãn tịch cái này có cơ hội cọ bên trên một bữa tịch lớn theo số lượng cao linh dược cục thịt cùng nước canh vào trong bụng tinh thuần nguyên khí tựa như dậy sóng sông n g o i duy trì liên tục không ngừng mà rút mánh vào mặc dù tần mục lăng thể chất căn cốt hơn xa tại người bình thường đều có loại áp lực núi lớn cảm giác thân thể hầu như cũng bị số lượng cao nguyên khí miễn trong óc thần bí hạt giống khẽ chấn động thích lúc hóa giải hắn tình trạng quất bách đem hơn nửa nguyên khí tinh hoa lắng động tại sâu trong thân thể chỉ đợi tương lai từ từ hấp thu tiêu hóa theo b á t lớn tô cục thịt nước canh không ngừng vào bụng lạc huyện khanh nhìn tần mục lăng ánh mắt cũng là càng lúc càng kinh ngạc còn có gặp san tâm mừng hưng phấn kể chuyện toàn bộ tông môn thượng hạng có thể cùng nàng so đấu lượng cơm ăn nhân vật căn bản không tồn tại bao quát mấy vị k i u cao tầng trưởng lão đều không ngoại lệ cứ việc tiểu sư đệ tu vi còn thấp bất quá tương lai chỉ cần tăng lên nữa mấy cảnh giới tất nhiên sẽ có lệnh nàng càng thêm ngạc nhiên biểu hiện. khẩu vị quyết định lực lượng đây cũng không phải là một câu không lời nói mà là có thêm đầy đủ phân nguyên do lời lẽ trí lý bên ngoài những cái kia nhìn chằm chằm tiểu sư đệ gia hỏa là càng ngày càng nhiều tuyết băng t u y ệ n n h ấ p một ngụm linh i ể u ánh mắt nghiêm trọng phải nghĩ cái biện pháp cho các nàng tốt tốt để tỉnh có một số việc không phải các nàng có thể để ý các ngươi nghĩ sao k ỳ nhã lan cờ nhạt ta nơi này chính là thu được không ít vòng vo nhờ làm hộ nhận thức không quen biết đều tới lôi kéo làm quen từng cái đều cảm giác mình khuôn mặt mặt rất lớn không phải còn có chút gia hỏa cũng dám hạ thủ thu mua ta người bên cạnh các loại hiếp bước lợi dụ thật coi ta mắt n g cái gì đều nhìn không thấy sao là q u y ề n khanh đôi mắt đẹp h í p lại sư phụ suy nghĩ là có đạo lý tiểu sư đệ chỉ có tại bên người chúng ta mới có thể bình yên trưởng thành đổi thành những tên khốn kiếp kia chỉ sợ cái gì xấu xa vô s ỉ táng tận thiên lương thủ đoạn đều dùng đến tần mục lăng hơi lộ ra tò mò hỏi một câu ta ngược lại muốn nghe một chút một ít người nếu quả như thật nắm trong tay ta bọn họ sẽ đối với ta dùng chút thủ đoạn gì đâu tuyết băng tuyển giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái ôn nhu một chút thủ đoạn chính là đem ngươi cùng một đoàn nữ nhân giam chung một chỗ không kết thúc để ngươi, cùng các nàng sinh thử, tại ngươi bị nghiền ép đến giọt cuối cùng trước đó đều không được giải tho tần mục lăng hơi biến sắc mặt ngoại nhân có lẽ không rõ ràng nhưng chính hắn nhưng là lòng biết rõ trong truyền thuyết tiên tiên hồng mông linh căn cùng người kết hợp sau sinh xuống huyết mạch có thể yêu nghiệt nịch t i ê n đến mức nào còn thật là khó khăn nói k ỳ nhã lan giọng nói y ế u ớt nếu như là không ôn nhu như vậy thủ đoạn chính là lấy bi pháp trộm đoạt đạo cơ của ngươi huyết mạch căn cốt tư chất thậm chí khí vận mệnh số đi tắt thành cho bọn hắn thế lực bên trong một cái thâm thụ sùng ái hậu bối tồi tệ nhất biện pháp chính là thẳng thắn đưa ngươi đoạt xá hoặc là luyện chế thành khôi lỗi đạo binh hồn phách hút ra đi ra ngoài phục vụ nào đó món pháp bảo khí linh, máu canh đáng sợ tranh đấu gay gắt cho tới bây giờ thì không phải là cái gì khó có thể mở miệng bí mật liền trong thế tục phạm nhân cũng trong lòng rõ ràng qua lại trong lịch sử có chút xuất thân hàn môn thảo căn giai cấp tu đạo thiên tài tại ngắn ngủi kinh tài tuyệt diễm sau đó thường thường đều sẽ không minh bạch mai danh nhận tích lại cũng không ai thấy qua bọn họ quen thuộc nội tình người đều biết bọn họ căn cốt tư chất mệnh cách khí số đều đã bị bí mật t ấ c đoạt thành toàn mỗi một đại nhân vật hậu duệ loại này hành vi đừng nói ma đạo tô môn chính là những cái tia phong bình quá mức giai chính đạo thế lực bên trong đều không thể hoàn toàn ngăn chặn dù sao người đều là có tư tâm trường sinh cực l chọn đời thần i giao ê duyên, u so cơ với t ế kiến tục Triều một từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ tư tình. t hoặc cao chỉ cấp cứ Hoàng hơn không không không h đoạn, đoạn nào Là này là dạng dùng quán gặp gỡ, để độ. vị mê xa sự thần sư đệ ngươi là có đại cơ duyên đại khí số nhân vật tuyết băng tuyển cuối cùng nói ta mặc dù không biết được ngươi khi đó là như thế nào bị sư tôn tìm được thế nhưng ngươi có thể đi vào vân mộng tiên h cung bản thân liền có nghĩa là ngươi mệnh cách phúc duyên không phải bình thường nếu như là một cái nam tu làm chủ tông m u n phát hiện trước ngươi chỉ sợ hiện tại ngươi đã bị những cái kia vô xỉ lao đông tây bí mật nứt lên tất cả chỗ tốt đều bị cướp đoạt chia cắt không còn tần mục lăng lặng lẽ c h ố c lát rốt cục k h ẽ gật đầu một cái có lẽ không bài trừ những thứ khác biên số nhưng các sư tỷ nói tới tình huống nhưng là tỷ lệ lớn sẽ xảy ra sự kiện hai đời làm người chính mình dĩ nhiên không phải cái gì đều không hiểu nốc bạch điểm đối với nhân tính chỗ sâu ác có nguyên vẹn nhận thức nếu là dạng này sư đệ ta tương lai thành đạo đường liền được dựa vào các sư tỷ chiếu cố nhiều hơn tần mục lăng giọng nói chân thành nói vô luận có hay không khác thường tâm tư cho đến tận này mấy vị này sư tỷ đ ợ i mình quả thật không thể chê hoàn toàn xứng đáng chính mình tín nhiệm tuyết băng tuyển dù bận vận ung dung uống lấy linh cựu nụ cười ôn l u đại khí bảo hộ tiểu sư đệ ngươi trưởng thành là phải có nghĩa không gì hơn cái này lớn t í n h phân lẽ nào tiểu sư đệ ngươi không nên có chỗ biểu thị sao tần mục lăng trầm ngâm nói ta hiện tại tu vi còn thấp đàm luận cái này hơi sớm cho nên chỉ có thể bảo đảm sau này tất có hồi báo ân nếu như các ngươi không quá yên tâm để cho ta lập xuống đại đạo lợi thể cũng không phải không thể suy tính k ỳ nhã lan thần sắc hơi lộ ra có gắp đại đạo lợi thể thì m i ễ n đi chúng ta tự nhiên là tín nhiệm tiểu sư đệ ngươi kỳ thực chúng ta cũng không ham muốn ngươi hồi báo tuyết băng tuyệt khỏe môi hơi cong vui vẻ ôn lu mà nhã nhặn lịch sự chỉ cần tiểu sư đ ệ tương lai ngươi đừng quên các sư tỷ đối với n g ư ơ i tốt cũng liền không hưởng công một phen tâm huyết của chúng ta trả giá là q u y ề n khanh đấy lòng chỉ cảm thấy buồn cười đại sư tỷ rụng r ẻ nhị sư tỷ bụng đen tam sư tỷ nạo g kiều thời khắc mấu chốt từng cái đều không có ý tứ nói ra miệng đến cuối cùng còn không phải là tiện nghi chính mình sao loại chuyện như vậy từ trước đến nay đều là nhanh tay thì có chậm tay không bởi vì bận tâm hình tượng mà bỏ lỡ cái này vạn năm khó gặp cơ hội chỉ sợ trong truyền thuyết hồng mông thánh nhân đều biến không ra đã hối hận tới năng cũng không đi vào mẹo lúc này lấy ra một phần quang ảnh l ô n g lung xích hà sáng trói sách ngọc tại các sư tỷ khó tin ánh mắt bên dưới hướng tần mục lăng trước mặt vỗ một cái ký nó thiểu sư đệ ngươi sau này sẽ là người của ta là q u y ề n khanh thần sắc thản nhiên tự nhiên p h o n g khoáng tuyên bố về sau vô luận ngươi cần muốn cái gì tài nguyên chúng ta vô tộc đều có thể đủ số cung cấp c a m đoan ngươi có thể chứng đạo nhất hoàn mỹ vô hạ trường sinh đạo quả như thế nào tần mục lăng trong sách ngọc nội dung cũng không phức tạp chính là hứa hôn sách chỉ cần ký nó chính mình cùng vị này vô tộc công chúa thì có pháp lý bên trên hữu nước đồng thời chịu đến toàn bộ vô tộc cao tầng thừa nhận đơn giản trắng ra nói đây chính là nằm ngang tu tiên cơ hội từ nay về sau tần mục lăng liền có thể cùng lạc q u y ể n khanh làm mà nói nói ban ngày phi thăng trở thành danh chính ngôn thuận bản mệnh đạo lữ con đường ta đi không người có thể cản từ c h ú c chương hai mươi bảy không cho ngươi xen miệng vào đối mặt lạc q u y ể n khanh không chút do dự bóng thẳng thế tiến công tần mục lăng nhất thời gian đều không biết nên như thế nào ứng đối bất quá lúc này phản ứng của hắn tựa hồ cũng không trọng yếu như vậy phục hồi tinh thần lại hai vị sư tỷ lập tức liền xù lông lên gió lớn thổi hào, hào bằng bạ uy áp tràn ngập không gian thực sự là không nghĩ tới a lạc tùy tùy tiện tiện có có quyển g ư ơ i khanh lấy ra loại ngọc này sách nhưng thật ra là lấy thái cổ vu thần truyền thừa xuống bí pháp tế luyện mà thành một khi xác lập nam nữ song phương mệnh cách khí số liền hoàn toàn nối liền thành một thể khí vận cùng chung có vinh cùng vinh có nhục cùng đục loại này hậu thổ khế đối với nam nữ song phương chỗ tốt rõ ràng như song phương đều là có đại khí số thiên tài như vậy hai hai hỗ trợ lẫn nhau sinh ra giúp í c h tuyệt đối là một cộng một lớn hơn hai đột phá nguyên bản mệnh cách khí số hạn mức cao nhất thu được càng lớn phúc duyên gặp gỡ cũng không phải v ọ n g tưởng trường giáo mục danh o hoa đem tần mục lăng mang về tông môn không lâu sau liền cố ý tới gặp l ạ q u y ể n khanh một lần m ặ t thụ thủy cơ hành động vị này vu tộc thiên hoàng quý trụ mặc dù không phải rất tin tưởng nhưng vẫn là l à c á i này làm cần thiết chuẩn bị nếu như tần mục lăng thật có sư tôn nói như vậy trọng yếu vậy thì phải nhanh lên nghị trăm phương ngàn kế đưa hắn trộp trong tay không thể cho ngoại nhân lấy bất luận cái gì gây sự tỉnh đục kho cho nên phần này hậu thổ khế kể cả lớn nhóm tài nguyên t r â n quý đều do lạc quyển khanh phụ thân s u ấ t đem phái người đưa tới chính là vì mau sớm đem việc này sao định đỡ phải đem dài lắm mộng ý tưởng là không tệ đáng tiếc mấy vị sư tỷ lại cũng không có thể làm cho nàng cứ như vậy hái đi trái cây bằng không mình làm thế nào ký nhã lan hơi hơi cờ ư i nhạt người cô gái nhỏ này xưa nay nhìn lên tới ý chí thản nhiên không có chút nào lòng dạ chưa từng nghĩ nhưng là rào hoạt nhất một cái người muốn cứ như vậy đem tiểu sư đệ bắt cóc hỏi qua chúng ta cùng sư phụ ý kiến không lạc quyển khanh mẹo đầu suy nghĩ một chút sư tôn nhất định là không biết phản đối a nàng trước đây cũng liền cùng mấy người chúng ta nói tới việc này nói cách khác tiểu sư đệ tương lai đạo lữ tất nhiên là từ trong chúng ta sản sinh cho nên ta cách làm cũng không không ổn tuyết băng tuyển giọng nói yếu ớt lời tuy như vậy bất quá chúng ta là tuyệt sẽ không bỏ rơi lúc đầu sư phụ ý tứ chính là tại tiểu sư đệ trong quá trình trưởng thành công lao của người nào lớn nhất người đó liền có tư cách trở thành hắn bản mệnh đạo lữ trước mắt càn không chưa định huyện khanh ngươi cái kia tâm tư vẫn là tỉnh lại đi kỳ thực mục doanh hoa trước đây vẫn chưa nói xong như vậy thấu triệt chỉ là hướng các nàng nói rõ tần mộc lăng đối với tông môn không có thể thay thế ý nghĩa chỉ cần có thể bảo vệ hắn trưởng thành lên tương lai vân mộng thiên cung liền có hy vọng khôi phục siêu cấp đạo thống địa vị bất quá đối với mấy vị này thân truyền đệ tử mà nói tông môn địa vị tăng thêm một bước tuy trọng yếu nhưng tương lai của mình con đường đồng dạng không thể bỏ qua nếu như nắm chặt tần mục lăng là có thể cam đoan trường sinh cựu thị chọn đời tiêu giao thông hành đại đạo đó là đương nhiên không có bỏ lỡ đạo lý ký nhã lan thở dài tiểu sư đệ chỉ có một cái có thể là chúng ta đều mớn cái kia còn có thể làm sao xem ra chỉ có thể từng làm một trận định thắng thua là quyển khanh không sợ hãi chút nào muốn đánh luận a vậy thì đánh thôi ta không có ý kiến nàng vị này yêu nhiệt thể tu vũ dung hiếu chiến tại toàn bộ vân mộng thiên cung thượng hạ đều là tiếng tăm l ừ n g lẫy sẽ không có nàng không dám đánh đỡ tại nàng tiến nhập tông sau những trong năm kia bởi vì đối với nàng sản sinh không nên có ý niệm kết quả chết ở nàng thủ hạ hạch tâm đệ tử đều có vài vị hết lần này tới lần khác nhân lấy nàng bối cảnh hậu trường vô cùng cường đại nguyên nhân những tên kia thế lực phía sau cũng chỉ có thể tự nhận không may hiếm người dám đến nhà hương sư v ấ n tội tuyết băng tuyền lắc đầu đừng làm rộn chúng ta bốn người nếu như nội đấu lên còn lại mấy cái bên kia hệ phái đồ đi chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh cho nên vẫn là để cho tiểu sư đệ chính mình tuyển à chờ hắn tương lai có thể tìm đạo l dạng này sao cũng còn được a kỳ n h ã lan lạc q u y ể n khanh trầm n g â m không nói trong lúc đó tần mục lăng vài lần muốn x e n muộn có thể các sư tỷ chính là không cho hắn cắm ta muốn đi bế quan cuối cùng không thể nhịn được nữa tần mục lăng vứt xuống câu này lời nói đứng dậy rời đi các ngươi thích làm sao náo liền làm sao náo a ngược lại không quan hệ với ta kiếm bạt nỗ trương các sư tỷ lập tức đổi biểu tình nét mặt tươi c ư ờ i như hoa vây quanh tiểu sư đệ dừng lại dễ dụ nhẹ nhóm vui vẻ đưa hắn kéo lại tiếp tục ăn một n g i ế n hơn một canh giờ sau ba cái đại đỉnh rốt cục thấy đáy trống rỗng tất cả dược thiện nguyên liệu nấu ăn kể cả nước canh đều bị sư tỷ đệ bốn người chia cắt chống không bất quá tần mục lăng lấy chính làng nộ huyền cảnh tu vi tự lực giải quyết hết thức ăn phân lượng vậy mà không ở ba vị sư tỷ bên dưới lần thứ hai làm cho các nàng hung hăng kinh ngạc một hồi loại này ẩn chứa rộng lượng linh khí tinh hoa ăn thịt cùng linh dược tầm thường hạch o tâm đệ tử duy nhất có thể ăn mất hai ba bát đã rất khó được nhiều hơn nữa liền khó có thể chịu đựng nhục thân kinh mạch sẽ bị trực tiếp p h ồ n g nổ xem ra lấy tiểu sư đệ ngươi t i ê n phú dị bẩm quả thực thích hợp hơn đi thể tu chi nào đâu là quyển khanh chuyện cười nhẹ nhàng mà nói thế nào về sau liền theo sư đợi một thời gian nhục thể của ngươi độ cường hành tất nhiên sẽ vượt qua chúng ta vu tộc bên trong cường đại nhất dũng sĩ được thôi tần mục lăng bất động thanh s ắ c nói ta biết tại ngươi mông đít phía sau làm rất tốt lạc q u y ề n khanh có thể không biết tiểu sư đệ dị dạng tâm tư tràn đầy phấn khởi mà nói về sau không có việc gì lúc nhiều tới sư tỷ nơi đây đi lại giống hôm nay dạng này bữa tiệc lớn còn rất nhiều có thể cho tiểu sư đệ ngươi ăn đủ ở trong mắt vị sư tỷ này thiên phú của mình tiềm lực đã rất khủng bố chưa từng nghĩ tiểu sư đệ so với chính mình còn yêu nhiệt hơn người tiên nếu như không tuyển chọn thể tu lĩnh vực đó mới là phung phí của trời ký nhã lan liếc nàng một m tiểu kiếm của sư đệ đạo thiên phú đồng dạng xuất sắc hắn ngự kiếm phương pháp đều là theo ta học thể tu có gì tốt bất quá là một đám thô bị khối cơ b ắ p mà thôi căn bản lên không được bài mặt là q u y ề n khanh chân mày to t r a o lên khinh thường ai đó ngươi thật giống như còn không có đánh thắng qua ta thời điểm nếu không lại đi so một trận tuyết băng tuyển nụ cười như trước ta cảm thấy hai người các ngươi đều chưa nói đúng tiểu sư đệ tuy nhập đạo không lâu bất quá pháp tu kiếm tu thể tu lĩnh vực tạo nghệ đều đã vào đăng đường nhập thất nếu như từ ta tới dốc lòng dạy bảo cam đoan hắn có thể tại sở hữu l ĩ n h vực cùng chung đồng tiến trở thành vạn cổ không gặp duy nhất t o n tài không có gì bất ngờ xảy ra ba vị sư tỷ cùng nhau c h n bảo lý do cũng là có sẵn chỉ điểm tu luyện là tiểu sư đệ hộ pháp nộ đạo linh cơ phạm vi bao trùm là xung quanh ba trượng bỏ vào bên dưới mấy vị sư tỷ một chỗ tiềm tu không có áp lực chút nào các nàng tự nhiên không có bỏ lỡ đạo lý chốc lát to lớn vòng xoáy linh khí trên bầu trời phụ thành chủ hiển hiện tựa như cái phếu liền trời tiết đất vô số tinh mịn tiềm điện tại vòng xoáy trong đám mây như ẩn như hiện nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì hãy theo chân nguyễn toản khám phá một hành trình như vậy chuyện sắp hoàn thành Trưng 28, tìm thét, xét rất tràn tới hít thở thông mặt. cốt, tinh tự rửa rội. người lượng vững Cùng phong gào thét, xét vang、dội. Đen nhánh vân khí vòng xoay xoay chầm chầm lấy, rất nhanh liền lan tới xung quanh hơn 10 giảm phạm vi, khiến cho người hít thở không vòng nằm linh gào giảm giác gáp 28, ôm sấm chầm chầm phạm cảm chỗ chắc, cho bách vực khí khu khí hoa xoay vi, vào bắp đập đuổi. đó đại xoáy xoáy s lấy, Ở lập tức đưa tới số lượng rất nhiều quan tâm ánh mắt từng đạo hoặc mạnh mẽ hoặc mịt mở thần n i ệ m nhao nhao nhìn qua tại phủ thành chủ xung quanh băn khoăn luẩn quẩn không đi dị tượng đầu nguồn tới tự tu lệ p h ò n g hơn nữa còn là quy cách cao nhất toà kia kể từ đó chuyện ngọn nguồn tựa hồ đã tra ra manh mối có thể chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy chẳng lẽ lại có vị nào trưởng lão hoặc sư tỷ sắp đột phá cảnh giới mới rồi không có lẽ vậy chính là không biết rốt cuộc hay thật là ước ao đâu còn có thể là ai chứ mấy người cắt nàng dường như trong phủ thành chủ cũng không có khác đủ phân lượng cao thủ a、ừ. so theo dự liệu thời gian tự a hồ nói trước không ít xem ra liên quan tới có chút tình huống phân tích lần nữa tiến hành công khai tình báo trước mắt tại đây lân châu trong thành c h ấ n giữ người mạnh nhất chính là lạc huyền thanh nàng tại nơi này đảm nhiệm thành chủ đã có không ngắn thời gian ngoài ra còn có trước đó không lâu tới tăng viện tuyết băng tuyển kỳ n h ã lan tăng thêm mấy vị không nổi danh cao giai t r ư ở n g lão cơ bản đều thuộc về t r ư ở n g giáo phe thế lực về phần t r ư ở n g giáo cuối cùng đệ tử tần mục lăng trước mắt xa không thể tính cường giả mặc dù hắn ngẩm bị trình độ chú ý so mấy vị sư tị còn muốn k h a trương dị tượng kéo dài thời gian không tính lâu lắm mấy canh giờ sau theo mây đen từ từ t ắ n đi Quanh trong h những khó phân biệt thần â n niệm cũng biến cái kia biệt mịt mở mất theo.、Trong、phòng tu luyện tần mục lăng chậm rãi mở mắt toàn thân linh quan g đại thịnh đầu đỉnh loáng t h o á n g có xanh tím vân khí hình thành phạm vi gần mẫu nuôi xe hư ảnh trong cơ thể linh lực hùng hồn bàng bạc dâng không thôi không có đột phá sao tựa hồ vẫn là chỉ kém một chút ít lạc q u y ề n khanh hơi lộ ra kinh ngạc â m thanh em vang lên tuyết băng tuyển cùng kỳ nhã lan cũng vây quanh một tả một hưu bắt lại tiểu sư đệ cổ tay tìm kiếm trong cơ thể hắn tu vi trạng thái không là ta có ý định áp chế cảm giác tích lũy còn có thể sâu hơn dày một ít tần mục lăng nói tứ sư tỷ bữa này bữa tiệc lớn mang cho mình chỗ tốt to lớ so với lần trước ra cửa lịch luyện đều muốn rõ ràng nhiều n ộ i huyền cảnh cựu trọng đã là lớn trạng thái viên mãn chỉ cần hắn nguyện ý theo lúc đều có thể giải khai tầng kia thật mỏng bình t h ư ớ n g đặt chân ngưng đặc cảnh tuyết băng tuyển trầm ngâm nói ra tiểu sư đệ ngươi bây giờ linh lực tổng sản lượng đã là tông môn cùng giai đệ tử một trăm năm mươi lần tả hữu nếu như còn phải tiếp tục gáp chế tích lũy cuối cùng lại có thể đạt được trình độ nào đâu tần mục lăng giọng nói khẳng định nói hoàn toàn có thể lại lật một phen đột phá ba trăm lần cửa ải lại thực tế chiến lược cũng sẽ không rơi xuống lập tức ba vị sư tỷ đều đổi sắc mặt nhìn hắn ánh mắt quả là mới ngộ huyền cảnh là có thể có như thế kinh diễm biểu hiện cái kia nếu như tương lai tiểu sư đệ đột phá đến càng nhiều cảnh giới mới lại sẽ là bực nào kinh tài tuyệt diễm tu hành giới hiện trạng đồng dạng lực lượng tầng thứ tu sĩ tán tu thực tế chiến lược cơ bản bên trên không sánh bằng những cái kia nắm giữ gia tộc hoặc tông môn làm hậu thuẫn tu sĩ dù sao cái sau nắm giữ truyền thừa rất nhiều thành thể hệ tu luyện pháp môn bí quyết đối với tán tu mà nói đều là khó có thể biết được cơ mật trừ phi tán tu có thể thu được có chút không giống bình thường gặp vỡ mới có thể tại phương diện này có vượt qua mà trung tiểu tông môn thế lực tu sĩ chiến lược thông thường lại không sánh bằng đại tông môn thế lực tu s đại tông môn tu sĩ lại không sánh bằng siêu cấp đạo thống tu sĩ đồng dạng tầng thứ tu vi tiểu tông môn cùng siêu cấp đạo thống đệ tử trong cơ thể linh lực tổng sản lượng thực tế chiến lược t r ê n l ệ n h thường thường tại gấp mười lần trở lên chính là hai ba chục lần cũng không tính là khoa trương tạo thành loại này t r ê n l ệ n h nguyên nhân đương nhiên là nhiều phương diện công pháp truyền thừa ưu khuyết tài nguyên tu luyện nhiều ít sư môn trưởng bối trình độ còn có tự thân thiên phú tư chất các loại loại tình huống này cũng không tuyệt đối tán tu quần thể cùng với trung tiểu tông môn trong thế lực mặt ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện tuyệt thế thiên tiêu kinh diễn một thời đại nhân vật chính nhân vật nhưng cái này cuối cùng là sát xuất cực tiểu sự kiện vô pháp làm là phổ biến tính tiêu chuẩn tần mục lăng nói tới ba trăm l ầ n linh lực đương nhiên là lấy đồng môn sư tỷ sư m ộ i phổ biến trình độ để cân nhắc vân Mộng thiên cung mặc dù đã suy sụp nhưng tại phương diện này vẫn là siêu cấp đạo thống tiêu chuẩn cho nên t u y ế t b a n g tuyển chờ ba vị sư tỷ mới phát giác được tràn đầy khó tin đừng nói các nàng mình coi như là sư tôn mục danh o hoa đại nhân vật như vậy tại năm đó còn là hạch tâm đệ từ lúc đều chưa từng có qua yêu nghiệt như vậy biểu hiện tốt như năm đó vu tộc thời kỳ cường thịnh cũng chưa c ừ n g nghe nói qua có dạng này lịch thiên nhân vật ta t u y ế t băng tuyển hỏi, lạc q u y ề n khanh nghiêm túc suy nghĩ một chút mới không xác định mà nói nếu như thái cổ thời đại có chút vụ tộc tiên tổ truyền thuyết là thật cái kia có lẽ sẽ có có thể cùng tiểu sư đệ tương để tịnh luận nhân vật hiện tại nha căn bản không thể nào k ỳ nhã lan nhẹ nhẹ thở hắt ra nếu như tần mục lăng bí mật chuyển tới những lao gia hỏa kia trong lỗ thai sẽ phát sinh cái gì có thể liền không nói được rồi chính mình sư tỉ b ộ i bốn người áp lực thật là rất muốn chết t u y loại này g t hơn phân nửa chỉ là ngoài sáng bên trên lý do thực tế mục tiêu là ai không hỏi có thể biết đến lúc tần mục lăng coi như rào định bế quan tiềm tu không thấy bất luận cái gì khách lạ các nàng sợ rằng cũng có thể tìm ra thích hợp ứng đối biện pháp giải quyết cho nên mục danh hoa uy tứ chính là đạo khách thành chủ cho phép tần mộc lăng, lăng cười ó cười xem ra mục doanh hoa tự hồ cũng có khảo nghiệm chính mình tâm trí dụ ý có thể chính mình làm thế nào có thể như vậy nông cạn đi làm cái gọi là ba nhà họ nô lạc quyển khanh ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói ta hộ vệ bên cạnh lực lượng không ít đều là tới từ vua nước tinh nhuệ có thể phân ra một nửa tới bảo vệ tiểu sư đệ hai vị tỷ tỷ các ngươi liền nhiều hy sinh một điểm thay phiên canh giữ ở tiểu sư đệ bên người đi chính cô ta là thanh chủ mỗi ngày cần muốn đích thân tham dự và o xử lý sự tình cũng không tính thiếu cho nên an bài như thế cũng không c ó ổn tuyết băng t u y ể n cùng kỳ nhã lan đáp ứng thế là vài ngày sau ở trong mắt người ngoài thần bí khó lường từ trước tới giờ không cùng ngoại nhân lui tới tần m ộ t lăng đột nhiên thái độ khắc t h ư ờ n g bắt đầu ở trong thành công khai lộ mặt mang theo thành đoàn mỹ nữ hộ vệ rêu r a o khắp nơi ngắn ngủi kinh ngạc sau đó vui mừng quá đ ổ i thế lực khắp nơi khẩn cấp hành động lên các loại công khai bài thiếp tiến hội mời giống như tuyết rơi đưa đến tần mục lăng phụ thượng cũng không thiếu đi qua tận lực an bài vô tình gặp được cũng nhiều lên vẹn, vẹn nửa ngày thời gian trưởng lão tô vũ dung liền đo trong h h thu chung hội. thai à n công cùng Tân Lăng đơn người đến nơi, được Mộc độc cơ Tiểu t đệ, sư ở sắp vạ lòng mặt ì n nào sẽ không h chút lẽ sẽ có có chút dự cảm sao? Trong mặt thất vị trưởng lão này nhìn chằm chằm đối diện lòng trương phượng dung mạo khí chất thâm thúy thần bí mỹ thiếu niên y vị thâm trường địa đạo cho nên tần mục lăng lười b i ế n hỏi chỉ cần tiểu sư đệ có thể nắm giữ đầy đủ núi r ử a cường đại tự có thể cam đoan bình an vô sự đại đạo khả kỳ tô vũ dung chính sắp nói ha hả tần mục lăng thờ ơ cười cười chí ít tại vân mộng thiên cung bên trong không có người nào có thể so sánh trưởng giáo sư tôn lớn hơn a có chỗ này chỗ r ử a vững chắc còn cần phải cân nhắc khác luận đến tìm chỗ r ử a vững chắc ôm b ắ p đùi bản lĩnh không có người nào so tần mục lăng càng đã hiểu đi bên ngoài tìm là tuyệt đối không khả năng các sư tỷ b ắ p đùi chẳng lẽ không tông â m k h Trường Tô thuyết, Dung uy du bức lợi dụ.、Tổ、Vũ Dung du thuyết, không ngoài nàng Vân Ngọng Tiên Cung Thiên hình điện một vị thái thượng trưởng nàng khai xuất tự cho rằng tương đương có thành ý điều kiện, lao, cho mà là là là liệu bại thái khai điều dự Dù dù tự lấy sau suất thất kết thúc. một phía của có vị ý xung quanh những cái tiệm hoặc sáng hoặc tối cơ sở ngầm không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm cứ việc đều biết thân là t r ư ở n g giáo chi tôn cuối cùng đệ tử tần mục lăng không thể nào dễ dàng như vậy bị lôi kéo có thể mọi việc chỉ sợ vắng nhất rất nhanh lại có người bắt đầu rồi d ũ n g cảm nếm thử một phần rán vách tuyệt đẹp chính thức bái thiếp đi qua tầng tầng truyền tay tại mấy vị trưởng lão liên thủ sau khi kiểm tra rốt cục đặt tới tần mục lăng trước mặt tiểu sư đệ ngươi phải nhớ kỹ phàm là loại này lai lịch không rõ đồ vật cũng không thể tùy ý tiếp xúc để tránh khỏi gặp an toàn trong thư phòng tuyết băng thuyền hoàn mỹ ngọc tay tại tần mục lăng t ừ n g t ầ n một n u ậ n tơ mỏng trượt linh lực bình chướng lặng yên hình thành cái bọc tại ngọc đồng hồ đeo tay mặt sau đó mới cầm lên cái kia phần b á i t i ế p thái hư tinh không rộng lớn vô biên các loại các dạng quỷ bí thần t h ô n g pháp thuật liên tiếp xuất hiện như loại này lấy cái nào đó vật phẩm làm môi giới thi triển thủ đoạn len lén âm người pháp môn cũng không tính là chuyện mới mẻ không để ý liền sẽ trúng chiêu nếu như b ố cục người thủ đoạn chân rất cao mình chỉ cần tần m ộ t lăng dám trực tiếp đụng vào phần này b á i t i ế p dù là chỉ là một luồng khí tức bị nó bắt được nhẹ thì tự thân rất nhiều bí mật tin tức tiết lộ nặng thì tao nộ có chút á c độc quỷ dị vu cổ tần m ụ c lăng nhìn đại sư tỷ biểu thị chính mình gần đi theo thử mấy hồi liền đem loại này thực dụng tính rất cao tiểu pháp thuật học cái tám chín năm mười nó mặc dù không có lực sát thương gì nhưng đối với linh lực khống chế khống chế yêu cầu cực cao ự c c mặc dù lấy hạch tâm đệ tử tố chất cũng được các bên giới một phen khổ công mới có thể như thường vận dụng b á i thiếp chủ nhân là hạch tâm đệ tử lung h ầ n n à n g tố cầu cùng vị tiên nội môn trường lao tô vũ dung giống nhau cũng là muốn cầu cùng t ầ n m ụ n l a n g g i n g n c g là m u n g vị t n ó i chuyện nào đó một số chuyện tuy nói chỉ là gặp cái mặt nói vài lời lời nói mà lấy có thể liền khinh địch như vậy bằng lòng không khỏi lộ ra cho chúng ta tiểu sư đệ quá thấp kém chút. Lạc q u y ề người Khanh h i cảm thấy thế nào cho phải đây ký nhã lan cao mày nghìn trăm trăm động tác của nàng cái này nha đầu chết tiệt kia trước kia hình tượng đều là áo giáp ra thân không thi phấn trang điểm từ tân mục lăng sau khi đến nàng liền đội tính bắt đầu tỉ mỉ trang phục lên có thể thấy được nàng nhất định là cố ý đáng tiếc tam sư tỷ ra mặt đúng là vẫn còn non nớt một chút không có cách nào khác học theo chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lạc quyển khanh trên người tiểu sư đệ không chút kiên kỵ ăn m ớ t muốn gặp tiểu sư đệ cũng được bất quá được thể hiện được thành ý mỗi lần đến nhà b á i phòng đại giới là năm trăm h thượng phẩm linh thạch hoặc là bằng giá trị đan dược tài nguyên tới đổi các nàng tất nhiên đều là có bối cảnh phía sau đài người chắc là không thiếu điểm ấy chỗ tốt lạc quyển khanh chính xác nói quá mức tốt ta không có ý kiến tuyết băng tuyển lúc này biểu thị đồng ý vậy cứ như vậy đi tần mục lăng suy nghĩ một chút cảm giác mình cũng không có cự tuyệt lý do không ai sẽ ngại nhà mình tài nguyên nhiều. năm trăm thượng phẩm linh thạch cũng không phải là cái số lượng nhỏ nếu như mơ ước tần mộc lăng thế lực đầy đủ nhiều hắn cuối cùng có thể thông qua phương thức như vậy tụ liễm đến bao nhiêu chỗ tốt trước mắt thật đúng là không dễ đánh giá quả nhiên tin tức thả ra ngoài sau muốn cầu kiến tần mộc lăng nhân vật như trước không thấy ít đi sáng sớm hôm sau lịch sự tao nhã thư phòng u tính trong lung hân rốt cục như nguyện lấy để gặp được tần mộc lăng không hổ là trong tông môn mới xuất hiện nhân vật phong vân quả nhiên ngày thường một bộ tốt gián g dấp đem những cái kia tự cao tự đại thanh niên anh tuấn đều sò không bằng lung hân ánh mắt phức tạp đánh ra hắn ngẫm lại phía sau mình vị đại nhân vật kia giàn không khỏi có chút đau đầu như tần mộc lăng bực này thiên quyến thâm hậu đại vận g i a thân nhân vật nhất định là đầu vóc thanh tình rất khó lắc lư lửa huống hồ coi như chính hắn khả năng bởi vì tuổi trẻ không âm thế sự mà phạm sai lầm vây bên người hắn những cô gái kia cũng tất nhiên sẽ đua nhau nhắc nhở bảo hộ để cầu giành được chiếm được hào c ả m của hắn vừa nghĩ tới đây lung hân đáy lòng không khỏi sinh ra nồng nặc ghen ghét cùng không cam lòng tuy nói tần mộc lăng cùng nàng vốn không quen biết quá khứ càng không tồn tại bất luận cái gì đụng chạm nhưng nhân tính chính là như vậy đáng giật có cười người không đây là đại đa số nhân loại đáy lòng đều không muốn thừa nhận tác n h i ệ đối phương chỉ muốn trưởng thành lên nhất định là kinh d i ễ m một cái đại thời đại nhân vật thiên tiêu bên người hắn b ầ u bạn hoặc tùy tùng cũng tất nhiên là khó có thể tưởng tượng xuất sắc mà lung hân chính mình trừ phi là p h ầ n mộ tổ tiên buộc khói xanh bằng không là tuyệt đối không thể đạt được dạng này nam tử làm đạo lữ lung hân sư tị thuộc về ngươi thời gian không nhiều c ò n mời nói điểm chính a tần mục lang giọng nói nhàn nhạt, nhạt công bằng hợp lý nói đối diện cô gái này cũng là một tương đương xuất sắc đại mỹ nhân thả tại người quyển sư k i ê u bệ nghệ tư phương kết trước tuyệt đối thuộc về cao dung nhan trị nữ thần rất nhiều đem liếm cho chi đạo tu luyện đến mức tận cùng khổ b ư c nam đối mặt loại này nữ thần trong mộng lúc sợ rằng liền liếm cơ hội cũng không có bất quá loại cấp bậc này mặt hàng tại mấy vị sư tỷ trước mặt chính là đống c ạ t bã cho nên tần mục lăng nội tâm không có chút nào sòng lớn bên ngoài còn có một đám đông người đang chờ đây lung hân cắn răng đem đáy lòng các loại ác nghiệm đẻ xuống như hoa khuôn mặt bên trên hiện ra nụ cười ôn lu tần sư đệ ta mang theo nhạc di trưởng lão thiện ý mà đến nàng tại trong tông môn danh vọng tư lịch nói vậy ngươi cũng có chấu nghe nói so với trưởng giáo trí tôn kỳ thực nàng thích hợp hơn trở thành sư phụ của ngươi kiêm người dẫn đường không phải sao tần mục lăng mày kiếm cho lên cái này nhạc di thái thượng trưởng lão hoàn toàn chính xác không phải người bình thường thuộc về cùng hàng dịch lão tổ một thời đại nhân vật hơn nữa còn là lấy pháp lực tu vi mạnh mẽ c h ứ danh so với không am hiểu cùng người đấu pháp chém giết hàng dịch lão tổ nàng tại trong tông môn địa vị quả thực cao hơn nữa một đường đương nhiên nhạc di trưởng lão cũng không trưởng giáo mục danh hoa phe lực lượng song phương qua lại một mực là cạnh tranh quan hệ tranh đấu gây gắt không ngừng cho nên tại được biết tần mục lăng tồn tại sao vị đại nhân vật này bảy mưu đặt kế chính mình tọa hạ đồ từ đồ tôn tới đục k é t nền tảng là thuộc về nước chạy thành sông hành vi tiểu sư đệ Vân mộng tiểu h ê n n ảnh thế lực sư đệ ngươi nếu là có cơ duyên đạp lên đình phong chứng đạo thánh vị nhân vật tự nhiên muốn làm ra phù hợp nhất tự thân lợi ích lựa chọn người nghĩ sao nói lúc hân lấy ra một tri cổ dài bình ngọc một thanh bảo quang trầm tính tử ngọc liền vỏ trường kiếm đặt tần mộc lăng trước mặt ba viên huyền thanh tạo hóa chân linh đan một kiện viễn cổ linh bảo phần này t h à n h ý hẳn đủ à. người cảm thấy thế nào tân mục lăng bạn đang thất t ỉ n h ăn hủ tiếu bạn làm về cảm thấy đói ăn hủ tiếu ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon truy cập trang web đ ầ u đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương ba mươi cự tuyệt lung hân lấy ra lợi thế phân lượng quả thực rất nặng nặng vô cùng huyền thanh tạo hóa chân linh đan giá trị liền không cần nhiều lời toàn diện tẩy tủy hóa huyết ưu hóa tư chất căn cốt bù đắp đạo cơ mệnh số loại loại chỗ tốt một lời khó nói hết mà c h u ô i này đạt được viễn cổ linh bảo t ầ n g thứ thần kiếm càng là có thể trở thành một nhà đại tông môn c h â n phái vật trọng khí cho dù là siêu cấp đạo thống bên trong hạch tâm trường lão đều không thể bỏ qua lớn như vậy chỗ tốt như thế nào lung hân nhìn rơi vào trầm tư tần mục lăng nụ cười rụt rẻ mà nói tần sư đệ ngươi vốn chính là thiên phú yêu nghiệt đại vận gia thân nhân vật có viên này trí bảo đại đan mệnh cách vận số tất nhiên sẽ tiến thêm một tầng trở thành bệ nghệ toàn bộ thái hư tinh không tuyệt thế thiên t i ê u nói đến đây trong giọng nói của nàng nhiều hơn một kia khác thường cảm xúc dĩ nhiên ngươi nếu như còn có cái gì khác yêu cầu không ngại nói thẳng nhạc di trưởng lão cũng sẽ không để cho người thất vọng lung hân đã tại ước mơ thắng lợi của mình đây chính là tuyệt đại đa số đệ tử môn nhân cả đời đều không gặp được tốt đồ vật hoàn toàn thay đổi vận mệnh lịch tiên gặp ỡ không ai có thể cự tuyệt dạng này lợi thế tuy nói nàng chỉ là một truyền lời nói người bất quá chỉ cần làm thành việc này đồng dạng có thể được phần thưởng phong phú ở hạch tâm đệ tử bên trong địa vị ảnh hưởng đều có thể lại lên một tầng nữa ân kỳ thực v ẻ thùy mị của mình dung mạo cũng không kém cõi tuyết băng tuyền bao nhiêu nếu như vị tiểu sư đệ này có thể đối với chính mình sản sinh hứng thú vậy thì lại lý tưởng bất quá mặc dù làm không được hắn chính quy đạo lữ có thể làm cái tiểu tiếp cũng là không sai nhưng mà nàng cũng không nhìn thấy tần mục lăng trong con ngươi lộ ra cái gì ý động thân sắc vị tiểu sư đệ này tựa hồ căn bản cũng không biết bày ở trước mặt mình bảo vật ý vị như thế nào vị trưởng l ã o kia có h ả o ý tâm lĩnh bất quá ta không có thay đổi địa vị dự định vô luận nàng lấy ra cỡ nào phong phú điều kiện tần mục lăng chậm chạp kiên định đem hai kiện trọng bảo đầy trở về giọng nói mềm nhẹ bằng thẳng trường giáo trí tôn đối với ta có không giống bình thường tình cảm vô luận chỗ tốt lớn bao nhiêu ta cũng không có bỏ nàng đi đạo lý cho nên chỉ có thể thẹn đối với v u i trường lao hữ ái lung hân bỗng dưng t r ừ n g lớn mắt khó tin ánh mắt nhìn chằm chằm tần mục lăng băn khoăn một hồi lâu một lần hoài nghi mình nghe lầm đây cũng không phải là một chút xíu chỗ tốt mà là đủ để cải biến một cái hạch tâm đệ tử vận mệnh để cho nó con đường thành có được bay vọt tính tăng lên lịch thiên và vỡ thế mà cứ như vậy bị hắn nhẹ nhàng cự tuyệt hắn đến tột cùng có biết không chính mình đang nói cái gì thần sư đệ ngươi cần phải biết lung hân ánh mắt chậm rãi lạnh xuống như ngươi vậy cách làm không chỉ c ó là cự tuyệt người bên ngoài tha thiết ước mơ chứng đạo trường sinh cơ hội càng là triệt để đắc tội vui trường lão ngươi nhất định phải như vậy phải không ta xác định tần mục lăng cũng không lưỡng、lự. đối với người bên ngoài mà nói những chỗ tốt này quả thực chân quý khó có được thế nhưng ta không có hứng thú ngươi cũng không cần lại lãng phí miệng lưỡi mời trở về đi lung hân lạnh leo ánh mắt gắt gao nhìn thẳng hắn giọng nói y ế u ớ t vô luận ngươi có bao nhiêu thiên tài yêu n g h i ệ t trung quy còn chưa từng trường thành lên nếu như có chút xảy ra có chút không tốt sự tình chỉ sợ liền liền trưởng giáo đều khó bảo vệ được ngươi chu toàn tần mục lăng cười cười ngươi thật đúng là dám nói bất quá vận khí của ta luôn luôn bất phôi có lẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện cũng không nhọc đến ngươi phí tâm lung hân yên lặng một lát cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài thần sư đệ bảo trọng. tần mục lăng cự tuyệt nhạc di trưởng lão lôi kéo cũng liền có nghĩa là nàng giống như mình không có cơ hội hơn nữa về sau cũng sẽ không còn có lần thứ hai cơ hội thay đổi số phận cho nàng nhìn lung hân yên lặng thu hồi đồ vật rời đi tần mục lăng vẻ mặt nghiêm túc lên trầm n g âm một lát không nói tiếng nào như nhạc di trưởng lão đại nhân vật như vậy tại nào đó chút thời gian quả thực có thể không cần quá để ý trưởng giáo quyền uy nếu như đối phương quyết tâm không để ý tông môn đại cục muốn cố ý xuất thủ bóp chết chính mình sợ rằng chỉ dựa vào mục danh hoa cũng ngăn không được đây chính là thuộc về thái thượng trưởng lão quyền bính địa vị kỳ thực tại cái gì một nhà đại tông môn thế lực bên trong đều có số lượng không ít thái thượng trưởng lão là do đã từng trưởng giáo thoái ẩn sau đảm nhiệm vì vậy hầu hết thời gian hiện đảm nhiệm trưởng giáo tại trước mặt bọn họ chính là cái có cũng được không có cũng được hậu bối trừ phi là trưởng giáo tu vi đầy đủ cường đại có thể cùng những cái kia l ã o bất tử địa vị n ă n g nhau mới có thể bảo đảm phải có quyền lên tiếng đương nhiên hiểu thì hiểu tần m ụ c lăng cũng không cảm thấy được có gì có thể hối hận mục danh o hoa sau lưng thái thượng trưởng lão đồng dạng k h n g ít cho nên chuyện này còn có đắc kế so với sau đó nửa ngày thời gian tần m ụ c lăng ở trong nhà lại nên đón không ít phong khách chủ yếu là vân mộng thiên cung nội bộ có chút đại lao truyền lời nói người tạm thời còn không có đến từ cái khác siêu cấp đạo thống sứ giả đương nhiên đây chỉ là tạm thời tình huống theo tương lai tần m ụ c lăng bắt đầu bộc lộ tài năng hắn tồn tại tất nhiên sẽ là càng ngày càng nhiều siêu cấp thế lực chỗ chú ý tới sau đó sẽ phát sinh cái gì cũng liền thuận lý thành trương sử dụng các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn sớm gạt bỏ cái khác trong tông môn đại tân sinh thiên tài để tránh khỏi nó trưởng thành lên sau đó uy hiếp được lợi ích của mình đây là thái hư tinh không sở hữu thế lực cao tầng đều đang len lén làm sự tỉnh sau đó nửa tháng ban ngày tần mục lăng ở trong thành đi dạo du đãng đi trong phường thị đào hàng đi đại tiểu lâu trong thưởng thức các món ăn ngon rượu ngon bên người đi theo nhóm lớn hộ vệ tiền hô hậu hùng phong cảnh dị thường n g h i nhiên thế gia đại tộc hoàn khố đệ tử đến rồi buổi tối chính là tiếp thu các sư tỷ tu luyện chỉ chút thời gian tuyết băng tuyển kỳ nhã lan là quyển khanh luân phiên ra trận là tiểu sư đệ giảng bài đến bình minh về phần ngoại giới có chút người có quyết tâm t ạ n tin đồn tuyết băng tuyển tam nữ căn bản không quan tâm cùng tự thân danh tiết phong bình so với tới có thể cọ đến tiểu sư đệ trên thân ngộ đạo linh cơ hiển nhiên trọng yếu nhiều đó là không có thể thay thế đại cơ duyên lại qua mấy ngày vân n hậu thiên cung thứ hai nhóm trợ giúp lực lượng đã tới lần này viện quân quy mô so tuyết băng tuyển mang tới lực lượng cũng không kém nhưng cơ bản bên trên đều thuộc về những phái hệ khác người đánh cờ ca cái này một nhóm lực lượng chính là vì đoạt quyền lập vi mà đến mục tiêu cuối cùng chính là đem lạc sư tỷ chức thành chủ biến thành các nàng đất phần trăm chỗ khởi hành bên ngoài hơn mười dặm một tòa đặc biệt cao lớn xa hoa trong từ lâu tần mục lăng chậm rãi thưởng thức linh cửu đối với bên người kỳ nhã lan nói nghĩ đến đẹp các nàng không ở những cái k i a ma vật ngoại tộc vây thành lúc chết hết coi như cảm ơn trời đất kỳ nhã lan hơi hơi cười n h ạ t nói nàng đối với những thứ này đồng môn cũng không có nửa phần hào cảm tần mục lăng chỉ là cười cười cũng không nói chuyện bé n ạ i t h ầ n nhiệm l ạ g yên khuyết t á n ra xung quanh vài dặm trong phạm vi gió thổi có l a y không chỗ có thể ẩn giấu đường phố đối diện tòa nào đó khá là hào khí dinh thự trong một vị tinh lực thịnh vượng lao nhân đang cùng con dâu cãi nhau tựa hồ là lao nhân mắng chửi nàng tối hôm qua tại sao lại ăn cây ớt gì gì đó vừa mắng vừa đánh đùng đùng tiếp đập hôn tạp như khóc như kể cầu xin tần mục lăng không khỏi to mày rời đi lược chú ý kết quả nơi nào đó không đáng chú ý nhà nhỏ t r o n g phát sinh một màn trong nháy mắt đưa tới hứng thú của hắn bạn đang thất tình ăn hủ tiếu bạn làm về cảm thấy đói ăn hủ tiếu ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon chương ba mươi mốt an t o á n cái kia ngôi nhà mặt ngoài nhìn lên tới bình thường không có gì lạ không chút nào làm người khác chú ý nhưng tại nội bộ của nó lại có hiếm thấy cấm chế cường đại bình chướng vô số chi chít rồi môi lớn nhỏ ánh sáng chất phù hấn tạo thành thật dày mà n sáng không chỉ có lực phòng ngự siêu cường hơn nữa có thể cắt đ ứ t che đậy tần mục lăng biết được t u y ệ t đại đa số dò xét loại pháp thuật thần thông nếu như không phải tần mục lăng thần niệm cường độ hơn xa tại tu sĩ tầm thường lại nắm giữ lẩn tránh công chế bình phong c h e t r ở khó lường sức mạnh to lớn hắn cũng không phát hiện được phòng này bên trong huyền hư tần mục lăng tâm niệm cấp c h u y ể n bàn mặt bên dưới tay trái trợn đưa tới nhẹ nhàng sờ lên bên người kỳ nhã lan sư t h tròn t r i ệ thon dài đích thực chất ngọc hơi hơi phát lực vớt phảng má lên t i ể u sư đệ ngươi kỳ nhã lan lệ n h ă n nhỏ bé hồng nghiêng đi chán kinh ngạc nhìn chăm chú vào hắn tuy nói hai người qua lại trung đụng được không sai ban đêm giảng bài đến bình minh lúc chính mình cũng tránh không được đối với hắn có chút ăn bất mờ ấ m chỉ là rõ như ban ngày bên dưới có can đảm như vậy chủ động lên cái này thật là không giống như là trong mắt nàng tiểu sư đệ tính cách lẽ nào hắn thật đã làm ra quyết định dự định đã rơi xuống mấy cái kia giả t h à n h cao yêu diệm gian hàng lựa chọn mình sao lan tỷ mượn ta chút lực lượng tần mục lăng cực nhanh lấy thần niệm báo cho mình làm như vậy nguyên do kỳ nhã lan chân mày to cho lên cổ tay trắng một phen cùng tiểu sư đệ năm ngón tương k ấ u q u ầ n quân pháp lực giống như quần đảo cự lãng tràn lên trong một chớp mắt thực lực gặp lúc tăng mạnh tần mục lăng liền thần n i ệ m xuyên qua thật dày cấm chế bình t h ư ớ n g thấy do trong phòng bộ tình hình hơn hai mươi đạo khí tức quỷ bí toàn thân khóa lại nồng hậu trong hát vụ một n h ì n liền không phải nhân loại cường đại sinh linh tĩnh tĩnh vây trung chỗ tại bọn người kia trung gian khu không người ở vực xúc lập một tòa cao trường hơn một trượng đen như mực kỳ dị tế đàn tế đàn bên trên đặt một tôn hỏa diễm g á n g bảo tọa ngồi ngay ngắn ở phía trên rõ ràng là vân mộng thiên cung h ạ c h tâm đệ tử lung hân Cứ việc lúc này hình dạng của nàng khí chất xảy ra một chút biến hóa vi d i ệ u nhìn qua hoàn toàn không giống cùng một người nhưng đây căn bản không thể gạt được tần mục lăng tần mục lăng chỉ cảm thấy trong đầu vô số thảo mẹ nó thần thú ừng ố n g bất qua tư duy suýt chút nữa không có quay lại t i ê n lành vân mộng thiên cung hạch o tâm đệ tử làm sao trong nháy mắt thì trở thành dị tộc bên trong gian tế rồi bất quá liên tưởng đến lần trước nàng nói với tự mình những cái kia lời nói tựa hồ cũng không khó hiểu lấy vị kia nhạc di thái thượng trưởng lão thân phận địa vị không có khả năng thông qua nàng đối với tần mục lăng tiến được cái kia loại trắng da nông cạn uy hiếp chỉ có thể nói r rào cây sở u đầu n g p h dĩ không có lập tức động thủ áp dụng biện pháp chính là muốn tương kế tự kế phản đi qua đối phó những cái kia lòng đất ma vật dị tộc tần mục lang yên lặng gật đầu cùng sư tìm một chỗ bắt đầu ngưng thần nghe trộm trong phòng đám này ngoại tộc nói chuyện với nhau kế hoạch tiến hành ra sao Lung hồi â n giọng thứ tôn sứ nhằm vào vân mộng thiên cung cao tầng ý đồ lão chủ nhân đã tập kết đầy đủ nhiều quân đoàn đều là hàng thật giá thật lực lượng tinh nguyện tại đặt trước địa vực bố trí x u ố n g mai phục chỉ đợi các nàng chính thức phát động sau chúng ta liền có thể hung hăng đẩy ngược trở về cho các nàng một cái chọn đời khó quên giáo hấn một đầu khóa lại trong các vụ thân ảnh g ọ n nói hung ác nham hiểm bầm v o đấy lung hân cười nhạt vân động thiên cung lực lượng cũng không phải là bài biện l à q u y ể n khanh nữ nhân kia phía sau còn có vu tộc không ít cường g i ả chỗ dựa cái kia l á o bất tử muốn ngưỡng c ư như vậy bắt được thành này đem lân châu hoàn toàn nhét vào nắm trong lòng bàn tay hắn chuẩn bị trả giá bao nhiêu đánh đổi đâu một đạo thân ảnh khắc thanh âm khàn giọng tôn sứ minh giám mảnh này tên là l â n châu hư không lục hối từ lúc bao nhiêu năm đã trở thành chúng ta thánh tộc lãnh địa các nàng sức mạnh còn sót lại chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ là số không nhiều mấy chỗ cứ điểm bao quát tòa thành lớn này lấy chúng ta bây giờ cường đại lực lượng hoàn toàn có thể đưa các nàng triệt để khu trục hoặc ti lung hân sắc mặt hình như có chỗ hòa hoãn nhưng là vân mộng thiên cung những ngày này tới được tiếp viện lực lượng thực sự hơi quá nhiều chúng ta coi như nghĩ biện pháp đánh thắng một trận chiến này lại phải trả ra bao nhiêu đánh đổi đâu tôn sứ không cần lo lắng những cái kia cấp thấp ma v ậ t tại chúng ta mà nói chính là phá hôi tử thương bao nhiêu đều không cần để ý chỉ cần có thể đặt thành phía trên kỳ vọng tinh nhuệ quân đoàn cũng có thể đem ra đổi quân hy sinh t i ê n lặng bằng thính tần mộc lăng không khỏi c ư ờ i t h ầ m tựa hồ lấy nhân loại loại sinh linh này đức hạnh cho tới bây giờ đều là ưa thích lấy đại nghĩa danh vận hoặc lắc lư lựa hoặc ép buộc lợi dụng người khác đi hy sinh sau đó chính mình cùng với người bên cạnh hưởng thụ hy sinh thành quả không nghĩ tới hôm nay lòng đất ma tộc làm chỗ là cũng là không chút nào kém cỏi hơn nhân tộc đã như vậy bản tọa liền tin tưởng các ngươi một hồi lung hân lạnh như băng nói bất quá trước đó các ngươi còn phải an bài mấy vị đỉnh tiêm cao thủ vì bản tọa bàn bạc v i ệ c tư nói cánh tay nàng hơi hơi vung lên giữa không trung hiện ra nhất trọng pháp lực màu xám hình chiếu bên trong chính là tần mục l ă n g ảnh toàn thân tên nhân loại này thiên tài là một kiện phi thường chân quý khó được tế phẩm lung hân tuyên bố nói bản tọa đã từng thăm dò rụ rỗ tại hắn đáng tiếc hắn không hề bị lay động so với thu mua lôi kéo có lẽ trực tiếp hạ thủ bắt sống là cái thích hợp hơn lựa chọn dù sao hắn hiện tại tu vi còn chưa đủ m ạ n h lớn chỗ lấy nhiệm vụ của các ngươi chính là tại đại chiến bắt đầu trước nghĩ biện pháp bắt được cái này tế phẩm tin tưởng lao chủ nhân tuyệt đối sẽ không tiếp rẻ trọng thưởng là tôn sứ chương ba mươi hai vây rết mắt thấy cái này chàng hội nghị bí mật đã tới gần hồi cối u tần mục lăng nhẹ nhàng hỏi có muốn hay không hiện tại liền động thủ đem đám này ngoại tộc một lưới bắt hết nhất là cái tia cầm đầu ma nữ có bản lĩnh trong tối đoạt xá vân mộng thiên cung hạch tâm đệ tử đây cũng không phải là thông thường ma vật cường giả có thể làm được từ nó quản lý nói vậy cũng cực là không đơn giản nếu như kỳ nhã lan có thể giành t r ư ớ c hạ thủ vô luận đưa nó bắt lại hoặc là đánh chết đều có thể trực tiếp đánh bại lòng đất ma vật nhằm vào vân mộng thiên cung hành động bí mật sau đó vẫn có thể thu được tông môn cao tầng trùng đ i ệ p ca ngợi kỳ nhã lan hiện tại cùng tần mục lăng pháp lực hòa làm một thể tại hắn thiên phú đặc thù tác dụng bên dưới p h à m là mình có thể nhìn thấy đồ vật nàng cũng có thể cùng c h u n g thị giác nghe được tần mục lăng đề nghị kỳ nhã lan không có nửa điểm do dự lúc này đáp ứng được rồi bên dưới trong nháy mắt ngất trời kiếm khí quấn ngược mà xuống từng tầm một lãnh t ấ u xương hàn quang bao phủ ở cái kia ngôi nhà vị trí vị trí. không số dài hơn một t r ư ợ n g kiếm quang giống như cơn lốc cắn giết tới nhà kia bất quá là phổ thông gạch đá thổ mộc tài liệu cấu tạo một phần vạn cái hô hấp ở giữa liền bị khủng bố kiếm khí xoắn thành một m ị n nhưng bên trong trận pháp cấm chế bình t h ư ớ n g lại không phải là giả cứ việc tại rộng lượng kiếm quang dày đặc vây công bên dưới lung lay sắp đổ ánh sáng ảm đạm nhưng là khoảng cách triệt để tan vỡ c h í ít còn có hai thời gian ba hơi thở hôn đản các ngươi là thế nào làm việc thế mà để cho nhân loại tu sĩ phát hiện nơi đây ngắn n g i kinh ngạc sau đó bên trong ma vật ngoại tộc rốt c u c phản ứng kịp cầm đầu cái kia ma nữ lớn tiếng quắt lớn l ư ớ tự tế đ cổ tay trái bên trên một chuỗi xương người vòng tay bay ra hóa thành mười tám k h ỏ a lớn vô cùng thảm bạch khô lâu đầu thăng lên trên trời mỗi k h ỏ a đầu lâu đều miệng nôn huyết sắc gu quang tầng tầng r a chỉ ở tại sắp tan vỡ cấm chế bình t h ư ờ n g bên trên cùng cái này đồng thời còn lại lòng đất ma tộc các cường giả nhao nhao xuất thủ đất bằng nổi lên gió lốc vô số âm lôi ma diễm cốt đao cốt kiếm như quần c u ộ n dòng nước lũ phản công hướng kỳ nhã lan kỳ nhã lan phía sau hiện ra một mặt thanh quang nhẹ nhàng đại kỳ mặt cờ cuốn lên ở giữa vô số đoá hoa sen trống g i n g diễn sinh mà ra hóa thành dây đặc bền bị màn sáng đưa nàng cùng tần mục mặc cho rất nhiều ma tộc cường giả toàn lực vây công thanh quang bình t h ư ớ n g nguy nhưng bất động lập tức bung ô tha nơi đây mọi người phân công nhau l y khai cái kia tay sách trường kiếm ma nữ thoáng cân nhắc thì có quyết đoán gây ra động tĩnh lớn như vậy cái này ma tộc ở trong thành tối trọng yếu ẩn nấp cứ điểm nhất định là không giữ được hôm nay sau này thật vất vả trà trộn trong thành những cái kia ma tộc gian tế cơ sở ngầm cuối cùng có thể chạy đi mấy cái còn rất khó nói bất quá trước mắt cũng không chiếu cố được những thứ này chỉ có thể nghĩ biện pháp đem tổn thất xuống đến thấp nhất như bực này cao tầm thứ đối quyết hiện tại tần mục lăng căn bản giút không được gì bất quá hắn cũng sẽ không chống giống n h ì lấy Kỳ nhã lan sư tỷ tu vi lợi hại hơn nữa muốn bằng sức một mình đem những thứ này m à vật ngoại tộc toàn bộ lưu xuống đều là không có khả năng ba miếng cảnh báo linh phủ tự tần m ộ t lăng trong tay bay ra hóa thành ba đạo đỏ thâm trói mắt q u a n tiễn lấy làm mọi người mở mắt tốc độ sông lên cao vạn trượt không theo tựa như quần quận như lôi đ ỉ n h tiếng nổ đùng đoàn k h u ế t tán tam đại đoàn rực rỡ lóa mắt lửa khói trên thiên khung n ở rộ ra cho dù là ngoài thành nghìn dặm xa khu vực đều thấy được nháy mắt trong lúc đó hàng trăm hàng ngàn đạo khí tức cường đại tự trong thành trong các nỏ ngách bay lên số đạo động tác nhanh nhất thân cầm đầu chính là đại sư tỷ tuyết băng tuy chuyện gì xảy ra trong thành thế mà lập tức nô ra nhiều như vậy cao đẳng ma vật tuyết băng tuyển cũng bị cảnh tượng trước mắt lại càng hoảng sợ bất quá trước mắt hiển nhiên không phải suy cho cùng thời điểm tâm niệm vừa động ở giữa phía sau một tôn cao trừng t r ă m trượng tạo hình xưa c ũ đ a n đỉnh hư ảnh cực nhanh ngưng thận tựa như thái cổ thần sơn mang theo vạn trượng liệt diễm hung hăng c h â n áp xuống lập tức một lần vững chắc xuống cấm chế bình t r ư ớ n g cũng n h ị n không được nữa ẩm ẩm sụp xuống rất nhiều ma tộc các cường giả hoàn toàn bại lộ tại hai vị sư tỷ công kích bên dưới chết đi cho ta kỳ nhã lan sắc mặt có mấy phần khó coi ngay trước mặt tiểu sư đ ệ chính mình thế mà không thể ngay đầu tiên thu thập hết đám này lòng đất ma vật cực giả còn phải dựa vào đại sư tỷ tới cứu c h à n g mới đứng bước cục diện tuy nói có đối phương ma nhiều thế chúng nguyên nhân nhưng đây cũng không phải là có thể tha thứ lý do của mình quyết không thể để cho tần mục lăng cảm giác mình không sánh bằng đại sư tỷ là lấy kỳ nhã lan lần này xuất thủ hoàn toàn không có bảo lưu không t i ế c tiêu hao toàn thân pháp lực tịch lũ cổ kiếm buộc phát ra vạn đạo lôi đình kim quang như thiên hà mở cống chút xuống ma xuống chỉ một thoáng phong vân biến xác liền không gian cũng vì đó đọc lại thế lương ác độc tiếng hét thảm liên tiếp v Vài đầu trong h không đủ ma vật cường giả bị u mịch kiếm khí vạch tìm tòi sở hữu phòng、ngự. thân ự lực c cường kiếm ngự, giả đủ ma tìm vật tòi thể t bị ưu sở nháy mắt thì có gần nửa số ma vật cường giả trọng thương nôn máu số ít mấy cái quỷ xuôi sẹo trực tiếp bị tách rời sau đó lại bị sắc bén vô song kiếm khí sẽ thành mảnh nhỏ nhanh sâu ra toàn thân tắm máu ma nữ lớn tiếng thét dài d u n g rẩy tay lại là số mặt người ra cờ phiên bay ra hóa thành ma ảnh huyết hồng vây quanh nàng bay lượn xoay quanh nỗ lực chống đỡ xung quanh liên miên bất tuyệt thế tiến công nàng mặc dù thân phận địa vị tôn súng nhất có thể tu vi cũng không phải đám này ngoại tộc bên trong mạnh nhất dù là trên thân tốt đồ vật không ít cũng như cũ tránh không được thụ thương bị áp chế được không t h ở nổi còn lại ma vật trong cơn ư giả g lợi hại nhất mấy cái kia tạm thời còn có thể chống đỡ nhưng đã lật bàn vô vọng tâm sinh thối ý nơi đây dù sao cũng là thuộc về nhân loại tu sĩ địa bàn các phương diện lực lượng đều không chiếm thơ phong cứng đôi cứng không thể nghi ngờ là nhất lựa chọn ngu xuẩn vì vậy có ma nữ câu này lời nói chúng nó lập tức đem chính mình ý tưởng biến thành hành động nhưng mà đã không còn kịp rồi nửa bầu trời xoay mình bị minh diễm xích hà chiếu dọi được một mảnh đỏ rực không đợi cái kia ma nữ có phản ứng bao phủ tại xích hà bên trong thân ảnh đã phá không tới rừng rực côn giã thoáng như một đầu hình người thái của bạo long hung hăng đánh tới n ư ơ n g động thực chất sát ý kích thích nàng tê cả ra đầu quanh thân ba trượng khu vực bên trong đã bị tĩnh mịch tuyệt vọng hủy d i ệ t đạo ý nắm trong tay mắt thấy mê m ộ i nữ sẽ bị tứ sư tỷ tại chỗ vanh sắt thành tạt bã quần quận ma khi không có dấu hiệu nào tự trọng cơ thể nàng tuân ra thế mà chặ t r ậ t hóa thành một đạo cao lớn thân ảnh to lớn đó là một cái ngũ quan oai hùng thân thể khôi ngô thon dài áo b à o tím trung niên nam tử ánh mắt sáng ngời nhìn qua lúc phảng phất sệt qua đêm dài đằng đăng t i ề m điện mang theo quỷ dị ma tính đạo vận khiến cho người không dám cùng mắt đ ố i mắt quả nhiên là lòng đất ma hoàng trực hệ huyết duệ lại có thể chịu hồi ra nó、no、hóa thân đến đây cứu mạng tuyết băng tuyển vẻ mặt nghiêm túc giơ tay đem tần mục lăng kéo đến phía sau mình bảo vệ lại tới tiểu sư đệ tu vi hữu h ạ n nếu là bị cái này ma hoàng hóa thân chú ý sẽ phát sinh chút gì khả năng liền khó nói Chương 33, bản nguyên t i ể u lấy vô thượng pháp lực nắm trong tay cục diện chung quanh những cái kia lòng đất ma vật cường giả trừ gần một nửa đã c h ế t thấu p h à m là còn có một hơi thở ra hỏa đều bị nó v ô bắt đến bên người bảo vệ lại tới vân mộng thiên cung bọn tiểu bối quả nhiên có chút thủ đoạn lại có thể xem thấu ta tộc bố trí ma hoàng hóa thân rất trực thân thể phía sau t ử tóc đen dài theo gió phất phới trầm thấp thanh em uy nghiêm vang lên chỉ là cứ như vậy để cho các ngươi được như ý chẳng phải là có vẻ của ta cuối cùng thánh tộc huyết duệ quá mức vô năng tóm lại muốn cho các ngươi một cái đầy đủ khắc sâu g i o hơn mới là tay h á o tung bay tuyết băng thuyền thường chúng ta quả thực không làm gì được ngươi chính là một hóa thân liền dám như thế hung hăng ai cho ngươi dũng khí tự tin trong một chớp mắt phong vân sao động đại điệu run dày nước ra vô số cành cây dáng kẽ h hở theo đại sư tỷ sau l ư n g đan đỉnh hư ảnh từ từ chuyển động đang áp chế ở ma hoàng hóa thân hung y đồng thời nhất trọng tiếp nhất trọng gần như trong suốt h ỏ a diễm bình t r ư ớ n g từ trên trời giang xuống phong cấm xung quanh hơn mười dặm không gian ma hoàng hóa thân có thể buộc phát ra lực phá hoại không thể coi thường là không lan đến trong thành phạm sinh mách tính tuyết băng tuyển mới sớm thi triển thủ đoạn hạn chế chiến trường phạm vi bằng không vô số cường giả thật muốn b u n g tay chân ra chém giết cả tòa thành lớn trong khoảnh khắc cũng phải hóa thành phế tích ha h a chiếm được viễn cổ mây rượu tiên quân truyền thừa tiểu bối nhìn lên tới ngược lại là thật không tệ hơn nữa khi vận mệnh số khá không đơn giản tựa hồ tương lai còn có tiến hơn một bước không gian cũng không thể để ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp ma hoàng hóa thân dù bận vận ung dung nói toàn thân khí thế kinh khủng liên tục tăng lên một thanh dài chừng hơn một trượng trong đen kịt lộ ra điểm một cái kim mang hình dạng và cấu tạo cổ quái quyền trượng xuất hiện ở trong tay nó quần trượng đỉnh phong giữ tận đầu thú Kích k thích ra điệp dịch thấu trùng trong suốt ra Quang, điệp Âu ô n tiến công ngăn còn chậm chạm kiên định hướng bên ngoài g chỉ có chậm chạm thế hết đem ba vị sư tỉ trở, kể quang những nơi đi qua tự thành lĩnh vực vô số ăn nao đẳng du hôn bách lịch m á u thảo hải cốt m a thụ cùng với các loại không biết tên thực vật giống như mọc lên như nấm từ đất bên dưới nô r a tại Âu quang thấm vào tư dưỡng bên dưới điên c ù n g sinh trường rất nhanh liền tạo thành quy mô khí hậu cùng mặt đất những cái tia thường gặp cây có linh thực bất đồng những thứ này từ quyển t r ư ợ n thúc g i sinh ra đồ vật dữ tợn xấu xí lại vô cùng công kích tính số cái hô hấp công phu liền đột phá đại sư tỷ bày ra họa diễn bình chướng hướng về quanh thân thành nội cực nhanh k h u y ế t tán những thứ này ma vật chỗ đi qua từ ngọn dinh thự tiểu viện lần lượt bị san bằng con đường bị che kín sở h ư u còn sống sinh linh chỉ cần rơi vào trong đó trong nháy mắt cũng sẽ bị chúng nó quấn quanh đánh chết không chỉ có huyết mục thôn vệ không còn liền hồn phách đều khó giải thoát là quyền khanh thần sắc băng lãnh lao bất tử chó đồ vật ngươi thế mà liền hồn ngục thánh trượng đều lấy ra rồi là muốn triệt để hủy diệt cả tòa thành chỉ sao ha hả mấy tên tiểu bối các ngươi không năng lực tiếp bên dưới bản tôn h ả o n g h i ệ vậy cũng chỉ có thể chết đi trong thành này mấy chục triệu bình dân n ư ờ i phạm vừa vặn có thể đem ra cử hành một trận quy mô thịnh đại huyết tế đại điển ma hoàng hóa thân âm lánh trong thanh âm lộ ra một k i a hủy diệt vạn vật điên cuồng lập tức tại chỗ sở hữu môn nhân đệ tử đều đổi sắc mặt đối với ngộ huyền cảnh trở lên tu sĩ mà nói những thứ này ma vật bình quân lực sát thương cũng không tính cao thế nhưng chúng nó có khổng lồ số lượng ưu thế hơn nữa trong thành sinh linh cuối cùng là người phạm chiếm giữ đại đa số bọn họ đối với những thứ này lòng đất ma vật cũng không có sức chống cự là q u y ề n khanh thân ảnh lặng yên biến mất lần thứ hai xuất hiện lúc đã m ò tới ma hoàng hóa thân phụ cận một thanh dài đến hai t r ư ợ n g kỳ to vô cùng nanh sói chiến truy bị nàng kén ở trong tay truy trên đầu vô số tinh mịn ánh sáng chất phù ấ n đang bay múa lấp lóe chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc nổ đùng vang lên nanh sói chiến truy trên không trung lôi ra một đạo kinh khủng tạt ảnh tựa như thái cổ thần sơn n ổ nát nặng nề mà rơi đập tại hồn ngục thánh trượng chống lên ô quang lĩnh vực bên trên lòng trời lở đất trong nổ vang ô quang lĩnh vực rõ ràng ảm đạm xuống chật lại nhanh chóng khôi phục như lúc ban ma hoàng hóa thân hơi lộ ra kinh ngạc liếc nàng m ộ t mắt ngươi cái này vô tộc tiểu hoa nhi có mấy phần không đơn giản tựa hồ trong cơ thể tổ nguyên huyết mạch bắt đầu hồi phục đáng tiếc thời gian ngắn ngủi ngược lại cũng không đáng để lo lại đến lạc quyển khanh toàn thân khí thế liên tục tăng lên vô số cùng bạo trí cực không khí mạch nước ngầm bắt đầu khởi động phía sau một tôn cao chừng hơn trăm trượng cả người đầy cơ bắp thân bao g a thú chiến giáp cự nhân hư ảnh từ từ hiện hiện tay trái nam kiên tay phải nâng truy băng lánh bên trong lộ g a vô tận chiến y ánh mắt nhìn chăm chú vào ma hoàng hóa thân trong n h y mắt lực lượng đột nhiên tăng lạc tăng lạc quyển kh vây quanh ma hoàng hóa thân đập ra hàng trăm hàng ngàn đòn nặng ký làm người sợ hai tiếng nổ đùng đoàn bên trong h ồ n ngục thánh trượng chống lên ố quang lĩnh b ự c rốt cục bị ngăn chặn lại khuyết trương khuynh hướng chậm dãi hồi co lại tới vài dặm xung quanh mới một lần nữa ổn định lại kỳ nhã lan vây tay một cái vạn trượng kiếm khí mang theo lấy không ai bằng khí thế c u ố n ngược mà xuống lại có đại sư tỷ món kia đan đ ỉ n h pháp bảo chỗ chút xuống ra quần c u ộ n liệt diễm hai bên cùng phối hợp những nơi đi qua cây cỏ thánh trò diện tuyệt tất cả đem những cái kia bị lòng đất ma vật hoạ hại khu vực toàn bộ dọn dẹp sạch、ừ. cái này hồn ngục thánh trượng nhưng là của ta cuối cùng thánh tộc nhất mạch chuyển thừa t r ọ n g khí đến từ cựu lũ u vệ hồn ác mộng mẫu mộ t h ụ tụ h tâm luyện chế m à thành chỉ dựa vào mấy tên tiểu bối các ngươi bản lĩnh còn muốn đối phó nó đổi thành các ngươi sư tôn tới còn t ạ m được ma hoàng hóa thân âm lanh thanh âm vọng lại ở chân trời trong tay q u y ề n trượng đông dưng bắt đầu kịch liệt bành trướng mặt bưng sinh ra vô số lớn huyết sắc dễ cây thật sâu ghim vào dưới đất đỉnh đ o a n thì là mọc ra vô số kể chạc cây lá cây âm lánh tính mịch khí tức bao phủ toàn trường giờ nay rất nhiều trưởng lão các đệ tử đều đã chạy tới rồi lại tại tuyết băng giống như bực này kinh khủng ma vật đã không phải bình thường cường giả có thể chống lại tùy tiện tiến công chỉ biết tăng thêm thương vong bất quá một ư ơ i thời gian mới hơi trôi này hồn mục thánh trượng liền hóa thành một gốc cây liền trời tiếp đất khủng bố đại thụ vô số đen như mực to lớn c ả n h khô lá cây như vật sống vạt mẹo vũ động quyền mang theo vô số cơn lốc loạn lưu k ỳ nhã lan thôi động tịch lũ cổ kiếm từng đạo dài đến hơn trăm triệu ngưng luyện đến mức tận cùng u mịch kiếm quăng như mưa rơi rơi xuống đem đại lượng cành lá chặt đức cắn nát đồng thời cũng tại thân cây bản thể bên trên để lại vô số vết kiếm sâu số lượng cao dòng máu màu tím phun trào mà ra, mà giờ k h ắ c này ma hoàng hóa thân đã tan vào cái này khỏa đại thụ nội bộ khiến cho nó hiển hách hung uy tăng thêm một bước liền liền đại sư tỷ tôn này trọng bảo đan đỉnh đều không áp chế được theo dùng mình tiếng gào thét vô số to bằng bãi nước giống như cự mãng dây leo từ dưới đất dưới đất c h u i lên cấp tốc tăng nhanh đến ngàn trượng trên không phụt lên ra quần c u ộ n đen kịp kịch độc ma vụ che khuất bầu trời tại sao như vậy khó chơi tuyết băng thuyền chân mày to hơi cao lại xem ra chỉ có vận dụng chính mình đòn sát thủ bằng không thật muốn để cho đầu này ma hoàng hóa thân tiếp tục tàn sát bừa bãi xuống dưới còn không biết sẽ có bao nhiều phàm sinh bách tính chết o a n chết u ồ n g đại sư tỉ, ta tần ớn. Bên người t mục lăng t há miệng thực sự không biết nên giải thích thế nào mới vừa mới biện ý thức bên trong thần bí hạt giống có di động t h u y ể n tới một cốc không gì sánh được mãnh liệt thôn vệ kích động hiện nhiên là nhằm vào cây kia hồn ngục thánh trượng biến thành đại thụ có lẽ tiên thiên hồng nông linh chủng đối với bất luận cái gì cây cỏ thuộc sinh linh đều tồn tại trời sinh áp chế cho nên có thể đủ chống lại cái này khỏa ma vật đại thụ chỉ là chuyện này liên quan đến tự thân lớn nhất bí ẩn không có cách nào khác đối với đại sư tỷ nói rõ nói nàng cũng không khả năng tin tưởng vào thời khắc này một đầu đặc biệt lớn dây leo dáng cành cây mượn lấy hát vụ hiểm hộ hoảng cự như tia chớp rút đánh tới tại cực kỳ nguy cấp thời khắc đảo qua tuyết băng tuyền bên cạnh thân một lần tiếp cận đến gang tức khoảng cách mới bị hộ thể màn sáng khó khăn lắm cản hạ xuống mắt thấy chiến cơ c h ư ớ c mắt là qua tần mục lăng lại cũng mặc kệ cái khác giơ tay hướng về phía cái kia tản mát ra nồng đậm hung lệ khí tức giữ tợn dây leo hư điểm một lần một mảnh hiện lên từ khí hào quan p h o n dài lá cây hư ảnh tự trên tay h chỉ một thoáng tựa như thiên lôi câu động địa hỏa c u ầ n quần tiếng sấm rền liên miên bất tuyệt ở chân trời nổ vang tần mục lăng chỉ cảm thấy một cỗ cỗ hùng hồn bàng bạc đến để cho hắn run sợ trong lòng linh khí tinh hoa theo dây leo điên cùng chạy t r à n lên một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng kéo dài vô t ậ n tình huống bình thường bên dưới loại trình độ này linh khí bạo động đủ để đem tần mục lăng triệt để trôn vùi cái gì cũng sẽ không còn lại nhưng mà nào đó loại thần bí sức mạnh to lớn lại hoàn mỹ thu nạp chuyển tới sở hữu linh khí tinh hoa để cho hắn mỹ t h n ạ chuyển tới điểm tác động đến cái này đây là cái gì đồ vật ma hoàng hóa th Ta bản nguyên thế mà tại đại lượng s ó i mòn thực sự là vô liêm sỉ vân ngộng tiên cung tiểu bối các người đến tột cùng đang dở trò quỷ gì hát vụ chỗ sâu cây kia đại thụ điên cùng dãy rủa v ặ n b ẹ o lên vô số diên đưa ra dây leo n h a u n h a u tăng tốc hồi thu l ạ c quyển khanh tam nữ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại các nàng tiếp tục phát động thế tiến công ra sức đánh chó rơi xuống nước vô lượng liệt diễm chục triệu á n h kiếm bao trùm mà xuống ma hoàng hóa thân cái bóng từ hồn ngục thánh trượng biến thành đại thụ bên trong nổi lên nổi điên tựa như liền liền thi triển thủ đoạn nỗ lực ngăn chặn lại tự thân tinh khí thần chạy mất tốc độ nhưng thủy trung không làm nên chuyện gì mấy hơi sau đó liên liên h ồ n n g ụ c thánh trượng bản nguyên cũng bắt đầu bị thần bí sức mạnh to lớn hung hăng ép t h ố p h ệ lại căn bản nhìn không thấy dừng lại dấu hiệu lấy ma hoàng hóa thân tu vi trong nháy mắt liền đưa ra kết luận không nhanh lên thu tay lời nói hôm nay chính mình thật có thể bỏ mạng ở nơi đây tuy nói chỉ là một hóa thân nhưng là vẫn lạc sau như trước sẽ đối với bản thể tạo thành tổn thất khổng lồ cần đại lượng tài nguyên cùng thời gian tới khôi phục ma hôn mục thánh trượng càng là trong tộc hiếm có thánh vật quyết không thể cứ như vậy rơi vào vân mộng thiên cung trong tay mà thôi mà thôi. vân hậu thiên cung bọn tiểu bối lần này coi như các ngươi thắng một trận chúng ta đi nhìn tâm niệm trăm nghìn chuyển ở giữa ma hoàng hóa thân nhanh chóng quyết định lấy tự mình hại mình bộ phận tứ chi tinh huyết là đại giới phát động đột thuật một lần hành động phá tan phong tỏa biến mất ở chân trời như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này cùng một cha đẻ ra chuyện đ ạ i en chương ba mươi bốn ả y sinh ma hoàng hóa thân trọng thương rút đi hiện trường còn sót lại những cái kia ma vận ngoại tộc tự nhiên khó có thể may mắn tránh khỏi có một cái tính một cái đều bị vân hậu thiên cung trưởng lão đệ tử môn giết cái sạch sẽ đáng tiếc mảnh này thành khu phàm sinh m á c tính bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác lạc q u y ề n khanh có chút tiếc rẻ nhìn một chút phía dưới sớm đã l u ô n là phế tích thành nội xung quanh hơn mười r ằ m mặt đất tất cả đều là lớn lớn nhỏ nhỏ địa động vết n ư ớ c nguyên bản rất nhiều dinh thự kiến trúc chỉ còn lại đổ nát thê lương nhân khẩu thương vong phòng chừng sẽ không thiếu dĩ nhiên lần này ngoài ý muốn tao nội chiến như trước lấy vân m ộ n g thiên cung hoàn toàn thắng lợi cao trung hơn nữa lấy được chiến quả khá là phong phú không chỉ có đánh chết mấy chục con ma vật gương giả trừ bỏ lòng đất ma tộc ở trong thành cứ điểm bí mật còn đem một tôn lòng đất ma hoàng hóa thân bị thương nặng cái này nhưng là trong quá khứ trên trăm năm đ Thân là thành chủ là cầm h khanh ủ là à quyền an b đầu nữ tu này g thường mắt ngọc mày này đường khí chất cao hoa một bộ sâu từ hoa phục đầu đầy ngọc sai châu ngọc chân thành đi lại ở giữa hiện ra hết ưu nhã đại khí tu vi cảnh giới thế mà không ở kỳ nhã lan là quyện khanh bên dưới mấy vị sư tỷ vừa mới đã xảy ra chuyện gì nàng tiến lên một bước hơi hơi khuất thân hành lễ cười một cách tự nhiên nói nghe nói là có phi thường lợi hại lòng đất ma vật sông vào trong thành còn dày v ò r a không nhỏ độc tĩnh thật là khiến sư m ộ i ta cảm thấy ngoại ý muốn đâu người ta mới vừa tới chưa từng nghĩ liền gây ra cái này việc phiền phức xem ra những thứ này ma vật ngoại tộc thật là càng ngày càng hung hăng á k ỳ nhã lan ánh mắt lạnh lùng vị này lời nói nhìn như thân thiết kỳ thực là ở trong tôi phúng mấy người các nàng không đủ năng lực thế mà để cho cao đẳng ma vật âm thầm vào trong thành còn tạo thành tổn thất lớn như thế Tuyết vị này chính là trường giáo trí tôn mới thu cuối cùng đệ tử tần mục lăng a nàng cười dài đi qua tới quả nhiên ngày thường một bộ tốt răng dấp tần sư đệ lần đầu gặp mặt ta là tề số ngọc ngươi gọi ta tể sư tỷ liệt tốt tần m ụ t lăng gật đầu đơn giản hồi trả lời một câu liền không còn mở miệng vô luận đối phương có như thế nào tâm tư chính mình ngược lại không tiếp chiêu chính là thật có phiền phái gì các sư tỷ tự nhiên sẽ thay mình bãi bình mắt thấy tề xấu ngọc còn phải tiếp tục nói chút gì là q u y ể n khanh thanh â m bình tĩnh nói các vị sư tỷ sư mọi đường xa mà đến chắc là cực khổ ta đã phân phó các nàng chuẩn bị buổi tối yến mọi người có cái gì lời nói không ngại đợi lát nữa lại nói thoải mái ừ n cũng tốt tề xấu ngọc ánh mắt chớp lên bất động thanh sắp đáp ứng lại sâu sắc nhìn chòng chọc tần mục lang một mắt Chính mình lần này tới, không chỉ có riêng là vì giúp Lân Châu Thành, còn mình không Thành, lần này riêng Lân người mang vì là tới, trợ giúp đợi ặ dặn c chính chính chuyện thù tổ tông chính miệng dặn dò chuyện quan trọng. mệnh, nhà mình sứ miệng quan đây đ là lao dò được hai bên sau khi tách ra trở lại chính mình trong sân tần mục lăng lúc này hướng đại sư tỷ đưa ra muốn tiềm t u hiện tại sợ rằng không được chứ tuyết băng tuyển nữ mày nói buổi tối đón do hiến hội chúng ta cũng phải thăm ra tiểu sư đệ n g ư ơ i n ế u như bế quan lời nói trong thời gian ngắn sợ rằng không kết thúc được muốn không sẽ chờ nhất đ ẳ n g tần mục lăng lời ít mà ý nhiều ta muốn đột phá cho nên tần mục lăng mới đưa ra yêu cầu như vậy thật vậy chăng ba vị sư tỷ lập tức vừa sợ vừa vui lúc đầu tiểu sư đệ tu vi tốc độ tiến triển đã đủ đáng sợ nếu quả như thật có thể tại lần bế quan này bên trong đặt chân cảnh giới mới chẳng phải là càng phát ra ngồi v ữ n g hắn yêu nhiệt tư chiết có lẽ về sau còn có thể mang cho các nàng càng nhiều hơn chấn động lần nữa sau khi xác nhận tuyết băng tuyển không trần trở nữa việc này không nên chậm trễ vậy trước tiên bồi tiểu sư đệ bế quan a đây là hạng nhất trọng yếu đại sự là quyền khanh hỏi nhiều câu cái t i ê nếu như tề xấu ngọc các nàng hỏi tới chúng ta người làm sao trả lời đâu làm sao trả lời l i ê n nói tiểu sư đệ bị thương ba người chúng ta được giúp hắn chữa thương khôi phục các nàng thích tin hay không kỳ nhã lan lạnh giọng nói đối với bất luận cái gì nỗ lực đánh tần mục lăng chủ ý người tam sư tỷ đều là bản năng căm thù kháng cự đương nhiên sẽ không có nửa điểm sắc mặt tốt được thôi cứ định như vậy tuyết băng tuyền lúc này quyết định lấy tốc độ nhanh nhất an bài tốt tất cả sau gần nửa canh giờ tần mục lăng liền cùng các nàng cùng đi vào phòng tu luyện bên ngoài tự nhiên là tầng tầng cấm chế bình chướng bảo vệ còn có mấy lượng không rõ vu tộc trưởng lão đảm nhiệm đề phòng công việc phòng ngừa những phái hệ khắc các đệ tử tới gây sự tỉnh trong phòng tu luyện tần m ụ c lăng ngồi ngay ngắn trên giường ngọc nhất trọng tịch liêu bao la thân thúy thần bí ngộ đạo linh quang chậm rãi từ trong cơ thể hiện hiện khuyết tán đến ba trượng xung quanh đem ba vị sư tỷ toàn bộ bao phủ ở bên trong các sư tỷ không dám thất lễ cũng ngao nhau vận chuyển tâm pháp tiến nhập chiều sâu đ ố n ngộ trạng thái chỉ ít tại các nàng trong nhận biết loại này đặc thù ngộ đạo linh quang là có thể gặp không thể cầu đại cơ duyên cho dù là những cái k i a quyền cao c h ứ c trọng hạch tâm các trưởng lão được biết sau đều sẽ nhịn không được đánh vỡ đầu tới tranh đoạn về phần tương lai sẽ phát sinh cái gì các sư tỷ tạm thời muốn không được xa như vậy bắt lại trước mắt mới là vương đạo có thể từ trên thân tiểu sư đệ nhiều cọ một cơ hội đều xem như là kiếm được tần mục lăng ngưng thần quan sát bên trong thân thể thức hải chỗ sâu thần bí hạt giống đã bắt đầu phát sinh d ị biến theo số lượng cao bản nguyên tinh hoa bị hắn tiêu hóa hạt giống bản thể càng ngày càng sáng sủa t ầ n tầng điện điện hoa văn đại đạo tại hạt giống mặt ngoài hiền hóa nồng nặc t ử khí kim hà tràn ngập ở giữa lâm tấm hôn đột l i n h quan số lượng dày đặc không ít ba ngày một lần kia đột nhiên tập kích ma hoàng hóa thân tại vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới bị thần bí hạt giống cấp cướp đi hơn bảy phần mười bản nguyên liền liền hồn mục thánh trượng dưới lòng đất ma vật bộ tộc mà nói cái này có thể nói là thua thiệt vốn gốc cho dù là sau đó đem cả tòa thành chỉ bắt được đều khó bù đắp đương nhiên đây đối với tần mục lăng chính là lợi ích khổng lồ giống như tiết kiệm b ò lớn thời gian tích lũy nguyên bản lấy hắn hiện tại tu vi là tuyệt đối không thể đạt được như vậy cao cấp con mồi cho dù là ba vị sư tỉ hợp lực giúp hắn cũng rất khó đạt thành trừ phi là mục danh hoa tự mình xuất thủ theo xung quanh pháp trận toàn lực vận chuyển số lượng cao linh khí tinh hoa tự sâu trong hư không chen chúc tới đi qua thần bí hạt giống thu nạp luyện hoa sau lại dung nhập tần mục lăng thần hồn đ ộ thân toàn phương vị mà tăng lên lấy hắn thiên chất c ă n cơ làm áp chế thật lâu gông cùng xiềng xích không còn tồn tại lúc tần mục lăng tu vi liền thuận lý thành trương đột phá ngộ huyền cảnh đ ỉ n h phong nhảy vào cảnh giới toàn mới qua lại dùng vô số linh dược kỳ chân cao đẳng nguyên liệu nấu ăn nhất là huyền thành tạo hóa chân linh đan hùng hồn dược lực tinh hoa tự tử lạc tạng phủ chỗ sâu kích thích ra thôi động hắn tu vi liên tục tăng lên ngưng đ ă n g cảnh toàn thân tinh khí thần dung là một lò kết thành tự đan diễn sinh ra loại loại linh tính cùng trí tuệ tinh diệu linh động điều khiển theo ý biến hóa do tâm thần thông pháp thuật lực sát thương hơn sang ngộ huyền cảnh Nội huyền cảnh tần u sĩ, t h g u nhiều quá y ê n nhất bất ă m mà n g ư n c lăng cảnh n thỏ tu g không không yên lặng vận chuyển linh lực theo tạng phủ kinh mạch mở rộng có thể chứa linh lực tổng sản lượng trước kia cơ sở bên trên tăng lên mấy lần hơn nữa tại cấp độ phẩm chất bên trên cũng sẽ ra thoát thai hoàn cốt biến hóa dựa theo vân mộng thiên cung lệ cũ cống hiến công hơn gì gì đó trước không để đại tân sinh các đệ tử tu vi nhất định phải đạt tới ngưng đan cảnh mới xem như càng t kéo dài thọ nguyên lực lượng cường đại hơn dĩ nhiên là có thể mang đến cao hơn địa vị cùng quyền lợi mỗi tháng có thể phân phối đến tài nguyên tu luyện cũng so ngộ huyền cảnh đệ tử nhiều gấp mấy lần đương nhiên hạch tâm đệ t ử chỗ tốt lớn nhất chính là có thể tùy ý quan sát tông môn truyền thừa trong điện thu nhận các loại trọng muốn công pháp điện tịch đó là thân là siêu cấp đạo thống quý báu nhất nội tình là thái hư tinh không tuyệt đại đa số tu sĩ cả đời đều khó hy vọng xa vời đánh ngộ bây giờ tần mục lăng mặc dù sớm chiếm được vân mộng thiên cung c h â n phái bí điện thế nhưng truyền thừa trong điện điện tịch bí quyển như trước đối với hắn có không thể sơ sót thích lợi chỉ bất quá hiện tại tần mục lăng l ự c chú ý toàn đều tập trung ở thức hải chỗ sâu thần bí hạt giống bên trên thôn vệ tiêu hóa số lượng cao bản nguyên tinh hoa sau cái này tiên tiên hồng m hiện ra một v ẹ n vô pháp lấy bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được lượng s á c phảng phất thiên địa mở hồng mông ban đầu phán lúc sinh ra luồng thứ nhất ánh sáng như đã biết cố t r ư ở n g ca thì không thể bỏ qua bộ này cùng một cha đẻ ra c h u y ệ n đã en chương ba mươi lăm khí vận bí mật tại t ầ n một lăng nhìn kỹ bên dưới thần bí hạt giống biến hóa chậm chạp không thể n ị n h biểu bị bên trên vết nước một chút k h u ế c đại cho đến lan tràn đến cả hạt giống mặt ngoài mới từ từ đỉnh trệ hạ xuống chật một vệ huyền rượu khó giải thích không thể gọi tên thanh huy tự hạt giống nội bộ tràn ra mơ hồ có thể thấy được vô số tối nghĩa huyền ảo rộng rãi đại khí đạo văn bản toàn phi m theo thanh huy xuất hiện thần m ụ c lăng trong óc linh cơ đạo vận đột nhiên nồng nặc không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần như có như không duyên dáng thần bí tiếng trời thanh âm tại thần hồn bên trong lượn lờ v ọ n g lại mấy chục giây sau đó lấy thần bí hạt giống làm trụ cột một mảnh thanh quang oanh oánh linh cơ nhộn nhạo lá sen hư ảnh lạng yên hiện hiện hiện chậm dãi ổn định lại số lượng càng nhiều hơn hỗn độn tinh mang tự thanh liên trong hư ảnh ẩn hóa phân ly mà ra quay t r u n g quanh lấy thần bí hạt giống bản thể xoay quanh bay nhanh một hồi mang ra từng tia từng sợi nhỏ bẽ phát sáng quy tích cuối cùng dung nhập tần mộc lăng thần hồn trong thân thể d mỗi một điểm hỗn độn linh quang bên trong đều ẩn chứa một chút huyền ả o yếu ớt tin tức để cho tần mục lăng hiểu rõ không ít trước đây chưa bao giờ nghe bí mật đột phá ngưng đăng cảnh thần bí hạt giống d ị biến mang đến cho hắn hai hạ mới năng lực thiên phú một loại là thuộc về chữa thương khôi phục loại thần thông bí thuật vô luận lục thân thần hồn chịu nhiều thương thế nghiêm trọng sinh cơ bản nguyên kê cận khúc kiệt đều có thể khôi phục như lúc ban đầu khác một loại là khí vận thăm dò bí pháp là được lấy xem t â u hắn khí vận của người mệnh số mạnh yếu chỉ là theo tần mục lăng năng lực này cũng không, không chê vào đâu được chí ít tại giai đoạn hiện nay là như thế này. đại thiên vũ trụ thiên địa vạn vật đều là có số mệnh nhất là làm là đương đại thiên địa người thống trị nhân loại bộ tộc nó khí vận hưng ơ thịnh tuyệt đối là cái khác c h ủ n g tộc theo không kịp chỉ là làm là cá thể tu sĩ mà nói cái này số mệnh thăm dò phương pháp liền không nhất định chuẩn xác bởi vì ảnh hưởng khí vận nhân tố có rất nhiều ngoài ý muốn bị thương phạm sai lầm bị giáng chức trích bị c ử u ra nhằm vào tính toán hoặc là tu vi đột phá ngẫu nhiên phát hiện viễn cổ đại năng độc phủ đạt được trọng bảo linh đan bản thân đạt được trong tông môn một vị đại lao thưởng thức bồi dưỡng các loại đều có thể để cho tu sĩ khí vận xuất hiện rõ ràng rơi xuống hoặc dâng lên đánh không thể nào thích hợp cách khác cái này số mệnh tăng giảm giống như là tần mục lăng kiếp trước lúc thị trường chứng khoán giống nhau căng căng ngã ngã căn bản không có quy luật có thể nói hắn năng lực này xem như là tương đương với nắm giữ có chút tin tức nội t ì n h đại lao có thể tịch cái này thu được không ít thêm vào chỗ tốt thậm chí có điều kiện mình làm cục cắt những cái kia tán nhà giao hẹ bất quá mọi việc cũng phải có cái độ nếu như chơi được quá lửa sớm muộn sẽ dẫn phát trí cao thiên đạo pháp tắc phản vệ chỉ dựa vào tần mục lăng hiện tại thực lực hơn p â n nửa là không đánh nổi lúc này tại phủ thành chủ hậu viện một chỗ xa hoa trong nhà hạch tâm đệ tử tề xấu ngọc đang cùng mình một đám tâm phúc nghị sự. tại vân ngộng thiên cung nội bộ rất nhiều đỉnh núi phe phái bên trong tề sấu ngọc sau lưng lực lượng thuộc về tương đương cường thế nhất phái trước mắt mặc dù không kịp trưởng giáo mục doanh hoa nhất hệ nhưng cũng t r ê n lệch không xa nàng một vị trực hệ lão tổ tại mười mấy đời trước đây chính là vân ngộng thiên cung t r ư ở n g giáo về sau mặc dù dựa theo lệ cũ thoái vị quy ẩn vẫn ở chỗ cũ tông môn nội bộ có không kém lực ảnh hưởng mà tề sấu ngọc chính mình tu vi đồng dạng thâm hậu trước đó không lâu đã thành công vượt qua tâm ma đại kết nạ đặt chân thiên mệnh cảnh trở thành cùng đại sư tỷ tuyết băng tuyển ngồi ngang hàng tồn tại tề sư tị phải đợi nàng xuất quan lại nói một vị nội môn đệ tử tiến đến hành lễ sau đó thần sắc cùng kính bẩm báo lấy lập tức tại chỗ nữ tu môn thần sắc đều trở nên có chút vi rượu lên một vị trưởng lão bộ dáng tú lệ thiếu phụ hơi có bất mãn mà nói nàng đây là ý gì chúng ta thật xa tới tiếp viện nàng ngược lại tốt thế mà liên tiếp do hiến hội loại này tràng diện công phu đều chẳng muốn làm cái này là công nhân không đem chúng ta để ở trong mắt thực sự là kiêu ngạo thật lớn tề xấu ngọc xua xua tay bình tĩnh hỏi nàng người không có báo cho biết nguyên do sao cho dù là che giấu lấy cớ cũng không chịu tìm một cái nguyên do vẫn phải có nghe nói là vị kia tần mục lăng sư đệ tại ban ngày trong kịch chiến bị thương cho nên bọn họ mấy cái cần bế quan giúp hắn chữa thương khôi phục nội môn đệ tử dựa vào sự thực báo cáo nói lúc này lại tiến đến một vị ánh mắt lãnh thúc huyền y nữ tu giọng nói rõ ràng bẩm b ả o lấy tề sư tỷ chúng ta người đã chứng thực là quyển khanh các nàng ba cái đúng là cùng cái kia tần mục lăng sư đệ một chỗ bế q u a n đi về phần tiến hơn một bước tin tức nhân người của các nàng phòng được quá chặt tạm thời còn không thể nào được biết tề xấu ngọc khẽ gật đầu một cái nhìn một chút tại chỗ hơn hai mươi vị nữ tu các nàng tu vi cao có thật có nhưng cơ bản đều thuộc về chân nhân cảnh tầng thứ tu vi về phần cao hơn thật một cảnh t â m ma cảnh trưởng lão cũng không thiếu khuyết những thứ này đều là gia tộc trưởng bối môn dốc hết tài nguyên là chính mình tỉ mỉ chuẩn bị dòng chính thành viên măng cốt dự bị lấy tương lai cùng t i ế t băng tuyển tranh đoạt đời sau trưởng giáo trí tôn đại vị tiền vốn liên quan tới vị này tần sư đệ tình báo các vị trưởng lão còn có sư m ộ i cần phải đều nhìn rồi à trầm âm chốc lát thầy ấ u ngọc trầm âm thanh nói không thể không thừa nhận quả thực thuộc về khó gặp nhân tài lại tăng thêm hàng dịch lão tổ quan hệ cái này đã trị số cho chúng ta bên giới khí lực đi lôi kéo thị tốt rồi chỉ là các nàng bên kia cũng minh bạch điểm này cho nên vẫn luôn đưa hắn thấy gấp vô cùng chúng ta bây giờ tựa hồ không cần thiết đối với hắn quá đề tâm không thiếu nữ tu nhao nhao g ậ n đầu tán thành cái gọi là thiên tài hạt giống các nàng thấy cũng nhiều kể chuyện có thể trưởng thành đến bây giờ cấp độ giữa các nàng mỗi người đều xứng đáng dạng này xưng hô nhưng mà thiên tài cũng là phân ba bảy loại hơn nữa cái quần thể này chết non sắc xuất sắc thực không thấp còn rất nhiều thiên tài bởi vì dạng này như thế nguyên nhân trưởng thành cũng không đầy đủ phân thường thường đột phá có hạn mấy cảnh giới sau tiềm lực vận số đã hao hết sinh thời đều khó tiến hơn một bước cho nên tại đây chút mắt cao hơn đỉnh nữ tu môn xem ra quá sớm đối với tần mục lăng bên dưới tiền vốn lớn thị tốt lôi kéo không khỏi vô cùng liều lĩnh vạn nhất hắn tương lai không đạt được dự trù cái tiên loại thành t ự đâu chẳng phải là thua thiệt vốn gốc tề xấu ngọc cười cười c h ậ t đoan chính t h ầ n sắc ta tại tề ra thân phận địa vị cũng coi là không tệ lại mông lão tổ tông coi trọng cho nên biết tin tức nội tỉnh so với các ngươi nhiều một chút như vậy liền hỏi các ngươi một câu lời nói có thể đáng giá trưởng giáo trí tôn đá trong tràng h một y v không mảnh yên lặng tất cả nữ tu đều đổi sắp mặt vô luận trưởng giáo mục danh hoa vẫn là các thái thượng trưởng lão hay hoặc là tuyết băng tuyển mấy người các nàng cũng sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa cho nên vị này tần m ộ t lăng trên thân đến tội cùng có như thế nào bí mật chương ba mươi sáu mơ mộng háo huyền tại chết ư n đi trong lịch sử có chút đã từng tiếng tắm lừng lây siêu cấp thế lực bởi vì loại loại biến cố đưa tới thực lực trên diện rộng suy thoái ví dụ cũng không ít thấy vân ngộng tiên cung chỉ bất quá là một cái trong số đó mà thôi Vô l u ậ nếu nhà h ai siêu cấp t lực, một khi điệt x ấ t cái v ò như g giống này, n tự sự chết chậm, nhà ế u n ư tương có cấp thể trong tương lai một đoạn thời gian một tỉnh trở thống h đoạn đạo gian lần nữa tỉnh lại lên, lai lại siêu về này g ngũ, nhiên vậy dĩ l là đều Nếu là lớn hoan hỷ. Nếu như nhà à hoan như hỷ. đã từng siêu cấp đạo thống bất tranh khí luôn luôn ở vào đi xuống dốc trạng thái như vậy xung quanh nhìn chằm chằm thế lực liền sẽ càng ngày càng nhiều đợi được lực lượng của nó cùng ảnh hưởng duy trì liên tục rơi vào một cái điểm tới hạn đến lúc chính là các lộ xài lang hổ báo chen chúc mà lên đưa nó sau cùng cơ nghiệp điên cuồng chia cắt c ư p đoạt không còn vì â bây n Mộng Thiên Cung vạn năm sụn, đến chỉnh lượng phủ, nhưng cũng khăn nhất trọng bản bản lấy, khoảng toàn diện hương chuẩn lắm mà kém giờ giữ tự trước thể tuy cốt tối tiêu chỗ khôi phục, chỉ khó cách phục lòi lực có được cơ còn lác. suy yếu v lấy, là là xa vậy đối với ở hiện tại vân mộng thiên cung cao tầng mà nói lưu cho các nàng thời gian thực sự là không nhiều lắm qua lại những cái kêu cựu ra thế lực đã càng phát ra dục dịch tại có chút lĩnh vực càng không ngừng thăm dò cái dây chế tạo ma sát tranh cãi cho vân mộng thiên cung một ngạt là lấy tần mục lăng xuất hiện để cho vân vọng thiên cung cấp thái thượng trưởng lao thật khi thấy một tia hy vọng có thể giải quyết triệt để tông môn nguy cơ quay về siêu cấp đạo thống hàng ngũ hy vọng sau đó phát sinh tất cả liền t h u ậ n lý thành trương